nắm bắt sợi dâu thân công báo cười lạnh hắn nửa năm qua này xuống như thế lớn công phu thế nhưng là đem mã thị đấy đều cho móc ra sau tiên nhân nói cái này khương tử nha mệnh cách cao quý không tạ nổi có thể a hắn liền thuận cái này đến nhưng lại có mấy năm nữa một câu nhất thời làm mã thị sửng sốt đúng vậy a tạo phản đầu nhập tây kỳ liền hắn phụ nhân này cũng biết hôm nay thiên hạ tứ đại chư hầu đã không còn hai cái bác bá hầu cũng là phế chỉ còn lại có một cái tây bá hầu lại có thể chống bao lâu một cái không có bao lâu tướng quốc hơn nữa còn muốn khoác vào nàng mã thị nhất tộc cả nhà tính mệnh tàu phu nhân ngay bần đạo một lời khuyên chỉ cần tẩu phu nhân trước mặt người trong thiên hạ thôi cái k i a khương tử nha nhất đao lưng đoạn lấy thương vương lòng dạ là sẽ không cùng ngươi s o đo đến đây là hết lời v ầ n đạo cáo tử c ư ờ i lạnh một tiếng thân công báo trực tiếp bước nhanh mà rời đi giờ khác này hắn vẻ mặt cười lạnh trong lòng càng là hừ lạnh nói khương tử nha v ầ n đạo lần này nhìn ngươi đi như thế nào nước cờ này v ầ n đạo không chiếm được ngươi cũng đừng hòng lấy được cửa tây bên ngoài ngoài cửa thành khương tử nha lo lắng chờ nhưng mà đúng vào lúc này cửa thành vậy mà bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt đóng lại lập tức hắn hoảng sợ nói không được hoàng phi hổ có biến trong lòng hắn cho rằng tất nhiên là cái này hoàng phi hổ một đường gặp khó khăn chắc t r ở khương tử nha bên cạnh còn có một vị cao một thước đạo nhân thấy cảnh này sau trực tiếp cười lạnh nói sư đệ chớ h o à n g sợ dù cho là thất bại thì đã có sao tối thiểu nhất đại thương gãy cái này trấn quốc võ thành vương khí v ậ n nhất định tổn hao nhiều cụ lưu tôn sư minh ta người nhà kia còn chưa ngay tại khương tử nha lo lắng lúc đột nhiên trên đầu thành xuất hiện một bóng người hắn thấy thế sau càng là h o à n g sợ nói nhân h u y n h chỉ gặp trên đầu thành bóng người xuất hiện là cái kia tống dị nhân trên đầu thành bóng người còn có chút rối loạn mà quốc sư thanh vân càng là xuất hiện tại trên đầu thành lúc vô số binh sĩ vội vàng chắp tay chuẩn bị hô to lúc hắn cũng là thái thú ngăn lại này q u ầ n binh sĩ chớ có ngăn cản binh sĩ vừa mới b u ô n g ra lúc mã thị cũng vội vàng từ xe ngựa đi ra nhìn thấy phía trước tống dị nhân giờ khác này thanh vân đều có chút nghi hoặc không có người ngăn cản phía dưới tống dị nhân hướng về phía trên đầu thành binh sĩ khách khí chắp tay cuối cùng liền đưa đầu ra hướng xuống dưới thành cao giọng hô lớn tử nha hiền đ ệ từng trận hô to phía dưới thương tử nha vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài phía dưới chậm rãi từ trong rừng cây đi ra nhìn qua trên đầu thành chính mình kết bái đại ca trên đầu thành binh sĩ một c h à n g thốt lên âm thanh phía dưới chỉ gặp lớn tuổi như vậy tống dị nhân vậy mà đứng tại trên đầu thành đón gió quần áo càng là bay p h ấ t phới hiền đệ vi huynh đối đãi ngươi như thế nào khi nhìn đến khương tử nha thân ảnh về sau tống dị nhân vẻ mặt bi tráng đại hống chớ nhìn hắn đã bắt tuần cái này dọn vang dội càng là ra ngoài ý định dưới thành khương tử nha sau khi nghe có chút đáng cười hắn thế nào quên đi còn có nhà mình nhân huynh không khỏi lắc đầu thở dài nói nhân huynh đối tử nha không lời nào để nói ha ha lão phu sống ngổng phí cái này tám mươi năm a người ta là kết bá huynh đệ ngươi tầm tiên vấn đạo biến mất dòng g i ã bốn mươi năm lao phu thương ngươi khương gia vô hậu càng là gặp để ta cái tiêu tiểu tôn tử nhận làm con thừa tự đi qua đ ổ i thành họ khương vi huynh đối đãi ngươi mỏng hay không trên đầu thành lao ông từng trận hô to phía dưới vô số sĩ tốt còn không biết chuyện gì xảy ra lúc đây là trên đầu thành một hồi bóng người phun trào chỉ gặp đế tân cùng hoàng phi h ổ hai người xuất lĩnh lấy ngự lâm quân đã đổi tới đồng thời bởi vì đột nhiên đóng cửa thành trong thành bên ngoài càng là tụ tập không ít bách tính nào hào kinh hô nhìn qua một màn này tựa hồ đang nhìn náo nhiệt làm đi lên đầu tường đế tân thấy cảnh này sau trực tiếp ngăn lại tướng sĩ chuẩn bị xua đổi cái này lao ông hạ thành cử động đồng thời còn có cái kia thân công báo đạo nhân cũng leo lên đầu tường tống dị nhân từng trận cao giọng hét lớn phía dưới dưới thành vô số dân chúng cũng nhận ra người này không khỏi hào hào kinh hô không thôi đây không phải là tống gia trang tống, tống viên ngoại đây ú n n g vậy h n nghĩa song tống viên ngoại vô đ â là như thế nào rồi các ngươi nhìn chúng ta sau lưng không phải liền là thất tuần lao ông còn lấy hoàng hoa đại khuê nữ lao đầu h ạ đám người nghị luận ầm ĩ phía dưới khương tử nha g i khắp này nhìn qua trên đầu thành nhân linh không khỏi thở dài một tiếng chắp tay nói nhân, huynh nhân tình thử nha hiền thể Trưng đệ người tu đạo bốn mươi năm không một thư tử vi huỳnh vốn cho rằng ngươi sợ đã gặp bất chắc coi ngươi khi trở về vi huỳnh cao hứng biết bao nhiêu người biết không ha ha hiền đệ ngươi tu đạo xuống núi người không có đồng nào Vi huynh đúng e vậy à đây cũng không phải là chúng ta tận mắt nhìn thấy cái này tống viên ngoại quả nhiên là nhân nghĩa vô song không tệ cái này khương tử nha liền một gian nhà tranh đều không cũng là vận may mới có cái này đại ca dưới cửa thành khương tử nha một cỗ bi thương bộ dáng Hắn b i ế trong lúc đó tiếng nói biến đổi chỉ gặp tống dị nhân toàn bộ mái tóc lộn xộn phía dưới ở trên cao nhìn xuống tức giận chỉ vào cắt to ngươi ngộ thương phụ nhận tính mệnh đem nhầm mạng người làm yêu tinh vi huynh vì ngươi bốn phía bôn ba một thân gia sản càng là vì ngươi bán thành tiền bảy tám phần ngươi thoát kiếp bị đại vương phong làm đại phu về sau vi huynh cao hương a có thể ngươi vì sao muốn tạo phản còn âm thầm cổ động ta đại thương c h ấ n quốc võ thành vương tạo phản a từng tiếng hét lớn từng trận phẫn nộ phía dưới nháy mắt dưới cửa thành bách tính giờ khắc này hào hào k i ế p sợ không thôi khương tử nha tạo phản còn cổ động võ thành vương sau một khắc dân chúng nào hào né tránh xa xa khương tử nha càng là sợ hãi nhìn qua người này tạo phản hai chữ này qua xa cái kia từng muốn vậy mà xuất hiện tại trước mắt nhân linh tử nha hổ t h à n ngươi nhưng tiên mệnh không tại thường thương vong chính là trời quyết định mặc dù hắn hổ thẹn chính mình cái này kết bái nhân h ì n h nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cải biến cái này thế nhưng là chính mình duy nhất có nhìn tiên đạo con đường khương tử nha thần sắc kiên định nhìn qua nhà mình nhân h ì n h trong lòng càng là thầm nghĩ yên tâm đi nhân h ì n h đến lúc đó ta định vì ngươi tại đây trên bảng tìm một nơi tốt đẹp ngày sau trên trời tu thần đạo thượng vạn nhà hương hỏa đồng thọ cùng trời đất ha ha lao phu hưởng sống tám mươi năm lại đem quốc tặc làm h u n h đệ trên đầu thành tống dị nhân bi thương ngửa mặt lên trời vừa chắc tay sau đó lại đối chư vị bách tính vừa chắc tay lại có hướng về phía trên đầu thành tướng lĩnh sĩ tốt vừa chắc tay lao phu dù một giới la hủ nhưng cũng biết c h u n g nghĩa hai chữ càng biết c h u n g quân báo quốc bốn chữ này lão phu sinh ra là đại thương người chết cũng thế là đại thương quỷ. còn mời chư vị ở đây làm chứng là lão phu không sống tám mươi năm mù cái này một đôi mắt hổ thẹn đại vương càng là hổ thẹn đại thương a hôm nay lão phu nguyện lấy cái chết làm d ọ a ý chí vi huynh một lần cuối cùng gọi ngươi hiền đệ lạc đường biết quay lại tầm tiên vấn đạo dĩ nhiên trọng yếu nhưng nếu ngay cả mình lương tâm đều vứt lời nói vi huynh nguyện vừa chết làm do ý chí dứt lời phía dưới tại mọi người tiếng kinh hô phía dưới chỉ gặp cái này tống dị nhân hôm nay thả người nhảy lên từ đ â u cao mấy chục t r ư ợ n g trên cửa thành n g ả y xuống tại vô số người kinh hô tiếp hận ánh mắt bên trong phi một tiếng dưới cửa thành xuất hiện một cỗ thi thể máu tươi càng là nhuộm đỏ đại địa giờ khác này vô số dân chúng càng là phát ra từ linh hồn chân kinh liền trên đầu thành tướng lĩnh sĩ tốt cũng là như thế lần thứ nhất có người đưa ra trung quân báo q u ố c cái này tư tưởng vậy mà là một cái bắt tuần lao ông càng là lấy cái chết làm do ý chí làm cho người trong thiên hạ ghi nhớ trung quân báo q u ố c bốn chữ cũng ghi nhớ trung nghĩa hai chữ lao tiên sinh cao thượng a lao tiên sinh làm rất là xấu hổ chúng ta bách tính cùng trong hàng tướng lãnh sau khi hết khiếp sợ ảo ảo có người bắt đầu phát ra từ phế phủ bắt đầu tán t h ư ở n g liền đi lên đầu tường đế tân thấy thế sau cũng là kinh hô một tiếng lao tiên sinh cao thượng truyền cố lệnh làm hậu táng lao tiên sinh đồng thời tất cả mọi người không cho phép truy cứu tống lao tiên sinh hậu bối người giờ khác này vô số người c h ấ n kinh đồng thời ngoài cửa thành khương tử nha càng là trơ mắt nhìn chính mình cái này nhân huynh bỏ mình về sau con ngươi làm theo d u lên trong miệng càng là tràn ngập khổ sở nhân huynh chết cũng tốt cũng tốt đến lúc đó trên phong thần bảng danh nhân ngày sau rốt cuộc không cần chịu cái kê luân hồi nối khổ phu quân k ư ơ n g tử nha ngay tại lúc tâm linh xúc động lúc một đường thanh em quen thuộc chuyển đến khương tử nha đột nhiên ngầm đầu chỉ gặp mã thị vậy mà cũng run run dày dày đứng tại trên đầu thành giờ khác này không do hắn chấn kinh ta mã thị tuy là một phụ đạo nhân gia nhưng cũng biết trung nghĩa liêm sĩ bốn chữ lớn phu quân ngươi có tài năng kinh thiên động địa ta một phụ đạo nhân gia biết được nhưng ngươi không g i ả n g buộc một người ta mã thị sáu mươi có tám đều là cha g i à n u ô i càng là đại thương chỗ sinh hôm nay thư bỏ vợ một phong lấy toàn ngươi ta tình vợ chồng thiên đ i ệ mặc cho bay cao lại cùng ngươi không một chút liên quan run run dày dày đứng tại trên đầu thành mã thị bi thương đại hống đối với hôm nay cái này tống dị nhân cử động thanh vân biết được đừng nhìn bỏ mình nhưng lần này làm khương tử nha thua thiệt nhiều như vậy phân đến khi vận đầy đủ lên phong thần b ả n g nhưng cái này mã thị liền có chút ra ngoài ý định nhưng nghĩ kỹ lại tựa hồ cũng đương nhiên tại trong nguyên tắc khương tử nha công thành lúc cái này mã thị biết được việc này sau không khỏi bi phấn đan sen liền treo cổ tự tử thắt cổ tự sát lúc này mới bị phong làm sao trổi bởi vậy có thể thấy được cái này mã thị cực kỳ muốn mạnh càng là muốn mặt mũi bây giờ khương tử nha tạo phản không chỉ có muốn liên lụy cả nhà của nàng càng là biết rõ là bại tối thiểu nhất tại phạm nhân trong mắt tây bá hầu phần thắng cơ hồ không có bởi vậy cái này mã thị tại biết do muốn bại thúng chi bây giờ đều tuổi như vậy bi vẫn đan s e n xuống chỉ cảm thấy chính mình vận mệnh cơ khổ phu nhân ngoài thành khương tử nha vừa mới chuẩn bị thi pháp lúc đột nhiên trên đầu thành mã thị ôi một tiếng vẻ mặt hoảng sợ nàng còn chưa nói xong đâu có thể đã tới không kịp tóc một tiếng dưới đầu thành lại một lần nữa xuất hiện một cỗ thi thể cái k i a một phong thư bỏ vợ phiêu phiêu đáng đáng ở giữa vậy mà rơi vào khương tử nha trước mắt bàn tay run dậy tiếp được cái này thư bỏ vợ về sau khương tử nha vẻ mặt kiên định hắn kiên định là nhà mình phu nhân không muốn liên lụy chính mình mới như vậy lựa chọn bất quá cũng tốt chết được tốt vừa vặn có thể lên phong thần bảng đến lúc đó hai người đồng thọ cùng trời đất làm một cái thần tiên quyến lữ tốt bao nhiêu tàu phu nhân nhìn xem mã thị nhảy cửa thành mà chết về sau thân công báo không có ngăn cản cũng là nghĩ đến điểm ấy nhưng phẫn nộ là thật phẫn nộ chỉ gặp hắn nhảy đến trên đầu thành giờ khác này trên đầu thành tướng sĩ xuân sao dưới cửa thành dân chúng cũng là hào hào kinh hô không thôi đây cũng là ai vậy cùng k ư ơ n g tử nha lại là cái gì quan hệ thế nào đều từng cái muốn n h ả lầu k ư ơ n g tử nha c h người thân c ô n là đại thương thân tử xin hỏi đại vương là đối đãi ngươi mỏng hay không người lỡ tay đánh chết phụ nhân là đại vương thương ngươi bản sự không chỉ có không thêm vào truy cứu cảng là phong ngươi làm đại phu chức quan cảng tại phía trọng vui hồn phía trên ngươi lại còn không biết đủ giờ khác này đối mặt thân công báo chỉ trích khương tử nha cũng không giống như trước hai người á khẩu không trả lời được trực tiếp chừng lớn mắt phẫn nộ quát sư đệ thương vương không đạo thích giết chóc thành tính thiên hạ tám trăm đường chư hầu bây giờ còn lại bao nhiêu tứ c h ấ n chư hầu càng là trực tiếp diệt rồi hay bác bá hầu kéo dài hơi tàn như thế b ạ o quân hành vi đây là trời muốn thương vọng a khương tử nha ngươi thân là thương thần nên cứu quân phụ quốc an thương hương ân lại phản giúp nghị tặc đồng mưu xoắn v ị tội ác sâu nặng thiên địa bất dung bị thân công báo mắng một cái như vậy khương tử nha sắp mặt thường hồng phẫn nộ ngón tay lấy trên đầu thành â n công báo khiển trách thân công báo đây là số trời y miệm chỉ gặp thân công báo vẻ mặt phẫn nộ càng là lộ ra một cỗ quang minh lấm liệt khí độ người cái này vô xỉ lao tặc h á không biết người trong thiên hạ đều là nguyện ăn sống ngươi thịt sao dám ở đây lắm muộn hiện nay thương vương muốn nhất thống thiên hạ nó công tích có thể che ngũ đế có thể truy tam hoàng n g ư ơ i tức làn định hót thần chỉ có thể lặn thân co lại đầu cầu cầu áo cơm còn dám tại đại thương thành triều ca nói sàng số trời đầu bạc thất phu thương dâu láo tặc ngươi gần mệnh quy về dưới cựu tuyển đến lúc đó có gì mặt mũi gặp ngươi họ khương lịch đại tiết tổ cái này thân công báo như có thần trợ vậy mà càng măng càng hưng p ấ n càng là sắc mặt tưởng hồng kích động không thôi toàn thân quang minh lẫm liệt phía dưới để k ngân ngân câu nói g sau cùng càng là chửi đến khương tử nha vẻ mặt từng hồng phẫn nộ tiếp theo ngụm máu tơi kém chút p h â luân ra bây giờ liên tiếp hắn nhân hình cùng thê tử đều lấy cái chết làm do ý chí cái này thân công báo càng là một điểm thể diện cũng không lưu lại à rất rõ ràng hai người lấy cái chết làm rõ ý chí trong đó ít nhất cũng phải có hơn phân nửa nguyên nhân là vì bảo toàn người nhà n g ư ơ i thân công báo ngược lại tốt vậy mà chửi đến hắn cầu hết lâm đầu tốt chửi giỏi lắm cái này khương tử nha quả nhiên là một t ặ c đạo a bách tính cùng các tướng sĩ nhìn phía xa cái kia khương tử nha vẻ mặt từng hồng mắt thấy chính là bị tức đến không rõ không khỏi hào hưng o h phấn gọi tốt đầy đủ nửa ngày thở ra hơi khương tử nha tức giận chỉ vào trên đầu thành thân công báo có to vần đạo dân ngọc h ữ lệnh thương diện chính là số trời người thân công báo hẳn là muốn chống lại số trời không được lúc này thần tình kích động xuống thân công báo trong hai con ngươi hiện ra cuồng nhiệt tựa hồ có chút v o n g ngã trực tiếp lần nữa bắt đầu miệng này tạp sát một đường sấm sét lấp loe phía dưới đột nhiên ở giữa thân công báo khôi phục trong sáng nháy mắt hắn bên trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhớ tới vừa rồi nói chuyện hành động hắn toàn thân bắt đầu run dày lên nếu nói m a n g khương tử nha không tính là gì lời nói phía sau trực tiếp đánh thánh nhân hắn đây là phạm kiên kỵ giờ khác này mây đen d à y đã ặ sấm sét vang dội như là t ậ thế giờ khác này thiên địa thánh nhân ào ào mở mắt ra nhìn về phía nhân gian triều ca phương hướng nhất là ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn c mây đen hội tụ phía dưới tựa hồ hình thành một gương mặt nhìn xuống thiên địa giờ khác này chớ nói phạm nhân dù cho là triều ca tòa thành t r ì này tại đây tôn giới gương mặt đều như là sâu kiến giờ khác này một tiếng hổ khiếu xuống vang vọng đất trời chỉ gặp nhân vương đế tân c ơ i c h á n trắng mánh hổ trực tiếp nhảy lên đứng ở hư không nhìn cái này thánh nhân uy nghiêm hắn lập tức bá khí hướng lấy thiên địa biểu thị công khai lấy hắn nhân tộc chính là thiên địa sở định mà không phải thánh nhân sở định thánh nhân là thiên địa cần mới có thánh nhân đại biểu không được thiên đạo càng đại biểu không được thiên đ i ệ đây là đối với thánh nhân khiêu khích dĩ vang thánh nhân thường lấy chính mình mỗi tiếng nói c hôm nay cái này nhân vương cũng là đâm t h ủ n g cái này mặt nạ dối trá điện âm thanh d ư ớ i tiếng sấm mây đen hội tụ trương này gương mặt khổng lồ giận từ núi côn lôn ngọc hư cùng một cố cường đại thánh nhân khí thế đột nhiên ở giữa c ả n quét thiên địa hướng thiên địa vạn vật sinh linh biểu thị công khai lấy thánh nhân uy nghiêm ầm ầm hòa vân động tam hoàng sau khi nghe càng là hào hào mặt lộ v ẻ kiên định lớn tiếng quá t phía dưới chỉ gặp tiên thiên b ắ t quái thần nông đ ỉ n h hiên viên kiếm cùng hồ phách đao h o h o lấp lóe cùng lúc đó ngoài ba tầng trời trong hỗn độn n ư hoa cùng tản mát ra một cố cường đại uy nghi nghiêm trong kho tại nữ hoa xuất thủ trong chốc lát thủ dương sơn lão tử hừ lạnh một tiếng hiện lộ ra thánh nhân đứng đầu uy nghiêm cùng hắn nhị đệ cùng nhau hướng phía nữ hoa tạo áp lực mà đi phong vân đột biến phía dưới trắng loan tản ra tường quăng nữ hoa mây trắng tượng thần tụ tập có vào tựa hồ tại bị đẩy trời mây đen càn quét á p chế sau một khắc phiêu m i ệ u cung hồng vân đột nhiên tiếng cười to phía dưới gia nhập trận này thánh nhân đánh cờ vắn cờ ầm ầm mây trắng ngưng tụ nữ hoa tượng thần nháy mắt bắt đầu phồng lớn bắt đầu cùng mây đen trải rộng tấm kia gương mặt khổ địa vị n a n nhau giờ khác này thẳng vô số đại năng hoảng sợ không thôi đây chính là thánh nhân khí thế sao ngũ trang quan trấn nguyên tử càng là sắc mặt khó coi cảm thụ được c ố khí thế này cuối cùng lẩm bẩm nói đây chính là trên nghệ sao tam sơn quan khổng tuyên quật cường ngầm đầu không cam lòng nhìn qua bầu trời thánh nhân uy nghiêm hắn lần thứ nhất cảm thụ thực sự trực tiếp cho hắn một cái c á i tát c ư ờ n g đại mê ngông cái này đều đã không cách nào hình dung thánh nhân tây phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều trầm mặc hoặc là nói đang âm thầm xem kịch trận này đánh cờ phía dưới song p ư ơ n g cơ hồ là thế lực n a n g nhau ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn càng là tức giận nhìn qua đông hải phương hướng ánh mắt b thủ dương sơn thái thanh lão tử càng là sắc mặt khó coi cái này thông tiên quả nhiên là không biết điều bây giờ thánh nhân đánh cờ ngươi thông tiên không ra không phải để người trong thiên hạ đều xem bọn hắn tam thanh trò c ư ờ i hạ thông tiên liền lão tử cũng nhịn không được một tiếng khó chịu hư lệnh mà đ ông hải kim ngao đảo bích du cùng thông thiên nghe được nhà mình đại huynh bất mãn âm thanh về sau không khỏi n ở nụ c ư ờ i khổ đại huynh hai đối hai rất công bằng a cũng không phải đ ầ u pháp ai lại muốn lấy nhiều khi ít thông tiên thở dài một tiếng hắn không muốn nhất chính là lấy nhiều khi ít lúc này hắn thậm chí có chút không vờ ý không khỏi nhìn về phía ngọc hư cùng ngự khí đ nguyên h ị n thủy thiên tôn g Tốt. Tốt. trong i lòng thông tin chính là trần trụi phản bội mà thủ dương sơn lão tử nhìn xem lại có cãi lộn hai cái huynh đệ không khỏi phẫn nộ nói tất cả các miệng trước đối phó nữ hoa cùng hồng vân thông tin ê lơ đệm thở dài một tiếng hắn chẳng qua là có chút không vừa ý năm đó bọn hắn tam thanh ngạo khí đều đi đâu bây giờ đối phó người lại muốn lấy nhiều khi ít chương hai trăm linh bốn này thể nhật nguyện làm chứng thiên địa trung giám thiên ma quỷ thần trung nghe ẩm ẩm hồng hoang giữa thiên địa mây đen đ ầ y trời một bộ diện thế đại kiếp phía dưới tam thanh cùng nhau phát lực nữ hoa cùng hồng vân bắt đầu liên tục bãi lui đúng lúc này một tiếng vang r ộ i cổ kim tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng đất trời tại nhân tộc tam hoàng gia chỉ phía dưới đương thời nhân vương khí vẫn trực tiếp bộc phát ngũ trạo kim long trực tiếp dòng ngâm xuống vang vọng đất trời đồng thời một cái màu vàng ngũ trào kim long càng là điên c u ầ n mà tràn vào cái này đ ầ y trời trong mây đen chỉ gặp đứng ở chiều ca trên không đế tân cơi c h á n trắng mánh hổ ngạo nghễ nhìn qua mây đen càn quét thiên địa và khí giang hai cánh tay cô nhất thống thiên hạ thiên hạ quý nhất ổn định thiên hạ chư hầu lấy chấn ta nhân tộc long mạch vệ ta đại thương hộ ta xã tắc cô lấy ân thương nhân vương đế tân danh tiếng ở đây lập tệ h cô tại làm thủ ta nhân tộc trấn nhất và tộc định ta nhân tộc nền tảng và thế cô vong cũng đem thân hóa long hồn phù hộ ta nhân tộc vĩnh thế không suy nay thể Nhật nguyệt bài chứng, h ê n trung địa kiến nhân vương bài kiến nhân vương giữa thiên địa vô số nhân tộc cào hào hướng về phía triều ca phương hướng bắt đầu quỷ dạy càng là cao giọng hét lớn nhân vương cùng lúc đó đương thời nhân vương bị kích phát ngũ trào kim long chấn áp thiên địa lúc vạn tộc sinh linh càng là sợ hãi giờ khác này bọn hắn hồi tưởng lại thời kỳ thượng cổ cái k i a nhân hoàng thời đại chư thần hoàng hôn vạn tộc đâm máu từng cái c h e g i ả măng mọc điên của nhân tộc võ đạo nhất là thịnh vượng thời đại nhân tộc hiên viên liên thủ với si vu xuống c h ấ n nhiếp vạn tộc lúc này mới bao lâu nhân tộc vậy mà lại ra một cái nhân vương giờ khác này có vô số nhân tộc khí vận ra chỉ phía dưới ngũ trào kim long rồng ngâm vang vọng hoàng n ũ nháy mắt nữ hoa mây trắng tượng thần tượng quang máy liệt trực tiếp hóa thành vạn vạn trợ lớn vừa mới còn quần quận ngưng tụ mây đen bắt đầu co lại nhanh chóng giờ khác này ngọc hư c u n g nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng sắc mặt khó coi vứt bỏ chống cự nhưng đầy mắt không cam tâm gắt gao nhìn chằm chằm chiều ca phương hướng không khỏi phẫn nộ quát từ hôm nay trở đi thân công báo trục xuất xỉ giáo đều là thân công báo đưa tới khí nộ xuống nguyên thủy trực tiếp tuyên cáo muốn trục xuất cái này nực đồ thân công báo mắt t r ò n tròn chính mình vừa rồi vì sao lại lớn như thế mắng mặc dù mình tài ăn nói thật tốt nhưng lời nói kia hắn không biết chuyện gì xảy ra liền khoan khoái ra tới tựa hồ đem lời trong lòng cho mắng to ra tới cùng lúc đó vút lên trời cao đế tân sắc mặt tái nhật chậm rãi lai trán trắng mã hôm nay cũng là may mắn đem so sánh xuống tân h công báo giống như mất hồn ánh mắt trống giống nhìn qua núi côn lôn phương hướng thân thể càng làm mất đi khí lực tê liệt trên mặt đất liền một bên đế tân cưới hắn quen thuộc tọa kỵ đều không tâm tư mà đổi thành một cái khương tử nha lại khác lúc này ở khương tử nha ngoái nhìn thật sâu nắm nhìn chiều ca nơi đó có nhà của hắn có phu nhân của hắn cũng có hắn nhân minh có hắn làm p h à m nhân hết thảy có, thể có trọng yếu không tiên đạo một đường trước đến giờ đều là như thế tiên phàm khác nhau mà lại khương tử nha không để lại dấu vết nhìn qua mắt trong lòng bàn tay đả thần tiên lập tức lộ ra dáng tươi cười có phong thần bảng tại liền có b í c h du cung thông thiên mặc dù bại nhưng lại phát ra cởi mở dáng tươi cười t ố t đương thời nhân vương có khí phách thủ dương sơn thái thanh lão t ử thật sâu ngắm nhìn chiều ca phương hướng nhân vương kẻ này vậy mà gây nên nhân tộc cộng minh đáng tiếc thương vong chính là thiên định ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi đến xít sao nhìn qua đông hải kim nao đảo phương hướng nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết thông thiên ngươi nếu là sớm một chút xuất thủ tại sao đến đây đối với cái này bại một lần nguyên thủy thiên tôn sâu cho là nhục mà bị giáo hấn đến thông thiên tức giận trực tiếp nhìn qua núi côn lôn phương hướng hử lệnh nói có bản lĩnh chính ngươi đi đừng đến cầu ta. k không không càng càng tốt, tốt. đã như vậy lần này phong thần đại kiếp gãy ngươi mấy cái thân truyền đệ tử nhìn ngươi thông tin còn dám hay không cuồn g vọng như vậy tại nguyên thủy trong mắt chính là cái này thông tin ê quá mức cuồn vọng vốn có chu tiên tứ kiếm sau thông tin đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ thậm chí không cần tam thanh một mình hắn chính là vô địch mà đồng dạng tại thông tin ê trong mắt cái này nguyên thủy chính là cố tình gây sự quá mức kiêu ngạo bại chính là bại cái này có cái gì lại còn như thế thẹn quá hóa giận thành thánh sau cảm giác còn không có trước k i a tốt rồi thủ dương sơn lão tử lại nhữ n g mày cũng cảm thấy cái này thông thiên có chút quá c u n c vọng như thế không biết tôn trưởng lần này sát kiếp xem ra cần phải cùng nhị đệ liên thủ giáo hơn cái này thông thiên cho hắn biết tam thanh bên trong hắn còn có hai cái huynh trưởng c h i ề u ca. nhân vương ngự chỉ, cô từ đăng cơ đến nay đại thương đối với thiên địa thánh nhân kính trọng có thửa mỗi người thành đều có thánh nhân miếu thờ nhưng hôm nay lại có núi côn lôn xiển giáo môn nhân tạc đạo khương tử nhà thân là đại thương thần ăn ta đại thương đ ộ c lại âm thầm cùng tây kỳ phản tặc cấu kết âm thầm thiết kế muốn bức ta đại thương c h ấ n quốc võ thành vương hoàng phi hổ làm phản càng là bức bách chính mình nhân huynh cùng thê tử lấy cái chết làm rõ ý chí từ ngày này trở đi bình thường giết hương tử nha bất trung bất nghĩa thế hệ đều có thể đến ta đại thương lĩnh thưởng phong vạn hộ hầu thưởng nhân gian giàu sang lấy tây kỳ phản tặc cơ xương cơ phát tùy ý một người thủ cấp người cùng phong vạn hộ hầu thưởng nhân gian giàu sang mong rằng xiền giáo thánh nhân đem như thế bất trung bất nghĩa đồ t r ụ xuất sư môn chớ để như thế người nói xấu thánh nhân giáo phái h o a nghiêm thương vương đế tân vương lệnh giống như như cơn lốc chuyển khắp thiên hạ nháy mắt thiên hạ xôn xao đồng thời tây bá hầu cơ xương bệnh tình ngày ngày nặng nề g h có thừa không giảm nhìn xem nguy cấp xuống chuyển vị cho thế tử cơ phát đồng thời càng là lưu lại di ngôn làm cho cơ phát bái khương tử nha là á phụ cơ phát vừa kế vị l i ề n có phượng gãy kỳ sơn thiên điệu dị tượng sau tự lập đại chu cơ phát là chu vũ vương truy phong nhà mình phụ thân là chu văn vương càng là phong khương tử nha là đại chu thừa tướng đồng thời trắng trận phân đất phong hầu văn võ đồng thời đánh ra cờ hiệu nói thương vương tàn bạo không đạo vô tội diệt thiên hạ chư hầu làm trái tổ huấn lúc này h trong lúc nhất thời có người dẫn đầu về sau thiên hạ kéo dài hơi tàn không cam tâm chư hầu hào hào khởi bình h ư ớ n g thiên hạ dung chuyển lần này phản loạn đã không phải do、so、bác hải viên phúc thông phản loạn bất quá tương đối xuống thiên hạ bách tính cũng không có nhiều cảm giác dù sao mấy năm trước cái kia nam bá hầu không phải cũng là hiệu lệnh trì hạ hai trăm chư hầu phản loạn sao kết quả không phải cũng là bị từng cái dẹp yên cùng lúc đó bác hải phản loạn ổn định đại thương thái sư văn trọng xuất lĩnh đại quân đắc thắng mà về thiên hạ hào hỗn loạn ở giữa dung chuyển không chịu nổi trích tinh lâu cao lớn trên ban công đế tân ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ chiều ca không khỏ cơ, cơ s ư quốc, quốc sư thanh chết r ồ vân sau khi nghe cười xoay người nhìn qua chiều ca nói đương nhiên là có khác nhau cái này cơ phát lập đại chu như vậy chính là phụ tử khí vận hội tụ ở mức thân càng là cái gọi là khai quốc quân dù sao bây giờ đại vương khí vẫn chính là đình phong lúc đầu dựa theo kế hoạch hẳn là đại thương c h ấ n quốc võ thành vương phản loạn về chu Kể từ đó đại thương tổn thất một đó đại cái chấn quốc vậy õ thành khí vương v n lớn, giảm trái lại đại tru lại l tru ấ được một cái khai quốc võ thành vương, như cái quốc một một một giảm thành thế tăng rất khai khí võ vận Vậy rõ. bây giờ đâu đế tân hơi nghi hoặc một chút mặc dù khí vận hắn không hiểu nhưng hắn cũng có cảm giác tựa hồ chính mình đại thương âm thầm có một cái định nhân càng là có cô áp chế hắn cảm giác giờ khác này thanh vân không khỏi c ả m khái không hổ là nhân vương sao vậy mà đã cảm thấy phượng g ã y kỳ sơn phượng la hùng hoàng là thư huyền điệu sinh hương mà cái này huyền điệu chính là hoàng sinh ra mà phượng gáy kỳ sơn đại chu ra đại vương có thể hiểu giờ khác này đế tân nhữ mày sắc mặt có chút ngưng trọng trầm g i ọ n g nói cô biết được quốc sư ý tứ tại khí vận bình đẳng điều kiện phía dưới đại chu thiên sinh khắc chế đại thương đúng hay không l i ê n như là phượng khắc chế huyền điệu ha ha cũng chưa chắc chỉ bất quá có chút ảnh hưởng thôi dù sao bây giờ đại thương đồ đặng sớm đã không chỉ là một loại huyền điệu ngũ trào kim long thanh vân hiếp mắt vừa cười vừa nói từ vừa mới bắt đầu hắn cùng đế tân n h ữ tính long tộc vì cái gì chính là giờ khác này t ậ n lực đem loại này trời sinh khắc chế áp chế đến thấp nhất thì ra là thế đế tân h i mắt nhìn qua tốt đẹp non sông cảm khái không thôi cô tại cảm khái à. cái này thế gian khí v ậ n dĩ nhiên khiến vô số tiên nhân lưu luyến quê về chẳng biết lúc nào tiên nhân mới sẽ không ảnh hưởng thế gian đối với cái đề tài này thanh vân c ư ờ i lắc đầu nhân tộc khí vận cường đại như thế so với thượng cổ thời kỳ diệu dụng đều muốn hơn rất nhiều đây chính là thiên địa đền b ù thiên địa vì tấn thăng hạn chế nhân tộc khí v ậ n chính là đền b ù quốc sư hoàng phi hổ quản lý không nghiêm ra tướng phản loạn cô muốn ngừng m i ệ n g nó vương vị xuống làm c h ấ n quốc võ thành hầu đãi ngộ không thay đổi không biết quốc sư ý như thế nào đồng thời cô muốn phong thượng cổ dị thú kỳ lân vì ta nhân tộc thùy thú long phượng trình t ư ở n g vì tai h u y ề n vũ chu tước vì nhân tộc thiên địa tứ linh tứ tượng thanh thú nhìn qua chiều ca đế tân hiếp mắt nói xong chính mình quyết định này một bên thanh vân nghe xong cười xem ra cái này thường trụ vương là sợ sợ n g à y sau lại xuất hiện một cái một phần b ạ n đồng dạng cũng là bảo vệ mình cái này từ nhỏ đến lớn h u y n h đệ sinh tử một cái chữ vương hội tụ đại thương quá nhiều khí v ậ n nếu là hàng cái trước đẳng cấp kể từ đó tây kỳ người của xiển giáo cũng không biết như vậy hao tâm tổn trí tính toán trấn quốc võ thành vương cùng trấn quốc võ thành hầu chỉ kém một chữ nhưng cũng là ngày đêm khác biệt mà lại cuối cùng càng là tính toán long phượng hoàng cùng kỳ lân ba chân nhưng cũng không tính là lòng h đức điện truyền cô vương lệnh hoàng phi hổ quản lý không lành suýt nữa khiến triều ca đại loạn bại miễn no t h ấ n quốc võ thành vương tôn hảo xuống làm trấn quốc võ thành hầu trong đó đãi ngộ hết thẻ không thay đổi thượng cổ long kỳ lân phượng hoàng từ đó liền vì ta dân tộc tường thụy thần thú thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước vì nhân tộc tiên địa tứ linh tứ tượng thanh thú minh mông âm thanh quanh quẩn tại triều ca trong vương cung bách quan nào h à o kinh hô lại nhìn vị này võ tướng đứng đầu c h ấ n quốc võ thành vương không hẳn là võ thành hầu bách quan không khỏi toát ra một cỗ ao ước thần sắc đại vương của bọn họ đối với hoàng phi hổ quả nhiên là thiên vị a nếu là đổi thành những người khác không phải cũng phải lửa ra cái tiêu nghị đến liền như vậy sấm to mưa nhỏ đối với p h à m nhân mà nói tuy là kém một chữ lại đ ã i ngộ đã hình thành thì không thay đổi còn có thể nhiễm lên cái này chỗ bẩn từ đó ngược lại ngày sau cũng không tiếp tục sợ công cao trấn chủ về phần phía sau tam đại tường t h ụ thần thú còn có bốn đại thánh thú bọn hắn lại không thế nào chú ý thân công báo đạo trưởng cùng là xiển giáo thánh nhân môn hạ lại biết trung nghĩa hai chữ không giống nịch tặc khương tử nha như vậy bất trung bất nghĩa phong thân công báo đạo trưởng là đại thương c h ấ n quốc thảo nịch đáng khấu chân nhân chiều ca tống dị nhân tuy là khương tử nha kết bái huynh nhưng làm người trung nghĩa càng là tại thành triều ca trên lầu lấy cái chết làm do ý chí truy phong là trung nghĩa hầu tại thành tây bên ngoài vì đó xây miếu thờ ngày sau triệu ta nhân tộc hương h ỏ a tế bái chiều ca mã thị tuy là khương tử nha vợ nhưng lấy phụ nhân thân y nguyên không quên trung quân báo quốc nữ tử không dám vong hữu quốc cương chính có chi tiết truy phong là trinh liệt hầu liên tiếp ba đạo phong thưởng trong đó có hai đạo đều là truy phong người chết làm cái này hai đạo vương lệnh truyền đến thiên hạ về sau thiên hạ một mảnh xôn xao nhân nghĩa vô song tống dị nhân tất cả mọi người bội phục không thôi mà lại cái này mã thị cửa thành hưu phu nó t r i n h liệt tính cách càng là thiên địa chừng d á m nhất là nữ tử phong hầu càng là làm cho vô số dân gian nữ tử tràn ngập kích động lập tức long đức điện bên trong đế tân uy nghiêm nhìn cả triều văn võ trầm giọng nói tây kỷ cơ phát tiểu nhi sao dám phạm thượng làm loạn bây giờ thái sư ổn định bắc hải ít ngày nữa sẽ gặp thu quân về triều nhưng cái này nịch tặc lại không thể không đủ trừ cản trái phải nhìn một lần văn võ về sau. cuối cùng đế tân nhìn về phía tả quân thượng tướng quân dâu trắng đầu bạc lỗ hùng cái này lao tướng quân cũng là cứng rắn trực tiếp ra khỏi hàng ô m quyền vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi quát o đại vương lao thần nguyện dẫn tinh binh một trăm nghìn trinh phạt tây kỳ nghịch tặc cơ phát tiểu nhi thế vì đại vương bắt về cái kia đầu bạc thất phu khương tử n h à nhìn xem lao tướng quân xin chiến võ tướng đứng đầu hoàng phi hổ không khỏi nữ h mày ô m quyền bước ra khỏi hàng nói hồi bẩm đại vương lao tướng quân tuổi tác đã cao nghe nói lời này sau lỗ hùng cũng là cười ha hạ làm tướng hành binh trước xem xét thời gian hậu quán địa lợi bên trong hiệ vong mà có thể t ồ n chết mà có thể sinh yếu mà có thể mạnh mềm mà có thể cương nguy mà có thể ăn họa mà có thể phúc tùy cơ ứng biến bất chắc quyết thắng thiên lý từ thiên c h i bên trên từ dưới mặt đất không gì không biết một trăm nghìn chúng không có bất lực phạm vi c ô n g thành mỗi người cực kỳ diệu định tự nhiên lý lẽ quyết thắng thua cơ hội thân vận dùng quyền lực giấu bất t ậ n trí đây là làm tướng c h i đạo vậy mặt tướng vừa đi liền muốn thành công lại phó một hai tham quân v i ệ c lớn có thể tự đ ị n h rồi một câu cũng là ám chỉ chính mình dù cao tuổi nhưng hành quân đánh trận có thể chưa hẳn chính là muốn dựa vào tranh dũng đấu hung ác trên vương vị đế tân nhìn xem hoàng phi hổ còn lại bách quan cũng là âm thầm nghi hoặc hẳn là nhà mình đại vương lo lắng cái này hoàng phi hổ nhưng mà sau một khắc cho dù lại không tại lo lắng chỉ gặp đế tân nhìn qua hoàng phi hổ chậm rãi cầm lấy một phong tấu trương trầm giọng nói đông hải bình linh vương khởi binh tạo phản c h ấ n quốc võ thành hầu hoàng phi hổ nghe lệnh có mặt tướng cô mệnh lệnh ngươi khởi binh một trăm nghìn hỏa tốc tiến về trước đông hải ổn định phản loạn cho cô đem cái k i a bình linh vương bắt sống trở về mặt tướng lanh binh hoàng phi hổ ôm quyền hét lớn một cái về sau bách quan mới chợt hiệu ra nguyên lai、like、cái này trấn quốc võ thành không cẩn thận nghĩ lại đến vậy đúng bắc hải thái sư văn trọng gần đắc thắng mà về kể từ đó bắc địa cơ hồ là ổn định nam bộ còn có tổng binh khổng tuyên còn tại c h â n áp dung chuyển không lớn chỉ có đông bộ lỗ hùng nghe lệnh đế tân hét lớn một tiếng phía dưới lao tướng lỗ hùng trực tiếp ôm quyền ra khỏi h á n g quất to có mặt tướng cô mệnh lệnh ngươi lanh binh một trăm nghìn chinh phạt tây kỳ cơ phát tiểu nhi mệnh phí trọng v ư u hồn là t h a g quân lao thần định không phụ đại vương dâu trắng đầu bạc lao tướng lỗ hùng cũng là vẻ mặt kiên định trực tiếp ôm quyền hét lớn lĩnh mệnh giờ khác này bách quan không biết sát kiếp vung xuống lại càng không biết trận đại chiến này sắp mở ra vì vậy đối với an b à i như vậy ngược lại không có bao nhiêu ý kiến nhưng ở âm thầm hoàng phi hộ lại nhữ mày nhìn qua l á o tướng quân lỗ hùng lại ngẩng đầu nhìn lên nhà mình đại vương cái kia mang theo ẩn ý dáng tươi cười giờ khác này hắn biết được chỉ sợ cái này t r i n h phạt tây kỳ nên có không muốn người biết tình huống chương hai trăm linh năm một trăm nghìn hùng binh t r í n h tây kỳ chọn ngay tốt tế bào đạo cờ giết trâu làm t h i ê ngựa n trên điểm tướng đài lỗ hùng từ qua thương vương nạ pháo khởi binh lúc này cuối mùa hè đầu mùa thu thời tiết nóng bức một trăm nghìn trùng trùng điệp điệp thương quân tam quân áo giáp thẳng đến tây kỳ mã quân mưa mồ hôi chả dài bộ tốt người người dâu trắng đầu bạc lao tướng lỗ hùng mặc dù cao tuổi nhưng nếu chỉ vòng hành quân đánh trận đến nói tại đại thương bên trong cũng là có thể xếp vào trước mười đại tướng đại quân đã qua đồng quan lâm đồng quan xuyên vân quan giới bài quan tứ đại trạng gác mà nêm bông xuống ngay tại cửa thứ năm cũng là tị thủy quan nghỉ ngơi quân doanh đèn đuốc s á n g trưng x o á i doanh bên trong lỗ hùng cung kính đứng dậy ôm q u y ề n trầm giọng nói tạ quân thượng tướng quân lỗ hùng bái kiến quốc sư nguyên lai、like、trong trướng một hồi gió mát mà qua đại thương đương triều quốc sư thanh vân chân nhân xuất hiện tại trong trướng lỗ hùng một trái quân thượng tướng quân chức quan mà thôi đối với quốc sư giống như đương lao tướng quân đại vương có lệnh đêm nay tại tị thủy quan âm thầm thay đổi binh mã đây là ngự chỉ, tướng quân mời xem cung kính tiếp nhận ngự chỉ sau lao tướng quân lỗ hùng nhìn kỹ sau đó cũng là cao mày không hiểu ngần đầu mặt lộ kinh ngạc nhìn qua quốc sư ôm quyền nói cái này đại vương đây là gì ý a ta đại thương một trăm nghìn đại quân tinh nhuệ thật tốt không mang vì sao muốn thay đổi thành bọn này từ các nơi chư hầu chỉ hạ bắt tù binh dù cho là chiến trường lao tướng lỗ hùng giờ khắp này là thật c h e nào có đánh trận không cần đại quân tinh nhuệ ngược lại thay đổi tạp bài quân đạo lý nhìn xem lỗ hùng vẻ mặt nghi hoặc thanh vân cũng là neo lại mắt nói khẽ. lao tướng quân cũng biết đây càng đổi một trăm ngàn đại quân không chỉ có là phu binh vẫn là nô lệ cái gì lỗ hùng nghe nói sau càng là quá sợ hãi bật thốt lên quốc sư mặt tướng cũng chưa từng đắc tội qua ngươi à vì sao muốn đến lao phu là từ điện nếu nói hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là phu binh còn có chút khó chịu lời nói như vậy giờ khắp này hắn là thật c h ấ n kinh nô lệ s i tốt là cái gì nói trắng ra chính là phạm nhân giả yếu tàn tật ta nhìn xem lỗ hùng c h ấ n kinh không dám tin t h ầ n sắc thanh vân hiếp mắt ngưng tiếng nói lao tướng quân cũng biết tây kỳ vì sao có đảm lượng thảo phạt đại vương cũng biết này đến khí từ lâu đến lỗ hùng trâm mặc xuống trong lòng phẫn nộ càng nhiều vẫn là không giải nhưng nhiều năm chinh chiến kiếp sống để hắn ngăn chặn lao tướng quân lần này đại tương h đối mặt địch nhân không phải cái gọi là tây kỳ mà là tây kỳ cơ phát phía sau thiên thần cái k i a khương tử nha vốn là ngọc hư cung môn h ạ x ỉ a giáo kinh thiên bí văn chậm rãi quanh quẩn tại trong x o á y trướng làm nghe xong đây hết t h ả lỗ hùng sau khi hết khiếp sợ càng nhiều phẫn nộ cuối cùng hít một hơi thật sâu trầm giọng nói quốc sư ý của ngươi là nói tây kỳ q u â n tâm không ổn định đây là trận chiến đầu tiên nhất là cái tia khương tử nha càng là đặt chân chiến đấu căn cứ người của chúng ta từ tây kỳ tin tức chuyển đến lần này lấy cái tia thần thông bại đại cô ta bởi vậy một trận chiến này đại vương muốn đem một trăm nghìn đại quân tinh nhuệ đổi thành một trăm nghìn g i a yếu tàn tật phạm nhân đến lúc đó lao tướng quân chỉ cần y kế hành sự tại tinh nhuệ hộ tống xuống trực tiếp rút lui t r ư ớ c về tị thủy quan liền có thể nghe xong lời này sau lỗ hùng cung kính liền ôm quyền ngầm đầu thản nhiên cười to nói m ặ t tướng thân là đại thương tả quân thượng tướng quân há có thể lâm trận bỏ chạy lao tướng quân trận chiến này thua không nghi ngờ a ha ha quốc sư không cần lại nói tướng quân ra ngựa bọc thây chính là chúng ta tâm nguyện vậy nhìn xem thần sắc kiên định lỗ hùng thanh vân thầm than một tiếng nhưng trong lòng thì có tính、toán. có lẽ còn có thể lại tính toán một phen bất quá đến lúc đó chỉ có thể nhìn tình huống vậy thì tốt ta âm thầm theo quân lao tướng quân ngày mai trực tiếp lánh binh ra năm cơ quan tây kỳ báo đại thương có một nhánh một trăm ngàn đại quân đã ra năm cơ quan bây giờ đã thẳng đến kỳ sơn mà tới khương tử nha nghe nói sau không chỉ có không có kinh hoàng ngược lại lộ ra nụ cười tự tin cái này đại phong thần vừa tạo xong treo phong thần bảng bây giờ đang muốn tế đàn lại không muốn vừa vặn có thương quân đến đây trong phủ đệ mắt trái che lại màu vàng bịt mắt cơ phát a i hùng bất phàm đứng ở bên trong đại điện khi thấy khương tử nha đã đến về sau chư vị không cần kinh hoàng phượng gáy kỳ sơn ta đại chu chính là trời trợ giúp thành thang ân thương đã là mặt trời lặn phía tây chỉ là một trăm nghìn binh mã mà thôi cũng không cần quá nhiều đại vương chỉ cần mượn trước lao thần ba mươi nghìn đại quân trong vòng năm này lao thần định phá cái này lỗ hùng một trăm nghìn đại quân bách quan không khỏi trấn kinh cái này khương tử nha l ờ i nói cũng quá lớn đi nhưng cơ phát lại tràn ngập lòng tin hắn biết lần này có thể hay không cấp đoạt tân thương thiên hạ đều là nhìn thánh nhân đại giáo thế nào tương trợ hắn á phụ thân là ta đại chu thừa tướng từ hôm nay trở đi cô liền ban thưởng á phụ đại chu binh mã đại quyền trong quân tất cả tướng lĩnh binh mã mặc cho thừa tướng điều khiển cho dù là cô không thể không nói cái này cơ phát hoàn toàn chính xác có quyết đoán trực tiếp đem tây k ỳ đại chu tất cả quyền lợi nộp ra bách quan giới khiếp sợ mà lấy được nhà mình đại vương cho phép khương tử nha hăng hái nhìn qua bách quan phong thần chỉ cần hắn lập xuống công lớn còn dùng yêu sầu tiên đạo sao. mệnh nam cung thích vũ cắt điểm hai mươi nhân mã hướng kỳ sơn cắm trại tắt giao lộ không được thả ân thương đội ngũ tới ta ít ngày nữa liền khởi binh một mươi liền đến t r u n g t r u n g điệp điệp tây kỳ đại quân bắt đầu vận chuyển lại nam cung thích cùng vũ cắt hai người hai mươi ngàn đại quân trực tiếp hạ trại tại kỳ sơn lỗ hùng một trăm ngàn đại quân t r u n g t r u n g điệp điệp xuống xa tới mọi mệnh c h i sư làm thám mã biết được tây kỳ n ị c h tặc hai mươi ngàn đ i ở p hạ í trại kết trại hai quân giao đấu vừa an xuống doanh trại lúc này khí trời nóng bức chính là hạ phúc tiên tan quân đứng thẳng không ngừng không trung lửa dù thi hành mở sáng sớm ngày thứ hai thời gian có tân giáp đến doanh gặp nhau trực tiếp hướng về phía nam cung thích q u á t o thừa tướng có lệnh mệnh lệnh ngươi đem đội ngũ đ i ề u bên trên hưng kỳ sơn chống đi tới cắm trại nam cung thích cùng vũ các nhị tướng nghe xong đưa mắt nhìn nhau tràn ngập không dám tin t h ầ n sắc lúc này trời nóng nực không thể cản còn lên núi đi. đây không phải là muốn chết sao có thể đem mệnh khó vi phạm hai người biệt khuất xuống đành phải ô m quyền lánh binh tiến về trước trên núi m à đi. nhị tướng điểm binh lên núi t ă n quân tướng sĩ đều là nóng há mồm thở dốc mồ hôi đầm địa ý giáp sớm đã ướt đẫm lại muốn nấu cơm lấy nước có không tiện t ă n quân t mà ân thương đại doanh biết được tin tức này về sau ta quân tướng sĩ đều là cười to không thôi nhất là theo quân phí trọng cùng vư hồn hai người càng là phình bụng cười to ha ha lao tướng quân cái này khương tử nha quả nhiên là vắn đầu vậy mà để trên đại quân núi hạ trại liền chúng ta hai người như vậy khác biệt chiến sự người cũng biết được đây là đường đến chỗ chết không tệ cái này khương tử nha xem ra là tầm tiên vấn đạo đều tu luyện n ố c có lẽ bắt yêu còn có ba phần bản sự nhưng cái này hành quân đánh trận quả thực chính là trò cười không không cái này khương tử nha bắt yêu tại triều ca lúc không phải đánh chết một bình thường phụ nhân sao ha, ha không tệ nghe nói cái này khương tử nha phản bội chạy chỗ lúc hắn cái kêu câm n i ế c đ ồ đệ đều sâu cho là nhục trực tiếp cùng cái này khương tử nha đoạn tuyệt quan hệ t h ờ i trò chật chật phí trọng cùng vưu hồn hai người trắng trận r ê u cợt xuống trong quân tướng sĩ cũng là hào hào lộ ra dáng tươi cười chỉ có lỗ hùng sắc mặt có chút khó coi nếu dựa theo thế gian hành quân đánh trận đến xem đối phương đích thật là ra chiêu ngu có thể hắn đã biết được thân phận bối cảnh của đối phương luyện khí sĩ tiên đạo hàng ngũ sắc mặt khó coi đến lỗ hùng trực tiếp nhanh chân hướng phía xoáy trướng mà đi một màn này thấy phí trọng vưu hồn hai người càng là âm thầm nếu không phải phải dựa vào ngươi mò quân công thật làm chúng ta huynh đệ hai người coi ngươi là chuyện là được phí trọng v ư u hồn hai người nhưng không biết chính mình ấn đường biến thành màu đen nếu không phải có đại thương khí vận che chở hai người bọn họ đã sớm bị thái ách quốc sư cái kia tây kỳ đại quân quả nhiên có gì đó quái lạ trở lại trong xoáy trướng lỗ hùng sắc mặt có chút khó coi trực tiếp hướng về phía trong trướng cái kia ngồi một mình ở hắn trong xoáy trướng bóng người nói thanh vân nghe nói lời này sau ngầm đầu chậm rãi cười một tiếng quả là thế cái này khương tử nha l à muốn dùng thủ đoạn thần thông quốc sư nghe theo ngươi ba nghìn tinh nhuệ tại quân trận trước mê hoặc đối phương càng là bày ra m ê trận sát khí t ậ n trời lao tướng l ô hùng nói đến đây lúc trực tiếp liền ôm quyền trầm giọng nói mặt tướng đa tạ quốc sư một đường tương bồi bây giờ đại chiến sắp đến còn mời quốc sư trở về chiều ca gặp mặt đại vương lúc lao thần lấy cái chết báo quốc vẻ mặt kiên định thần sắc lao tướng l ô hùng biết được chính mình nục nhãn phản thai cái này ngày sau đại chiến căn bản đã không dùng được hắn như vậy bình thường tướng lĩnh ra trận nhất là hắn loại này cao tuổi khí huyết đã suy yếu đến cực h ạ n có lẽ ra ngựa bọc thây đối với hắn mà nói mới là lớn nhất an ủi nhìn xem lỗ hùng vị lao tướng ngày quân thanh vân hơi xúc động đây là đối phương l nhưng đối với võ tướng mà nói bây giờ cao tuổi hắn khí huyết suy bại đã không cách nào lại t r ì n h chiến chiến trường nhất là đối với trận đại chiến này hắn bực này người bình thường phương thức tác chiến đã đào thải ra khỏi cụ lao tướng quân ta có hai con đường có thể cung cấp tướng quân lựa chọn trong đó một cái tướng quân đã cự tuyệt mà đầu thứ hai ta nghĩ lao tướng quân cũng không nghĩ bất t ứ c như thế chết tại t r o n g quân chướng đi còn mời quốc sư chỉ giáo thanh vân hiếp mắt nhỏ giọng bắt đầu ở lỗ hùng bên t h a i nói lao tướng quân một trăm ngàn đại quân bên trong dù sao còn có ba nghìn tinh n u y ệ n lao tướng quân như thế như vậy như thế oanh liệt chiến, tử chiến trường chẳng lẽ không phải không thể so chết c ó n tại đây trong quân c h ư n g mạnhẽ mà lại như công thành lấy lao tướng quân trận đầu bực này công vân đủ để lên cái kia phong thần bảng một hồi luồng gió mát thổi qua quân trướng trong trướng chỉ có lao tướng quân lỗ hùng một người thân ả n h trên mặt cũng là lộ ra kiên định thần sắc hướng về phía triều ca phương hướng liền ô m quyền trầm giọng quát to đại vương lao thần sẽ làm lấy cái chết báo quốc ngày thứ hai khương tử nha dẫn một vạn nhân mã ra khỏi thành hướng tây kỳ ra tới nam cung tạo vũ cắt xuống núi nên đón lên núi hợp binh một chỗ ba vạn nhân mã ở trên núi xoắn lên màn đỉnh núi đại chu xoáy trướng sốc lên bốn phía thông g i nhưng mà từng cái tướng lĩnh đều làm ồ hôi lầm địa khương tử nha ngồi ngay ngắn ở thủ vị cười ha h à nhìn qua đám người cũng không giải thích trực tiếp đối tại trong trướng vũ cắt nói người đi doanh sau xây một đài đất lớp mười hai thước nhanh đi xây đến vũ cắt dù không biết được muốn làm gì nhưng nhà mình sư phó mệnh lệnh hắn sao dám chống lại trực tiếp ô n quyền trầm giọng nói mặt tướng lĩnh mệnh tây kỷ tân miễn thuốc toàn cỗ xe rất nhiều đồ trang sức lên núi vừa vặn bước vào trong xoáy trướng nhìn qua đám người cười to nói vừa vặn đều tại dứt lời p h ấ t tay chỉ gặp mang theo sĩ tốt trực tiếp nhấc lên đồ trang sức tiến vào trong trướng khương tử nha thấy thế sau càng là cười gật đầu nói một cái cũng không cho bỏ sót nhất định phải mỗi cái tướng sĩ đều phát tới tay. m、si、một một nhìn nhìn ặ trong t biết đó ư có c h người t trông thấy khương tử nha cởi tươi như hoa không khỏi cắn răng một cái hư lạnh một tiếng bất mãn hét lên đều thất thần làm gì còn không mau mau mà vào chết được mau mau chư tướng đưa mắt nhìn nhau khương tử nha cũng là làm như không thấy ngược lại còn tự tin tiếng cởi nói c h ư vị tướng quân không cần nóng n ộ i nhưng đêm nay gió lớn nổi lên băng tuyết bay đ ầ y trời lúc lại mặc cũng không m ư ợ t chư tướng tre phía ngoài nắng gắt bây giờ tiết trời đầu hạ nóng bức thời tiết ngươi nói có gió lớn bọn hắn tin nhưng cái này băng tuyết bay đ ầ y trời đưa mắt nhìn nhau phía dưới nếu không phải bọn hắn biết được bọn hắn thừa tướng chính là luyện k h í sĩ lại còn coi tưởng rằng già vắm đầu lại nói lúc t r ạ n g vạng tối đài đất tạo xong tại tam quân tướng l ĩ n h ánh mắt nghi hoặc phía dưới bọn hắn thừa tướng đại nhân khương tử nha lên đài tóc dài cầm kiếm nhìn đồng côn lôn bay xuống bố cứng đấu đi trong ó c cầm kiếm khương tử nha càng dài là kiếm thi Khương Nha hành Tử t i tiến tiếp ể n ngọc hư tiên pháp, nhìn côn lôn phương hướng trực hư pháp, t quá、to. đệ tử k h ư ơ t h ư ợ nháy g nay vì t i sinh, lại ê n chúng vận dụng ngọc hạ hư h p p do Trong đến. đến. n Xét h á mắt dáng chiều nháy mắt liền mây đen c u ầ n c u ộ n mà đến đồng thời c u ầ n phong gào t h é t phía dưới trên núi tây kỳ các tướng sĩ hào hào kinh hô xuống tham lam hưởng thụ cái này mát mẻ gió lớn mà khương tử nha một bên chư tướng thấy thế sau hào hào khiếp sợ không thôi luyện ký sĩ cái này khương tử nha điên rồi phải không thưa tướng tiên đạo bất đắc dĩ thần thông hại phạm nhân càng không thể ỉ vào thần thông ảnh hưởng thế gian vương chiều hai quân đối trọi a đồng hành trực tiếp sắc mặt đại biến hoảng sợ tiến lên nói xong mà làm pháp tóc thai bù s ủ khương tử nha cũng là cười ha ha người ý nghĩ ta ha có thể không biết chư vị tướng quân an tâm một chút m â u nóng này hôm nay ta thi pháp tuy có làm trái thiên hòa nhưng cái kia lỗ hùng xuất linh chính là một trăm nghìn ân thương đại quân tinh n huệ chỉ là một đêm b ă n g tuyết nhiều nhất chết có chút sức vật không có việc gì nghe được khương tử nha sau khi giải thích chư tướng lúc này mới hào hào lộ ra vẻ chợt hiểu chỉ cần nắm chắc tốt cái này độ lượng đông lạnh không chết mấy người cũng không biết quá mức ân thương quân doanh thông k h á i ha, ha thống k h á i a cái này do lớn tới quá là thời điểm Phí trọng. v ư là, là nhanh i nhanh cho lao tướng quân nói đây là điểm lạnh nga l nghe còn được dạng này hồi bẩm về sau phí trọng vũ hồn hai người cũng không có quá lớn kinh ngạc ngược lại cởi khoát tay nói thật tốt đêm nay tam quân tướng sĩ làm ngủ một cái an rất vậy chương hai trăm linh sáu chết có gần một trăm h i n h một đêm này đầu tiên là cồn u phong gào thét nháy mắt t u ổ i chạy cái này nóng bức nóng bức ý lạnh đánh tới xuống song phương tướng sĩ đều vui vẻ không thôi gió lớn càn quét phía dưới giữa cả thiên địa nóng bức tiêu tán cho dù là ở xa vạn dặm xa chiều ca đều bị cố này thời tiết ảnh hưởng đến trong chốc lát nóng bức đã qua đời mùa thu ý đã tới vào ngay hôm nay mới bảy tháng màn đêm đen k ị t phía dưới gió lớn một hồi thổi một hai canh giờ về sau dưới bầu trời đêm vậy mà phiêu phiêu đáng, đáng hạ xuống tuyết lông lỗng khoái dị như vậy thời tiết xuống lập tức người trong thiên hạ đều chân kinh thời gian bất chính quốc gia chẳng lành cố hữu này dị sự. nguyên lai、like、cái này khương tử nha như vậy thi pháp không chỉ là nhằm vào tây kỳ một chỗ thời tiết càng là bao quát t r i ề u ca đại thương cảnh nội trong lúc nhất thời tin nhảm nổi lên một phía đều là nói ân thương tri vương tàn bạo thích giết chóc đây là thiên tướng trừng phạt vậy t r i ề u ca long đ ứ c điện đen bước sáng trưng xuống bên trong đại điện bách quan à o h à o run lẩy bẩy đứng tại trong điện cho đến trong cung thị vệ n h ấ t lên hỏa lô kia sau khi đi vào ấm áp tỏa ra bách quan lúc này mới cảm nhận được ấm áp nhưng thân thể mặc dù ấm thân thể cũng là lạnh bước ngầm đầu chỉ gặp bọn hắn lớn vương đế tân sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi giống Quen thở dài một tiếng thân công báo trực tiếp theo sát tại quốc sư sau lưng hướng phía bên trong đại điện đi tới quốc sư bảy tháng nóng bức phục thiên vậy mà hàng ngày tuyết lớn không phải là có yêu nghiệt giáng sinh n đại n vương cái này trên trời rơi xuống tuyết lớn không phải yêu nghiệt cũng không phải thiên phạt quả thật nhân họa nháy mắt trong triều đình vỡ tổ từng cái chừng mắt mắt to nhất là tỷ can càng là nổi giận nói là cái kia yêu đạo giảm can đảm chống lại thiên mệnh vậy mà lấy tiên đạo thần thông nhiễu loạn nhân gian âm dương đúng đấy quả nhiên là đáng chết không nghĩ tới vậy mà là nhân họa đáng chết ta bách quan nghị luận ở mỹ phía dưới quốc sư thanh vân sau lưng thân công báo thấy này sau hai con ngươi nháy mắt nổi lên một c h ô nước mắt vui mừng trực tiếp hướng về phía thương vương chắp tay bi thương nói đại vương b ầ n đạo mới đến tin tức cách làm hoắc loạn nhân gian yêu đạo vậy mà là ta cái kia sư huynh khương tử nha không hẳn là đã từng sư huynh khương tử nha mới là hơi anh giờ khác này bách quan phẫn nộ lại là cái này khương tử nha quả nhiên là yêu đạo a đế tân càng là giận tí mặt căm tức nhìn tây kỳ phương h ư ớ n g nói cô một trăm ngàn đại quân ngay tại tây kỳ đều là áo mỏng áo giáp như thế nào nhịn đến này giá lạnh tạc đạo a còn mời đại vương ngày mai chỉ huy bách quan cùng nhau đi tới hỏa vận động bái kiến t a n h â n tộc tam hoàng thượng cổ thiên địa pháp tắc tiên thần hàng ngũ quyết không thể lấy thần thông loạn t a n h â n tộc ở giữa chính phạt mà lại pháp này tác động đến rộng t a n h â n tộc khâm phục không Không cần ngày mai truyền cô ý chỉ, làm cho ba mươi ngàn ngự lâm quân đêm nay liền mở đường bách quan theo cô cùng nhau đi tới hỏa vận động cầu kiến t a n h â n tộc tam hoàng đối mặt bách quan thuyết pháp đế tân trực tiếp không chút do dự cự tuyệt không cần ngày mai hắn hiện tại một khắc cũng chở không kịp bên trong thành triều ca binh mã phun trào đều nhịp ngự lâm quân ẩm ẩm lao tới hoàng cung càng làm màn đêm vương xuống hộ tống bách quan cùng bọn h ắ n đại vương tiến về trước hỏa vận động đen nhánh trong màn đêm cho đến nhanh lúc rạng sáng xa l i y n bên trong đế tân cũng là chậm rãi mở mắt ra dèm xe vén lên nhìn qua bên ngoài tinh không đen nhánh càng là có cố l ạ n h leo thấu xương đánh tới ái phi ngươi nói cái này do rét thấu xương xuống bình thường sĩ tốt có thể hay không chống nổi một đêm xa l i y n bên trong tô đắc kỷ cũng biết tình thế tính nghiêm trọng nhưng đột nhiên ở giữa nàng lớn vương đế tân lập lờ nước đôi một câu làm nàng sửng sốt mà đế tân lúc này khỏe miệm chậm rãi lộ ra một cái hiệu nói ái phi hết nói là、đủ. do dự một chút tô đắc kỷ cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy mình đại vương ánh mắt nói đại vương liền vừa rồi một hồi gió lạnh đánh tới nô ra đều cảm thấy băng l ê n h tâu xương nếu là tại băng tuyết bên trong bình thường sĩ tốt như không có chống lạnh đồ vật đêm nay gian nan không tránh khỏi phải lớn bệnh một trận mà lại nơi đây khoảng cách tây kỳ như thế xa chắc hẳn tây kỳ ta đại thương tinh nhuệ sĩ tốt một đêm sau đó ít nhất cũng muốn chết có năm ba ngàn tô đắc kỷ bảo thủ lời nói xuống đế tân cười nhưng dáng tươi cười lại lộ ra một cỗ kiên quyết cùng tàn nhẫn tại tô đắc kỷ không rõ tư nghị phía dưới đế tân cũng là chầm rái hai mắt nhắ trong vương cung đèn đốt sáng trưng long đức điện bên ngoài một thân quân phục hoàng phi hồ trực tiếp hai tay cao cao bưng lấy cầm ngự chỉ từ bên trong đại điện đi tới thẳng đến cái kia trích tinh lâu mà đi một đường màu vàng ánh sáng tại màn đêm đen kịt xuống lấp lóe ngay sau đó một tiếng quen thuộc dòng ngâm kinh động t i ê n điện càng la bừng tỉnh vô số ngay tại ngủ say vạn vật sinh linh ngang màu vàng ngũ t r ả o kim long giống dẫn phía dưới chỉ gặp đứng ở trích tinh lâu c h ấ n quốc võ thành hầu hoàng phi hổ tay cầm ngự trị nhìn phồn hoa thành triều ca hồ trực tiếp nhìn qua tây kỳ phương hướng bắt đầu tuyên độc lên ngự trị hiện có yêu đạo khương tử n phá vỡ thiên địa âm dương vận chuyển lịch thiên phạm lấy khinh n h u n vương uy tội lỗi có thể chu yêu tuyết có biết lại nghe cô nói dừng cương trước bờ vực chớ gọi là cô nói không dự vậy t r ấ n quốc võ thành hầu hoàng phi hổ âm thanh vang r ộ i quanh quẩn tại toàn bộ chiều ca trên không giờ khác này bên trong thành chiều ca vô số bách tính lúc này mới chợt hiểu biết được cái này đột nhiên bảy tháng tuyết bay vậy mà là cái kia yêu đạo khương tử nha thi triển yêu pháp tuyên đọc hoàn tất ngự chỉ trấn quốc võ thành hầu hoàng phi hổ khép lại ngự chỉ về sau trực tiếp ra sức hướng lấy vòm trời ném một cái đột nhiên ở giữa khí vẫn ngụm ngậm lấy cái này ngự chỉ âm thanh đ càng h n ngày càng nhiều cũng là càng lúc càng lớn cuối cùng toàn bộ chiều ca trên không càng là hiện ra vô số dân chúng cùng đại quân tiếng giống ngang ngũ trạo khí vận kim long ngửa mặt lên trời long lâm phía dưới nháy mắt trong miệng ngự chỉ tản mát ra vô số ánh sáng vàng tại đây màn đêm đen kịp phía dưới vạn trượng nhân vương đạm màu vàng ngự chỉ lần nữa hiện ra ở trong thiên địa hiện có yêu đạo khương tử nha làm loạn lấy ngọc hư đạo pháp lịch loạn các khôn phá vỡ thiên địa âm dương vận chuyển lịch thiên phạm lấy khinh n h u n vương uy tội lỗi có thể chu yêu tuyết có biết lại nghe cô nói dừng cương trước bờ vực chớ gọi là cô nói không dự vậy Thánh đức mênh uy bốn biển. âm thanh càng lúc càng lớn ngự chỉ ánh sáng vàng càng là đâm rách đen nhánh mây đen trong chốc lát chiều ca trên không lộ ra đẩy trời ngôi sao ánh sáng giờ khác này trích tinh lâu bên trên hoàng phi hổ lộ ra dáng tươi cười đêm đen như mực không c h ạ phá lộ ra cái kia treo đ ầ y ngôi sao trăng sáng bầu trời sao mà lại phạm vi càng lúc càng lớn tựa hồ làm à u vàng ngự chỉ đem cái này mang đến băng tuyết mây đen mở ra theo ngự chỉ phạm vi càng ngày càng đến rộng đồng thời đại thương cảnh nội vô số bách tính cùng tướng sĩ bị bừng t ỉ n h còn có trong sơn giã bị đông tinh quái giã thu hào hào lộ ra chờ đợi ánh mắt nhìn qua cái này trong bầu trời đ ê m màu vàng ngự chỉ thánh đức m i n ngông quân quận uy trấn bốn biển nhân tộc cùng nhau hét lớn phía dưới vô số khí vận ra chỉ phía dưới cái này ngự chỉ điền cùng bắt đầu không chỉ là nhân tộc liền đại thương cảnh nội sơn giã tinh quái đều là hào khờ bái không thông tiếng người giã thu côn trùng vậy mà cũng quỵ dị bắt đầu lễ bái vạn vật sinh linh đều là tại lễ bái cái này xua đ ổ i báo tuyết mây đen nhân vương ngự trị nhất là vô số còn chưa thông linh trí lũ giã thú bọn hắn mặc dù còn chưa mở linh trí nhưng bản năng xuống cũng biết được cái này bảy tháng bao tuyết đối với vạn vật tổn thương bảy tháng bao tuyết mặc dù chiều ca cảnh nội không nghiêm trọng lắm nhưng dân chúng đều là dựa vào trời ăn cơm bởi vậy, vậy lần này cơ hồ đều đồng tâm hiệp lực màu vàng ngũ trào kim long bắt đầu t r ư ờ n m cái này thiên địa dị tượng cho đến năm cửa có lúc tây kỳ đột nhiên vang lên một tiếng Ghi. tận t r ờ i phượng gãy phía dưới một đường màu vàng thải phượng đột nhiên xuất hiện tại tây kỳ bầu trời đêm trong màn đêm hướng thẳng đến đại thương phương hướng bay đi cùng lúc đó tây kỳ càng là vô số người thấy cảnh này sau hào hào hưng phấn hoan hô lên phàm nhân đều là cho rằng đây là trời trợ giúp tây kỳ phượng gãy kỳ sơn đây chẳng phải là có thể nói bọn hắn đại chu cơ phát chính là thiên định à. tây kỳ đại thương t ị thủy q u a n là giao giới phía dưới màu vàng ngũ trào kim long cùng màu vàng thải phượng rằng có cùng một chỗ g i n g g ầ m vượng hót trong lúc nhất thời vang vọng đất trời lúc này kỳ sơn bên trên khương tử nha nhìn phía xa một màn lập tức tràn ngập nếu không phải cái này ân thương đế tân lấy ngũ trào kim long vì nhân tộc tinh thần đồ đ ẳ n g lần này tuyệt đối sẽ không cân sức nang tài thiên định hương chu là thật bằng không cũng sẽ không có cái này tận trời tử vi đế khí mà lại có thải phượng phía dưới ân thương huyền điệu vốn là bị khắc chế cái kia từng muốn bây giờ ngũ trào kim long cùng thải phượng đối chọi gây gắt phía dưới căn bản không tồn tại khắc chế trọng yếu nhất một điểm đó chính là bây giờ đại thương khí vận cường thịnh mặc dù tây kỳ lập quốc đại chu nhưng y nguyên không sánh bằng trưởng khống thiên hạ bốn năm ân thương ngũ trào kim long khí thế ngốc trời rất rõ ràng chiến trường l o n g phượng đua tiếng phía dưới đại biểu cho đại chu tây kỳ thải phượng yếu một bậc may mắn ta tây kỳ lập quốc nếu không bần đạo phí công n h ọ c sức vậy đứng ở trên đài cao khương tử nha nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm tị thủy quan phương hướng l o n g phượng đua tiếng không khỏi tối ư may mắn như chân do ân thương ngũ trào khí vận kim long phá pháp thuật của hắn hắn chẳng phải toi công bận rộn sao mặc dù tây kỳ đại chu khí vận thải phượng yếu một bậc nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản được cái này ngũ trào kim long ở trước khi trời sáng cuối cùng cái này kinh thiên dị tượng tiêu tán từ đó đại thương cảnh nội xuống một đêm ba tuyết sáng sớm ngày thứ hai vậy mà lại nên đón trời nắng trăng trắng bất quá lần này không chỉ là nhân tộc đang hoan hô càng là vạn vật đang hoan hô chúc mừng lúc sáng sớm thương tử nha nhìn qua t r i ề u ca phương hướng không khỏi cười lạnh một tiếng hắn đêm qua thi pháp vốn là vì để cho người trong thiên hạ biết được thương diệt chính là thiên định mà lại hắn lại không điên tại đại thương cảnh nội bao tuyết uy lực đã suy yếu không ngừng một nửa chân chính băng tuyết thế giới vẫn là tại kỳ sơn tuyết sâu vài thước ngày mới phát sáng tây kỳ trong quân doanh từng cái người mặc áo đông đám binh sĩ hào hào lộ ra hương phân d á n g tươi cười đêm qua bọn hắn ngủ thế nhưng là rất ấm áp mà đứng ở trên đ à i cao khương tử nha cũng hít một hơi thật sâu thu hồi pháp thuật trực tiếp hướng về phía chư tướng dò hỏi hồi bẩm thừa tướng trên đỉnh núi băng tuyết tràn đầy hai thước chân núi gió xoáy đi xuống sâu chí ít cũng có bốn năm thước nghe được trinh sát hồi báo về sau lập tức chư tướng lộ ra hương phân d á n g tươi cười hào hào vui vẻ ra mà nói ha ha thừa tướng thần cơ diệu toán đạo pháp cao thầm a chúng ta là đã sớm chuẩn bị trong quân tướng sĩ đều phát xu ngạo đông có thể cái <cười> chắc hẳn lúc này cái hẳn này trong ư ớ n hùng đại quân g lỗ thành u n lầy c à con Trong đi. Ha ha!、Trong、quân chư tướng cười to không thôi mà khương tử nha chậm rãi nhìn lên bầu trời lần nữa tóc dài cầm kiếm trong miệng nói lẩm bẩm đem không trung giáng hồng tán đi hiện ra mặt trời đỏ giữa trời một vòng lửa r ù thoáng c h ố c tuyết đều h ó a nước thường dưới núi một thanh â m văng lên nước đi nhanh tụ tại trong khe núi truyền lệnh tam quân tướng sĩ tại bầu trời khí còn chưa hồi phục phía trước vọt h ẳ n g vào thương d a n h đem một trăm nghìn thường quân một tên cũng không để lại thu sạch hàng mặt tướng tuân mệnh chư tướng cùng nhau hét lớn phía dưới vẹn vẹn trong vòng một đêm chư tướng đối với vị này tóc trắng lão đạo khương tử nha cũng là tây kỳ thừa tướng lại không có bất luận cái gì bất mãn thậm chí toàn quân trên giới càng là tràn ngập của n g h ệ t sùng bái xuyên áo đông ba mươi ngàn tây kỳ binh sĩ từng cái như lang như hổ vọt thẳng vào ân thương trong đại doanh chỉ gặp cái k i a ân thương trong quân doanh yên t ĩ n h một mảnh chỉ có cái k i a một đỉnh đỉnh lều vải một trăm ngàn đại quân trong quân doanh lại không có m ộ t a i tình cảnh quái gì như vậy phía dưới tây kỳ tướng sĩ không chỉ có không có kinh hoảng ngược lại từng cái lộ ra hương phân g á n g tươi cười ha chắc hẳn những thứ này thương quân còn tại trong lều vải bão đoàn sưởi âm đâu ha <cười> <cười> đi, các binh đệ, bắt tù binh đi. ha ha cùng đi như lang như hổ tây kỳ tướng sĩ chen c h ú c mà vào khương tử nha tại chư tướng chúng tinh cùng nguyện cùng đi thỏa mãn bước vào cái này băng tuyết bao trùm thương doanh bên trong ngay từ đầu còn bình thường có thể đến sau khương tử nha đột nhiên cảm giác được có chút không đúng có thể cũng không biết là lạ ở chỗ nào không khỏi nữ mày nhìn qua thương doanh bên trong cái này trong trướng đồng thương quân đều bị đông cứng chết rồi ta chỗ này cũng thế ta chỗ này còn có một cái thở nhưng cũng nhanh không được nơi này đều đã đông cứng từng cái hưng phấn xông vào trong quân t r ư n g muốn phải áp giải tù binh lập công tây kỳ sĩ tốt ảo h o kinh hô lên mà nghe được cái này kéo dài không dứt tiếng kinh hô phía dưới chư tướng còn chưa từng phát giác không thích hợp chẳng qua là hung hăng đất lớn cười ha ha thừa tướng đạo pháp thông tiến a mặt tướng đời này liền phục thừa tướng một người thừa tướng thật là thần n h â n vậy nhưng mà kéo dài không dứt lấy lòng lâm thanh xuống bọn hắn thừa tướng khương tử nha cũng là sắc mặt tái xanh một mảnh cực kỳ khó coi nhưng nhìn lấy càng ngày càng nhiều binh lính bao cao xuống khắp nơi đều là bị đông cứng chết danh trướng trên trán vậy mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh không thích hợp đêm qua mặc dù bao tuyết giá lạnh nhưng chớ nói đại thương tinh nhuệ sĩ tốt dù cho là bình thường võ đạo sĩ tốt cũng không nên như thế. một trăm ngàn đại quân nhiều nhất chết có năm ba n g à n đã là cao nhất khương tử nha tựa hồ phát giác được cỗ này dự cảm không tốt lập tức cả giận nói nhanh nhanh tuần tra cả tòa thương doanh ta đêm qua thi pháp cái này giá l ệ n h không thể nào chết có một trăm nghìn thương quân trong đó nhất định có trá báo hồi bẩm thừa tướng đại thương xoáy doanh bên trong phát hiện bị đông cưng chết đại thương trọng thần phí trọng vư hồn hai người báo đại thương trong quân doanh một trăm ngàn đại quân chỉ có không đến ba nghìn người sống cái gì giờ khác này khương tử nha chừng lớn mắt một cỗ thần sắc sợ hái hiện lên ở trong lòng chúng kế đột nhiên tiếng rết đánh tới lúc này một vị trinh sát tràn đầy chật vật lao đến vẻ mặt máu đen hoàng sợ nói không tốt thưa tướng không tốt đại thương địch tướng lỗ hùng xuất lĩnh ba nghìn tinh nhuệ trực tiếp giết vào tây kỳ trong thành cái gì chư tướng trấn kinh phía dưới giờ khác này khương tử nha sắc mặt càng thêm âm trầm khủng bố trực tiếp giận d ữ hét nam cung thích ngươi nhanh chóng xuất lĩnh ba mươi ngàn đại quân gấp rút tiếp viện không nhanh chóng trước xuất lĩnh khinh kỵ về viện binh tây kỳ thành lỗ hùng ba nghìn tinh nhuệ tất nhiên chạy tới loạn ta tây kỳ thành mà đi mặt tướng tuân mệnh nhưng mà cái này cũng chưa hết một cỗ oán khí ngốt trời tràn ngập phía dưới khương t ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn đột nhiên ở giữa mở ra nhìn qua tây kỳ phương hướng nghiến răng nghiến lợi âm thanh lạnh lùng nói nghịch đồ nghịch đồ a nhưng mà khương tử nha không chỉ có là thiên định người phong thần càng là hắn xiển giáo đệ t ử lời hai biết khuất xuống hắn mặc dù p h ẫ n nộ nhưng lại không thể không cắn nát r ă n g hướng trong b ụ n g ớt khương tử nha ngay từ đầu kế hoạch mặc dù nhìn như rất nguy tiên nhưng còn tại trong phạm vi không chế hắn dự toán xuống đại thương trong quân doanh nhiều nhất chết có năm ba ngàn người cái kia từng muốn một trăm ngàn đại quân tinh nhuệ mười không còn một không. giờ khác này khương tử nha sợ hai xuống hắn đã phát hiện đại thương trong quân doanh đó là cái gì tinh nhuệ rõ ràng chính là một đám giả yếu bệnh nho gần một trăm l i n phạm nhân bị hắn một thần thông tạo chết nếu là người bình thường cũng không vướng bận có thể hết lần này tới lần khác đây đều là đập vào đại thương đại quân cờ hiệu chịu là đại thương quân đội khí vận n h â n tộc vương triều t r i n h phạt tiên đạo hàng ngũ bất đắc dĩ thần thông tạo giết chóc đây là thiên đạo quy định điên c u ầ n khí vận phản vệ phía dưới trực tiếp hóa thành một nhóm màu đen tràn ngập o à n khí dữ tợn khô lâu mặt đột nhiên một ngụm nước vào tuy có xiển giáo khí vận che chở nhưng rất rõ ràng khương tử nha sắc mặt tái nhợt phía dưới hắn cảm thấy toàn thân đoàn khí quấn thân chỉ bất quá tính tạm thời bị áp chế lại cùng lúc đó nguyên thủy thiên tôn càng là biệt quất vì khương tử nha hắn lại không thể không lấy đại giáo khí vận che chở kết quả liền dẫn đến xiển giáo khí vận lại bị g ặ m được một khối Trưng 207, chém nam cung thích nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi nhìn qua nhân tộc tam hoàng đi ra ngọc hư c u n g không khỏi âm thanh lạnh lùng nói tuất một cái t i giáo vậy mà đã sớm bố trí tốt trong mắt hắn cái này nhất định đều là t i giáo âm thầm bố trí bằng không nhân tộc phản ứng thế nào nhanh như vậy. tam hoàng lần nữa trở về hỏa vận động nhưng thủ dương sơn thái thanh thánh nhân cũng là thở dài một tiếng lần này thế nhưng là cho n h â n tộc một cái tuyệt hảo lấy cơ à, bách du cung thông thiên càng là c h à o phúng cười một tiếng nhị huynh ngươi như vậy tính toán lại là vì sao tây kỳ lỗ hùng xuất lĩnh ba nghìn sĩ tốt chiến tử tại tây kỳ dù sao chỉ là ba nghìn tinh nhuệ lại thế nào cũng không có thể là tây kỳ đối thủ nhưng cái này ba nghìn thường quân cũng là trực tiếp đem chiến hỏa nhóm lửa đến tây kỳ trong thành như thế càng là lòng người bàng thừa tướng bây giờ tây kỳ trong thành lòng người bàng hoàng nên làm thế nào cho phải nhìn xem trở về khương tử nha Cơ c phát h ấn h là thương i n lên lo âu hỏi thăm, mà Khương Tử Nha an ủi, đại vương yên hùng tâm, lỗ hùng đế tân tự mình dẫn bách quan triều bái hỏa vận động tiên dân tộc tam hoàng trở về đám người không biết được xảy ra chuyện gì nhưng nhìn xem bọn hắn đại vương c ư ờ i tươi như hoa liền biết tuyệt đối lấy được không ít chỗ tốt cùng lúc đó t r u y ề n đến lỗ hùng chiến tử tin tức một trăm ngàn đại quân tức thì bị tây kỳ lấy tả đạo dị thuật hủy diệt đế tân lúc này chấn nộ không thôi trực tiếp điều khiển thanh long quan trường quế phương là chủ tướng thần uy đại tướng quân khâu dẫn cùng trần đường quan lý tĩnh làm phó tướng cùng nhau lanh binh một trăm nghìn lần nữa t r i n h phạt tây kỳ đồng thời lệnh cưỡng chế trần đường quan tổng b i n h dương tiễn phụ trách phía sau đại quân lương đạo là áp lương t h quan đồng thời thân công báo theo quân hôm nay bởi vì quốc sư bế quan liền phụ trách lên nhằm vào tây kỳ khương tử nha lần này khương tử nha xuất lĩnh đại quân sớm liền tại kỳ sơn chuẩn bị kỹ cảng cẩn thận nhìn chăm chú quân địch đại doanh làm xác nhận thường quân lần này là thật tinh nhuệ sau hắn mới âm thầm thở dài một hơi một trăm linh đại quân đường xa tới trương quế phương thân là chiến trường lao tướng trực tiếp lệnh cưỡng chế đại quân hạ trại làm tốt phòng bị trong xoay trướng trương quế phương ngồi ngay ngắn ở chủ tướng trên vị trí dưới trướng đều là chính mình mang tới tướng lĩnh còn có trần đường quan lý tĩnh một phương chư vị cái này khương tử nha cực kỳ áp độc càng hơn lấy đạo thuật làm giữ nói tới chỗ này lúc trương quế phương nhìn chư tướng đứng đầu đạo nhân về sau chỉ gặp thân công báo nhìn chung quanh chư tướng bóp một cái sợi dâu tự tin tiếng cười nói chư vị không cần kinh hoàng cái kia khương tử nha lần trước thi triển đạo thuật chẳng qua là đánh bất ngờ thôi lần này có bần đạo tại tuyệt đối sẽ không lại như thế đối với thân công báo tràn ngập dáng tươi cười đồng dạng thân công báo cũng, cũng thế, như thế đều là bởi vì thần công báo cùng tiết giáo môn nhân giao hảo mà trương quế phương chính là t i ệ t giáo môn nhân truyền lệnh tam quân chặt chẽ phòng thủ chỉnh đốn sau ba ngày chúng ta sẽ gặp biết cái này khương tử nha mặt tướng lĩnh mệnh tây k ỳ quân doanh không biết cái này trương quế phương người nào lại có gì bản sự chư vị cũng biết khương tử nha thăng trong trướng nhìn trong quân chư tướng lần này liền chu vũ vương cơ phát đều tự mình đến quân doanh dù sao cái này thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn tây k ỳ sinh tử đánh một trận đối mặt khương tử nha hỏi thăm chư tướng đưa mắt nhìn nhau một bộ không biết được bộ dáng mà cơ phát cũng là hơi nhướng mày hướng về phía khương tử nha trầm giọng nói thừa tướng tiên vương đã từng đối với cái k i a bạo quân đế tân dưới t r ư ớ n g dọn như lòng bàn tay cái này trương quế phương chẳng những tinh thông binh pháp võ nghệ cao cường sở trường dùng thương pháp còn có tu tả đạo dị thuật thời niên thiếu sư từ thiệt giáo tiên nhân nhất là có hơi biến hóa thuật đã thương người càng là khó lòng p h ò n g bị nghe nói cơ phát như vậy vẻ mặt nghiêm trọng chư tướng không khỏi kinh hô khương tử nha cũng lộ ra vẻ tò mò dò hỏi dám vì đại vương ra sao huyết thuật phỏng vấn chư tướng còn có khương tử nha nghi hoặc thần sắc cơ phát sắc mặt nghiêm túc trước kia hắn cũng có chút không tin nhưng ở kinh lịch hai lần suýt nữa mất mạng về sau hắn biết tiên nhân thủ đoạn nhiều lắm, liền cũng tin. nay thuật dị thường quỷ dị p h à m là cùng người giao binh hội chiến chứ phải xưng tên báo họ như quân ta bên trong đại tướng gọi nam cung nào đó chính chiến ở giữa hắn liền gọi nam cung nào đó không xuống ngựa chờ đến khi nào tự nhiên xuống ngựa cố hữu này thuật như khó đối chiến thừa tướng cần làm căn dặn các vị tướng quân nhưng gặp quế phương giao chiến nhất định không thể xưng tên như có xưng tên người đều lấy được đi lý lẽ cái gì chư tướng nghe nói lời này sau đều kinh lấy được n đi lý lẽ theo cơ phát một phen tinh tế tự thuật đến về sau chúng tướng sĩ cũng là đều chấn kinh cái này đại t h ư ờ n g kỳ nhân dị sĩ cũng quá nhiều đi đại vương như cái kia trương quế phương quả thật có này dị thuật chẳng lẽ không phải hai quân đối chiến đối phương chỉ cần kêu gọi trên dưới một trăm âm thanh quân ta tướng sĩ đều là súng n g ự a bị bắt cũng là có người không tin trực tiếp bất mãn ô m q u y ề n trầm giọng đại hống đừng nói hắn chư tướng nghe nói sau tối thiểu nhất có tám thành người không tin còn lại hai thành người cũng bất quá có chút cẩn thận thôi khương tử nha cũng là cười khoát tay nói chư vị đ ừ n g nội là hay không ngày khác chiến trường chém giết liền biết được không tệ m ặ tướng t xin chiến nhất định muốn gặp gỡ cái kia trương quế phương phải chăng có trong truyền thuyết như vậy tạ dị Kỳ Sơn. sau ba ngày hai quân đều phái ra năm mươi ngàn đại quân tại trước trận gặp gỡ nhìn xem tây kỳ đại quân đại thương chủ tướng trương quế phương hơi nhún mày trực tiếp trầm giọng q u á t to khương tử nha người thân là thương thần nô vương càng là không xử bạc với ngươi ngươi quả nhiên là lang tâm c ẩ u phế thế hệ không chỉ có đầu nhập lịch tặc lại còn lấy đạo thuật làm cái kia hành vi người tiên một trăm ngàn đại quân bị ngươi nói thuận chết cóng ngươi liền không sợ cái này thiên địa nghiệp lực ra thân sao từng trận h é t lớn phía dưới tây kỳ đại chu khương tử nha đồng rạng đứng ở trước trận đối mặt cái này từng tiếng tiếng hét lớn hắn cũng là cười lạnh một tiếng đồng dạng vẫn n ộ quát ân thương đế tân làm trái tổ chế thiên hạ tám trăm chư hầu tại nó trong mắt giống như gà chó tùy ý đổ sát tứ c h ấ n chư hầu bây giờ còn lại bao nhiêu thiên hạ chư hầu còn lại bao nhiêu không phải là vua ta phản thương quả thật đế tân cực kỳ tàn ác đã gây nên trời xanh chấn n ộ thương diện chu hưng đây là thiên định tướng quân như thức thời vẫn là mau mau xuống ngựa đầu hàng n g ư ờ i có đạo lý của n g ư ờ i đồng dạng ta cũng ta có đạo lý của ta ai cũng nói không phục người nào hai quân tướng sĩ đều đang nghe nhà mình chủ tướng lời nói sau hào hào hô to ấn thương trong đại quân lúc này t h ầ n công báo không khỏi h ừ lạnh một tiếng trực tiếp kơi h ắ c báo đi tới trước trận tại đây khương tử nha cái mũi cười ha h a ha ha sư huynh ngươi tu chính là cái gì t i ê n đạo trên quân lôn u sơn xuống người nào không biết ngươi khương thượng tu đạo bốn mươi năm lại còn không bằng một đạo đồng bên trong thành triều ca ngươi cái kia nhân huynh tống dị nhân chỉ là một phạm nhân cũng biết được trung quân báo quốc liền cái kia mã thị bất quá một phụ đạo nhân ra đều lấy cái chết báo quốc khương tử nha ngươi uổng sống hơn bảy mươi năm còn không bằng một phụ nhân、Haha. tân thương đại quân khối này tam quân tướng sĩ cười vang trong đó quan đi trước phong lâm càng là ý chí chiến đấu sụp sôi liền ô m q u y ề n quát to mặt tướng xin chiến nhìn thấy chính là chính mình quan đi trước phong lâm về sau lập tức trương quế phương cười lớn một tiếng gật đầu nói nhìn tướng quân thắng ngay từ trận đầu tây kỳ c ư ờ n g đạo quan đi trước phong lâm ở đây ai dám đánh một trận hét lớn một tiếng phía dưới nhìn không phải cái kia trương quế phương về sau c h ư tướng nào hảo có chút thất vọng nhưng chu doanh bên trong cũng xông ra một người quát to ta chính là cơ thúc cằn vậy chuyên tới để lấy người thủ cấp nhị tướng run dậy cùng một chỗ chiến có hơn ba mươi hợp chưa phân thắng lại chỉ gặp cái này cơ thúc càn thương pháp truyền thụ thần diệu toàn thân phủ kín không có chút nào thấm r ò phong lâm trong lúc nhất thời nóng nội công không tiến vào trường thương đi cơ thúc càn bán cái sơ hở tiếng tê ơ lây đánh phong lâm chân trái thượng trung một thương sát mặt đại biến hoảng sợ thúc ngựa hướng phía bản doanh bỏ chạy cơ thúc càn hưng ơ p h ấ n xuống phóng ngựa đuổi theo lại không biết phong lâm chính là tà đạo chi sĩ x í n h thế đuổi theo phong lâm tuy là mang thương pháp thuật không tồn hao gặp lại sau thúc làm chạy đến lập tức kinh hoàng trên mặt lại lộ ra một cô âm hiệp cười chỉ gặp cuốn quít chạy trốn phong lâm bở môi run dậy n g o ạ ăn bên trong liền biến thành một lưới bên trong hiện một h ạ t hồng châu có to bằng miệng chén nhìn cơ thúc càn lốp bốt u mặt đánh tới đột nhiên ở giữa cơ thúc càn còn chưa kịp phản ứng đột nhiên kêu thảm một tiếng vẽ mặt máu đen phía dưới trực tiếp cắm xuống ngựa đến đáng thương cơ điện hạ chính là văn vương thứ mười hai con bị này châu đánh xuống ngựa tới ha ha nhìn ta lấy người thủ cấp phong lâm hưng phấn cười to xuống trực tiếp g ì m lại chiến mã b a y người tại tây kỳ chư tướng phẫn nộ ánh mắt phía dưới một gậy liền đem kêu trên cơ thúc càn cho đánh chết tiêu thủ cấp trưởng chống về doanh trương quế phương hưng phấn vỗ tay bảo hay mà chu doanh bên này cũng là tức giận không thôi nhất là khương tử nha sắc mặt có chút khó coi cái này trận đầu liền hao tổn nhà mình võ vương đệ đệ đây không phải là ba ba đánh mặt tả trương quế phương có lá gan đi ra đánh một trận nam cung thích nguyện lính giáo ngươi cái kia hô tên xuống ngựa thuật tay cầm đại đao nam cung thích không phục thuốc ngựa ra trận mà ân thương đại quân khối này tam quân tướng sĩ gieo họ phía dưới chỉ gặp tướng quân của bọn hắn trương quế phương chậm rãi ghìm ngựa đi tới trước trận trên mặt tự nhiên là vẻ não nhiên chống lên bạc nón trụ xếp cánh vượng liên hoàn làm khải như hộ tâm tính bắn sạch rõ ràng bốn phía giản ban nít tiên bên cạnh bạc hợp lên ngựa đi long xuất hải sách ngựa can bàng cựu đứng thương bạc nón trụ làm khải ngựa trắng trường thương chính là ân thương thanh long quan đại tướng trương quế phương phía sau cẳng là trắng thuần trên lá cờ sách chữ lớn dân sắc tây trinh trường quế phương thương thượng ta phụng chiếu t r i n h phạt phản loạn nay ngươi chủ vô cớ bối đức tự lập võ vương lại mê hoặc thiên hạ chư hầu phản loạn giúp hát thanh hại thiên binh đến này còn không v ư ơ n cộ chịu chết chính là dám cự địch đại binh nhanh sớm xưng t i n tới vai hùng bất phàm trương quế phương từng trận hét lớn phía dưới tựa hồ không có để ý ra trận khiêu chiến hắn đại tướng nam cung thích ngược lại thẳng vào nhìn qua khương tử nha ha thiên hạ chư hầu người người duyệt mà về chu thiên mệnh đã là có tại sao dám xâm phạm tây thổ tự rước tử vong trương quế phương ngươi chỉ là một phàm phu tục tử cũng dám nói bừa thiên mệnh sau một khắc hai người đồng thời vung tay lên nháy mắt s o n g phương đại quân phát động công kích nhất là vừa mới lập xuống công lớn phong lâm c à n g là hương phấn thẳng đến tây kỳ đại tướng nam cung thích mà đi hai phương binh mã kịch chiến cùng một chỗ về sau giờ khác này khương tử nha cũng chưa từng dám thi triển đạo pháp mà là hết trong lồng ngực sở học binh pháp thao lược không thể không nói cái này khương thượng tại núi côn lôn cũng không phải trắng hao tổn thời gian tại đây binh pháp thao lược bên trên hoàn toàn chính xác càng hơn một bậc ân thương chủ tướng trương quế phương thấy này sao không khỏi kinh hô một tiếng tốt một cái khương thượng giờ khác này hắn là thật tán thành cái này khương tử nha b ả n sự bất quá bội phục thì bội phục nhìn xem hai quân tướng sĩ đại chiến trương quế phương cũng là cười lạnh một tiếng binh pháp thao lược cũng không phải chiến trường chủ lưu nếu không cái kia lao tướng quân lỗ hùng sẽ không chỉ trộn lẫn một cái tả quân thượng tướng quân chức q n nam cung thích không xuống ngựa, chờ đến khi nào. cái này nam cung tích không hổ là tây kỳ phạm nhân thứ nhất võ tướng tại hai quân t r ồ n g chém giết có thể nói là vũ dũng dị thường liền phong lâm tại võ nghệ bên trên đều đấu không lại vừa mới chuẩn bị thi triển dị t h u ậ t lúc thương quân chư tướng trương quế phương một tiếng gầm thét xuống chỉ gặp ngay tại trong vạn quân nam cung tích đột nhiên mắt tối s ầ m lại vậy mà trực tiếp từ trên lưng ngựa căm xuống đến trực tiếp bị phong lâm cho bắt sống không tốt nam cung tướng quân có sai lầm mau mau bây giờ thu binh trên chiến trường nam cung tích đột nhiên bị bắt về sau khương tử nga không thẹn là trời định người phong thần chỉ gặp liền vội vàng hạ lệnh bây giờ hắn biết không thể tiếp tục đ n song như như phương, có phương, có phương đại quân tại bây giờ xuống bắt đầu thu binh làm quay trở lại về sau tây k ỳ đại quân sĩ khí cũng là có chút thất lạc đầu tiên là hao tổn cơ thụ cản liền tây kỷ thứ nhất đại tướng nam cung thích đều bị bắt sống sĩ khí ha có thể tăng vọt nhất là hôm nay trong loạn quân không ít người tận mắt nhìn thấy địch tướng trương quế phương cái kia hô tên xuống ngựa thuật quả nhiên là làm cho người kinh hãi run sợ trong màn đêm trong xoáy trướng khương tử nha có chút cao mày không g i ả i nếu nói hai quân đối chọi nhưng bằng binh pháp thao lược lời nói hắn không sợ cái này trương quế phương bây giờ chiều ca trên dưới tại binh pháp thao lược lên hắn cũng duy trì có sợ cái kia thái sư văn trọng cùng đã bỏ mình lỗ hùng thôi có thể cái này thần quỷ múa tung thế giới nhân tộc trên chiến trường vẫn là lấy đ ấ u tướng dị thuật pháp bảo nổi tiếng binh pháp thao lược chỉ có thể là phụ trợ khương tử nha thở dài một tiếng bây giờ chỉ có thể treo trên cao miễn chờ hắn chư vị sư huynh đệ đến tương trợ ân thương quân doanh quỳ xuống trong xoáy trướng rượu ngon ăn thịt hương khí bồng b ề n phía dưới chư tướng cùng nhau c ư ờ i to cái này nam cung thích bị cậy mạnh đẩy vào sau tức thì bị vũ nhục muốn nó quỳ xuống nhưng mà bình thường sĩ tốt há có thể đẻ xuống cái này tây kỳ thứ nhất võ tướng chỉ gặp cái này nam cung thích đứng ở trong xoáy trướng n ạ o nghĩa nhìn qua ân thương chư tướng thấy xoáy tọa bên trên trương quế phương càng là lộ ra cười lạnh đứng mà không kỳ người sao vậy đối mặt trương quế phương trào phúng trong t r ư ớ chư tướng cởi to mà nam cung thích sắc mặt đỏ bừng nhưng cũng tiên cử nói cùng trá thất tức bị yêu thuật thu hoạch nhưng bằng ngươi là có cái gì rảnh rỗi nói cái này không sợ sinh tử một màn hạ lệnh chư tướng không khỏi t o á t ra một cố vẻ tán thưởng chỉ gặp cái kia theo quân phó tướng lý tinh không khỏi cười chắp tay nói trương tướng quân cái này nam cung thích là tây kỳ võ tướng đứng đầu không bằng tù tại vùi lấp xe bên trong chờ phá tây kỳ giải hướng chiều ca nghe đại vương xử lý như thế nào không tệ lý tướng quân nói có lý chư tướng nào hào đáp lời liền thân t ô n g báo cũng là cười vớt vớt râu ngắn chỉ có trương huế p ư ơ n g nghe nói lời ấy sau ung dung thản nhiên mà liếp nhìn lý tinh về sau nhớ tới đại vương truyền đến mặt chỉ không khỏi dê giả bộ làm ra một bộ cười lạnh bộ dáng nhìn qua nam cung thích bản tướng cũng tiếp tướng quân trung dũng đáng tiếc bởi vì khương tử nha vận dụng tà thuật trên trời rơi xuống bao tuyết hại ta đại thương một trăm nghìn tinh l u y ệ n đại vương chấn nộ không thôi từng có ngự chỉ, hai quân trên chiến trường tây kỷ tù binh một mực không lưu giờ khác này chư tướng xứng sở có thể tiếp lấy lại nghĩ tới nhà mình đại vương tức giận như thế cũng là tình có thể hiểu chỉ gặp trương quế vương tiếc rẻ nhìn qua phía dưới nam cung thích thở g i i nói để bán cái kia khương thượng đại vương là như thế nào h á tại thiên hạ biết rõ lại không muốn cái này khương thượng như thế võ ngân phụ nghĩa trêu đến đại vương tức giận như vậy. Người tới đâu? đưa nam cung tướng quân lên đường thủ cấp treo ở viên môn bên ngoài tướng quân lý tính nghe nói lời này sau không khỏi có chút do dự còn chuẩn bị nói cái gì nhưng là chủ tướng trương quế phương không khỏi cười một tiếng nói đây là đại vương tận mắt nhìn thấy không phải là bản tướng tha không được tướng quân quả thật hương thượng hại tướng quân vậy ha ha mặt tướng đ a tạ trương tướng quân nam cung thích cười ha ha xuống không chút nào cảm thấy chính là chính mình gần mất mạng nhất thời làm ân thương chư tướng ảo lộ ra bội phục vẽ chương hai trăm linh tám xuống núi p ụ tây kỳ núi càn nguyên động kim quang na cha nơi này không phải ngươi sống chỗ ngươi nhanh hướng tây kỳ đi phụ ngươi sư thúc khương tử nhà có thể lập ngươi công danh sự nghiệp bây giờ tây kỳ chính gặp thảm họa chiến tranh ngươi có thể tiến đến phụ tá minh quân lấy ứng trên trời rủi x u ố n g tượng thái ớt chân nhân một bộ h ò a ái ta cũng là vì tốt cho ngươi thần sắc nhìn xuống đến na cha trong hốc mắt càng là hiện ra thần sắc cảm kích đa tạ lao sư chiếu cố nhưng bây giờ na cha thần t h ô n g chưa thành sợ đi thế gian cho lão sư mất mặt còn mời lao sư ban thưởng vô thượng pháp bảo đồ nhi ngày sau gặp được địch thủ cũng không đến nỗi làm mất mặt lao sư mặc dù na t r a một bộ cảm kích không thôi t h ầ n sắc nhưng cái k i a m ộ t đôi sáng tỏ trong mắt lại thẳng vào nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái hông của hắn nhìn thái ớt chân nhân túi đầu vừa nhìn lập tức gượng c ư ờ i lắc đầu nhưng trong lòng là mắng to không thôi tốt một cái bạch nha lang v i sư như vậy vì ngươi ngươi lại còn ham tà pháp bảo mặc dù bất mãn trong lòng nhưng thái ớt chân nhân vẫn là dê giả bộ làm ra một bộ không thôi t h ầ n sắc chậm rãi từ bên hông gỡ xuống cái này hộ thân chí bảo thái cực phù hấn na t r a bảo vật này chính là ta ngọc hư thánh nhân sư tôn hộ thân chí bảo mang trên thân có thể, hộ thể vạn pháp bất xâm hôm nay vi sư liền ban cho ngươi âm dương ngọc đ ộ i sức vật bộ d á n g thái cực p h ù hấn đưa ra ngoài thái ất chân nhân trong lòng đều đang chảy máu cái này thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo a trái lại na cha nhìn xem trong tay hộ thân linh bảo thái cực p h ù hấn lập tức lộ ra kích động d á n g tươi cười đà tạ sư tôn đồ nhi sau khi xuống núi nhất định muốn đánh ra sư tôn động kim quan danh hiệu đi thôi đi thôi đầy lòng vui vẻ na cha hưng phấn xuống trực tiếp từ biệt xuống núi hai chân đạp lên phong hỏa luân ngân g hỏa tiêm thương treo chết ra bao túi hướng thẳng đến tây kỳ mà đi núi ngũ long động vân tiêu văn thủ nghĩa pháp thiên tôn bấm đốt ngón tay xuống th bây giờ sát kiếp đã lên là thời điểm để cái này đổ nhi xuống núi lúc đầu dựa theo nguyên lai kế hoạch căn bản không cần nhanh như vậy cái kia từng muốn ở giữa ra nhiều như vậy sai lầm làm cho bây giờ bọn hắn đổ nhi chỉ có thể trước giờ xuống núi kim cha v i sư ban thưởng ngươi hộ thân chí bảo đội long t h ù n g bây giờ tây kỳ ngươi cái kia khương thượng sư thúc đang cùng binh qua ngươi xuống núi phụ tá ngươi cái kia sư thúc thành t i ể u đại nghiệp vai hùng bất phàm thiếu niên kim cha so với đã từng càng thêm thành thục ổn trọng rất nhiều tiếp nhận nhà mình sư tôn ban cho pháp bảo sau hắn cung kính chắc tay nói kim cha cẩn tân sư mệnh kim cha sau khi đi còn mời lao sư chiếu cố tốt chính mình một bộ tôn sư trọng đạo bộ dáng nhìn văn thù đạo nhân cũng là cảm khái không thôi từ khi đứa nhỏ này mấy năm trước về nhà một chuyến sau khi trở về liền thành thục ổn trọng rất nhiều nhất là tại tu hành một đường bên trên càng thêm chăm chỉ bây giờ đối phương đi lần này càng là còn để hắn có chút không bỏ có thể nghĩ đến nhóm người mình còn sát k i ế p quân thân bởi vậy dừng bước thái ất cảnh trong lòng vẫn là hạ quyết tâm đi thôi đi thôi lão sư bảo trọng kim cha cung cung kính kính chắp tay phía dưới vẻ mặt không bỏ đi ra cơ hội là làm bạn chính mình cả đời trong đậm phủ trực tiếp lái tường vân liền hướng phía tây kỷ phương hướng mà đi nhưng mà kim cha bay ra núi ngũ l o n g động vân tiêu vẫn c ố nén lấy kích động trong lòng nhưng trong lòng thì tại hưng phấn la to cuối cùng thoát ly cái này đáng chết ở chỗ cướp hắn lúc này có cỗ trời cao mặc chim bay xúc động bất quá lý trí vẫn là để hắn tỉnh táo biết không được bây giờ còn không phải thời điểm hắn phải nhịn đ ụ c phụ trọng nghĩ đến đây về sau kim cha ngoái nhìn thật sâu nắm nhìn núi ngũ l o n g động vân tiêu phương hướng trong lòng âm thanh lạnh lùng nói lao sư ngươi tính toán đồ nhi vì ngươi cả kiếp việc này chúng ta không xong núi cựu cung động bệ hạ đỗ nhi mộc cha bãi kiến lao sư mộc cha cung cung kính kính xuống lộ ra một c ố khiếp đảm thần sắc mà đối với nhà mình lao sư chắc tay phổ hiền chân nhân thấy thế đằng sau lộ mỉm cười nói đồ nhi bây giờ ngươi tại vì sư nơi này tu đạo nhiều năm bây giờ đã có chút thành cựu thế gian thương diện chu hương đây là số trời ngươi cái kia sư thúc hương thượng bây giờ ngay tại tây kỳ phụ tá chu vũ vương thành t i ể u đại nghiệp ngươi liền xuống đi lên phụ tá ngươi cái kia sư thúc cũng không ngừng một trận tạo hóa nghe nói như thế sau mộc cha trong lòng tràn ngập sợ hãi đến rồi nhưng mà một màn này rơi ở trong mắt phổ hiền chân nhân sau lại có chút bất đắc dĩ chính mình tên đồ đệ này cái gì cũng tốt chính là có chút nhát、gan. đỗ nhi chớ hoảng sợ ngươi bây giờ tại vì sư nơi này tu đạo nhiều năm bình thường thế gian chiến tướng căn bản không phải địch thủ của ngươi càng có vì hơn sư ban cho ngươi ngô câu sông kiếm có thể bảo vệ ngươi tự thân không lo phổ hiền chân nhân an ủi phía dưới lại không biết hắn tên đỗ nhi này mộc cha đã sớm tâm không biết bay tới nơi đâu vội vàng cung kính hành lễ nói đỗ nhi không bỏ lao sư à. trong hốc mắt hiện ra lệ quang nhìn phổ hiền chân nhân càng là một hồi cảm động lại không biết lúc này mộc cha trong hốc mắt nước mắt một nửa là sợ hai chính mình muốn thay thế nhà mình lao sư càng i ế p một nửa khác thì là cảm động chính mình cuối cùng muốn rời khỏi cái này làm hắn kinh hồn bạt vía địa phương Xì nhi, đi, thôi. đi tây h ô i đi t kỳ t h à đại quân treo trên cao miễn chiến bài đã có mấy ngày một ngày này đột nhiên trên trời xuất hiện ba người trẻ tuổi tiểu tướng trực tiếp rơi vào tây kỳ trong quân doanh báo hồi bẩm thưa tướng ngoài doanh trại có ba vị từ trên trời giáng xuống nạo đồng tiểu tướng cách gan mặc bộ dáng cầu kiến một ngày này đột nhiên có truyền lệnh quan bẩm báo về sau lập tức khương tử nha lộ ra dáng tươi cười hắn chở viện quân cuối cùng đến làm truyền lệnh quan mang theo ba người sau khi đi vào khương tử nha lập tức lộ ra dáng tươi cười chỉ gặp cầm đầu kìm cha mang quan tuổi trẻ hình tượng thắt eo tơ lụa đủ t r e o lên mây đi răng trắng môi đỏ mặt mũi thanh tú bên hông có một thanh bảo kiếm một bộ hai hùng bộ dáng cách căn mặc vị thứ hai m ụ c cha thân mang vàng sam giết rất mang trong tay dơ cao định nô câu kiếm hai cái vòng lông mày mắt to trời sinh thanh tú răng trắng môi đỏ người thiếu niên vị thứ ba na cha mặt như thoa phấn môi như bôi son mắt vận chiều cao một trượng sáu thước như trong ba người nhỏ nhất một vị nhưng lại cực kỳ tuấn mỹ một thân hoa sen bảo giáp bãi kiến khương sư thúc ba người cùng nhau sau khi đi vào cùng nhau hướng về phía khương tử nha chắp tay bãi kiến khương tử nha nhìn xem ba người hai đầu lông mày hình như có ba phần tương tự không khỏi tiếng cười nói các ngươi theo thứ tự là từ đâu tới đây hồi bẩm sư thúc kim cha từ núi ngũ long động vân tiêu mà đến chính là văn thủ nghiễm pháp thiên tôn đệ tử sư tôn mục cha từ núi cựu cung động bạch hạc mà đến lão sư chính là phổ hiển chân nhân vị cuối cùng na cha cũng là có chút hoa bác trực tiếp cười chắp tay nói na cha từ núi cản nguyên động kim quang mà đến dân thái ớt lao sư mệnh truyền tới để giúp sư thúc thành t i ể u đại nghiệp nghe nói ba vị sư điện tự giới thiệu về sau khương tử nha lập tức thỏa mãn vuốt vuốt dâu bạc trắng cười ha h a thật tốt nguyên lai là ba vị sư huynh cao độ a có ba vị sư điện tương trợ bây giờ quân địch không lo vậy trong x o a y trướng kim cha trầm ổn mục cha trầm mặc không lên tiếng khí nhưng giữa lông mày thần sắc tựa hồ là nhìn nhà mình đại ca làm việc mà na cha lại làm theo ý mình trong chớp mắt khương tử nha liền nhìn ra ba người tính cách càng là cười gật đầu dám vị sư thúc bây giờ người nào ở đây phạt tây kỳ na cha quả nhiên chính là một cái không chịu cô đơn chủ mới từ núi cản nguyên động kim quang sau khi chạy ra ngoài liền nhịn không được xoa tay nhìn như nhỏ nhất cũng là hiếu động nhất cái kia nhìn xem na cha hỏi thăm khương tử nha vớt vớt dâu bạc trắng tiếng cười nói có thanh long quan trường quế phương tả đạo k i n h người liền hại ta nhị tướng cho nên treo miễn chiến bài bên ngoài ta na cha tức xuống núi đến phụ tá sư thúc há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ chỉ gặp xúc động na cha hưng phấn ấu quyền sư thúc ở trên đệ tử phụng sư mệnh xuống núi nay treo miễn chiến này không phải thượng sách đệ tử nguyện đi ra t r ư n vì sư thúc cầm nã trương quế phương nhìn xem hiếu động na cha khương tử nha không khỏi cười gật đầu nói, na cha, cái này trương quế phương võ nghệ cao cường sở trường dùng thư pháp còn có tu tả đạo dị thuật không thể khinh thường nhất là một tay đoạt hồn bí pháp hô tên xuống ngựa thuật càng là kinh người nghe nói lời này sau na cha không chỉ có không có sợ hái ngược lại cười ha h a sư thúc có chỗ không biết này đoạt hồn dị thuật na cha nhưng cũng là ở nhà sư điện tàng trông được qua phàm là tinh huyết thành thai người có tam hồn thất phách bị cái này đoạt hồn bí thuật kêu một tiếng hồn phách không ở một thể tán tại các phương tự nhiên xuống ngựa mà ta na cha chính là hoa sen hoa thân toàn thân đều là hoa sen nơi đó có tam hồn thất phách bởi vậy cái này trường quế phương bí thuật đối cái khác người đều có dùng duy chỉ có sư điệt là người này khắc tinh vậy nhìn xem dương dương đắc ý na cha tự vệ bực này bí văn về sau khương tử nha sau khi nghe việc mừng mà kim cha cùng một cha hai người cũng là âm thầm k i n h hãi chính mình những năm này vào xem lấy tu luyện vậy mà quên lật xem bực này thiên hạ bí văn mà khương tử nha cười tươi như hoa xuống đột nhiên lại cứng ngắt xuống tới nhìn xem na cha đồng tử tướng mạo không khỏi lo l ắ n g nói sư điệt cái này trương quế phương trừ này dị thuật bên ngoài càng còn có một tay bắn rất hay vo nghệ càng là cao cường thế gian có thể gặp t h ủ nhìn xem khương tử nha như thế vụng về phép k í c h tướng na cha trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt cũng là một bộ ngạo nghễ bộ dáng vỗ ngự c nói sư thúc yên tâm ta na cha trong lòng bàn tay trôi này hỏa tiêm thương nặng đến mười n g h n sáu nghìn sáu trăm cân càng là tu luyện bát cửu huyền công tinh thông ba đầu tám cánh tay cùng địa sát thất thập nhị biến này hai hạng thần thông đang muốn cùng cái k i a trương quế phương đỏ sức xuống na cha ngạo nghễ khoe khoang tự thân bản sự về sau làm cho khương tử nha lập tức giật mình nhìn trước mắt như là đồng tử na cha không ngờ lại có như thế thần thông không chỉ là khương tử nha liền kim cha cùng một c a cũng là cả kinh nhưng sau đó nghĩ đến cái gì về sau không khỏi âm thầm thương hại nhìn qua nhà mình cái này đ ệ đệ thật tốt ba vị sư điệp thần thông to lớn nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu có lòng tin sau khương tử n h à c ư ờ i tươi như hoa trực tiếp hướng về phía ngoài trướng trung khí mười phần đất lớn quát lên người tới đâu đi đem doanh trại bên ngoài miễn chiến bài h á i đi cho thương quân đưa đi chiến thư ngày mai chiến trường q u y ế t chiến tây kỳ trong quân doanh lập tức ảo hảo phun trào đồng thời tây kỳ quân doanh miễn chiến bài h á i đi tự nhiên không cách nào né qua thương quân nhạc tuyến ẩn thương quân doanh báo hồi bẩm t ư ơ n g quân tây kỳ phản quân doanh trại bên ngoài miễn chiến bài hôm nay bị hải đi càng là đưa tới chiến thư. nói sau ba ngày có giảm chiến trường đánh một trận trong x o á y c h ư ơ n g chư tướng tụ tập phía dưới nghe nói lời này sau chư tướng không khỏi hào hào kinh hô trương quế phương càng là những mày nhìn xem xoa tay chư tướng không khỏi ngưng tiếng nói chư vị cái này khương tử nha mấy ngày liền không xuất chiến tất nhiên cầu đến cứu binh lúc này mới hái đi miễn chiến bài sau ba ngày chúng ta làm cẩn thận ứng chiến mới lạ ngay tại song phương âm thầm phân cao thấp đợi đến sau ba ngày quyết chiến lúc tây kỷ quân doanh phía sau núi ba vị thiếu niên cũng là ngồi ngay ngắn ở trên hòn đá nhìn bốn phía lại âm thầm bí mật trò chuyện với nhau bây giờ xiển giáo đã đem huynh đệ chúng ta ba người đẩy ra cả k i ế p ngày sau phụ tạ hoàng tử nha chiến trường lúc đối chiến làm cẩn thận một thân thực lực tốt nhất chỉ dùng bảy phần lưu lại ba phần có lẽ có thể b ả o g ệ n h ba người ở giữa đều là thần thức giao lưu làm đại ca kim cha tỉnh táo nhất trực tiếp đánh giá ra lập tức phương pháp tốt nhất mộc cha cũng là gật đầu sau đó liền nhìn về phía chính mình cái này tam đệ mộc cha sắc mặt có chút do dự chính mình cái này tam đệ bản sự so với bọn hắn to đến quá nhiều vừa vặn thành hai ca cái thân phận này vẫn là để hắn nhỏ giọng nói na cha hôm nay ngươi không nên như vậy n ạ o mạn bại lộ mình thực lực ngày sau liền sợ cái này khương tử nha phạm là gặp được khó đánh địch tướng đều biết n h ư ờ n g ngươi bên trên nhìn xem tỉnh táo kim cha có chút nhát gan lại như cũng nhớ tới tình hình đệ nghĩa m ộ t cha na cha hai đầu lông mày lệ khí hơi đạm hóa ba phần tránh không xong mà lại ta cái này thân hoa s e n thân thể vốn là thái ớt t ặ c đạo cho l u y ệ n chế một thân thực lực trực tiếp bước vào kim t h i ê n cảnh căn bản ẩ n tàng không được cũng chính bởi vì vậy ta mới tu luyện cái k i a bắt cửu h u y ề n công nói đến đây lúc na cha bên trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ phẫn nộ nhìn kim cha cùng mộc cha nói đáng chết thái ớt tạc đạo Ta bởi vậy giữa song phương mặc dù không có như vậy xưng hô nhưng trong lòng cũng đã đem đối phương xem như đại ca của mình cùng nhị ca đồng dạng kim cha cùng mộc cha cũng đem na cha xem như chính mình tam đệ đồng bệnh tương liên từ vừa mới bắt đầu ba người bọn họ vận b ệ n h chính là đồng bệnh tương liên đều là bị tính kế thao túng âm lưu một đời na cha ngày sau ngươi phải cẩn thận chúng ta bây giờ đã đều nhập k i ế p vẫn là ngẫm lại thế nào thoát kiếp ra đi dù sao xiển giáo nhân quả chúng ta nhất định phải trả mặc dù hận không thể hiện tại liền chạy đến xa xa nhưng kim cha biết mình nên làm gì trong hai con ngươi lộ ra một cỗ cơ t r í nhìn qua nhà mình hai vị đệ đệ ngưng giọng nói đại ca ta nghe ngươi ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ mộc cha gật đầu đồng ý phía dưới kim cha ánh mắt nhìn về phía na cha cái này tam đệ mà na cha lông mày nhữ lại không khỏi trầm giọng nói trước tiên nói một chút kế hoạch nhìn thấy na cha bộ dáng như vậy sau kim cha cùng một cha cũng không h ắ c cảm ngược lại trong lòng có cổ hay n ấ y dù sao đối phương thế nhưng là đệ đệ của bọn hắn hai người bọn họ lại chưa gánh vác lên những ca ca bảo hộ đệ đệ trách nhiệm này hít một hơi thật sâu đem lung tung suy nghĩ để qua một bên về sau kim cha ngưng tiếng nói lần này sát kiếp đã rất rõ ràng chính là xiển giáo tặc đạo thân phạm sát kiếp trực tiếp ảnh hưởng phương đông tam giáo mà x i n giáo lần này đối mặt địch nhân chính là t i ệ n giáo mà chúng ta nếu là x i n giáo đệ t ử đời hai liền cần trả lại phần này nhân quả thay bọn hắn qua s á t kiếp s á t kiếp chỉ có giết chóc có thể chống đỡ tiêu tan nói trắng ra chính là chúng ta đưa đủ nhiều người lên phong thần bảng chúng ta s á t kiếp sẽ gặp biến mất nhưng lại không thể loạn tạo giết chóc phàm nhân chúng ta hết thể không giết như hai quân đối chiến không thể làm gì phía dưới ghi nhớ nhất định muốn phía tây kỳ tướng linh thân phận không được sử dụng bất luận cái gì pháp lực chỉ có thể dựa vào nhục thể xông t r ợ kim cha chậm rãi nói xong ý nghĩ của mình na cha nghe nói sau không khỏi những mày nói ý của ngươi là nói giết người của tiệt giáo không người của tiệt giáo muốn giết nhưng cũng không thể toàn giết bước lên hai giáo hỗn loạn chúng ta mới có cơ hội đục nước béo cỏ đồng dạng những người khác cũng muốn giết trận này phong thần chính là thiên địa s á t kiếp đã không giới hạn tâm giáo trên chiến trường chỉ cần có bản lĩnh người chúng ta đều có thể giết nhưng nhất định muốn nhớ kỹ một điểm mười phần thực lực giữ lại ba phần chúng ta không phải vì xiển giáo bọn hắn cả kiếp mà là muốn quấy đục vũng nước này như thế chúng ta mới có cơ hội thoát kiếp ra nhìn xem kim cha nói hồi lâu vẫn là muốn phải đào thoát xiển giáo trường khống đồng thời tận lực không bại lộ mình thực lực na cha nghe nói s a hơi n h ú n mày ngày sau có cơ hội ta cho các ngươi chế tạo thời cơ na cha một bộ ngạo n g h bộ dáng nhưng cũng làm cho kim cha cùng một cha hai người sinh lòng ấm áp dù sao vẫn là nhà mình minh đệ thân t h i ế t ta bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể báo đoàn sửa ấm thậm chí liền nhà mình phụ thân đều không thể tin tưởng ba người cẩn thận từng ly từng tí tại hậu sơn bên trên dùng nguyên thần giao lưu như đồ bí mật i ế t là tay cầm hỏa tiêm thương nạo nghẽ nhìn qua ân thương đại quân khiêu khích ân thương trong đại quân trương quế phương nhìn thấy đối phương tuy là một đứa bé nhưng tay cầm hỏa tiêm thương chân đ ạ p phong hỏa luân lập tức trong lòng biết này không phải phạm nhân tướng quân mặt tướng x i n chiến chỉ gặp dáng dấp mặt như màu xanh phát như chu sa giang nanh sinh lên phía dưới bề ngoài hung ác phong lâm tay cầm một cán lang nha bổng lộ ra khát máu dáng tươi gửi x i n chiến khi thấy là chính mình dưới chương chiến tướng phong lâm về sau trương quế phương không khỏi điểm nhẹ đầu ngưng tiếng nói tướng quân hành sự cẩn thận tướng quân yên tâm hôm nay lại nhìn mặt tướng cầm nã cái này tiểu nhi trở về. Liên phong lâm liền cười to xuống liền tìm ngựa x ô n g ra trận giành chư tướng bên trong lý tĩnh khi nhìn đến đối phương đầu tiên mắt lúc nháy mắt con ngươi co rụt lại na cha không khỏi hắn âm thầm kinh hãi xuống hạ t h ấ p đầu nhưng mà đây hết thệ đều không có tránh thoát sớm đã có t ầ m t r ư ờ n g quế phương hai con ngươi chỉ gặp trên chiến trường phong lâm cơi chiến mã cao cao vung vẩy lên trong lòng bàn tay lang nha bồng cười to nói tiểu nhi mau tới ăn nhà ngươi ra ra một vậy ngươi chính là trương quế phương đối mặt trùng s á t mà đến đ ị c tướng đặc tại phong hỏa luân bên trên na cha ngạo nghệ hét lớn một tiếng phong lâm nghe nói lập tức cười to nói ta chính là quan đi trước phong lâm là vậy ha ha nguyên lai、like、là một vô danh tiểu tốt hôm nay tha cho ngươi khỏi chết mau mau đi gọi cái kia trường quế phương xuất chiến phong lâm tự giới thiệu về sau na cha cũng là một bộ khinh thường bộ dáng ngạo nên nói giờ khác này gió lân tần lúc giận thốt ngươi cái tiểu nhi hôm nay không thể để ngươi sống nữa nổi giận gầm lên một tiếng đằng sau mắt giữ t ậ n phong lâm thúc ngựa mà đến một cán c h u nặng lang nha bồng càng là huy phong lấm liệt vung vẩy mà tới k e n k e n trong chấp mắt hai người giao thủ đại chiến hai mươi hiệp phong lâm âm thầm kinh hãi tiểu a nhi này khí lực thật là lớn bây giờ tay cầm lang nha bồng hai tay đều trái lại đối phương lại không có cảm giác chút nào tiểu tử lần sau định lấy tính mạng ngươi phong lâm hét lớn một tiếng sau trực tiếp ghìm ngửa quay người liền hướng nhà mình quân trận mà chạy na cha thấy thế sau không khỏi cười ha h a ha h a tặc tướng nơi đó đi một trước một sau ngay tại truy đ ổ i lúc phong lâm lo lắng trên mặt đột nhiên lộ ra gian trá dáng t ư ơ i cười quay đầu nháy mắt miệng há ra lập tức một đường khói đen phươn ra khói bên trong hiện hữu to bằng miệng chén một trâu hướng phía na cha lốp bốt bột đành tới nhưng mà đối mặt xông tới mặt hạt trâu chỉ gặp na cha đột nhiên đưa tay trộp một cái nháy mắt khói đen tự diện liền cái khỏ hạt trâu này đ nay thuật không phải chính đạo vậy còn có cái gì bản sự đều thi triển đi ra đi na cha ngạo nghễ cười ha hả mà phong lâm mắt thấy chính mình dị thuật bị đối phương phá mất sau lập tức tức giận không thôi khí g i ế t t a vậy dám phá ta phát thuật đột nhiên ở giữa ghìm ngựa lượn chiến đấu phong lâm khổ tu này thuật nhiều năm hôm nay bị phá sớm đã là lửa giận công tâm điên cuồng vung lên lang nha đồng chính là một trận gọi na cha cũng là không sợ chiến vung vẩy lên hỏa tiêm thương chính là một hồi c ự chiến phong lâm mau mau trở về mà chủ tướng trương quế phương nhìn thấy chính mình quan đi trước phong lâm dị t h u ậ t bị phá sau liền biết một trận chiến này bại không khỏi những mày trực tiếp trầm giọng hét lớn xuống để cái này phong lâm trở về tiểu tử ngày khắc định lấy tính mạng ngươi phong lâm nổi giận gầm lên một tiếng thúc ngựa liền đi kỳ thực hai cánh tay hắn đã bắt đầu r u lên mà na cha ha có thể đơn giản bỏ qua hắn bị lớn như thế uống xong hắn đôi mắt sớm đã dâng lên một cỗ lệ khí trực tiếp quát lệnh nói t h ậ tướng t đến mà không trả lễ thì không hay nhìn ta c à n khất quyển ra bao túi lấy ra cái kia c à n khất quyển nháy mắt trong lòng bàn tay đón g i phồng lớn n a cha dùng sức ném đi phía dưới nháy mắt hóa thành một đường màu vàng vòng sáng chạy vội tới na cha bị đối phương năm lần bảy lượt lời hung á c xuống sớm đã sinh lòng sát ý mà lại bây giờ hắn đã vào sát k h í tận trời lúc cái này phong lâm cũng là không may cái này màu vàng cạn khôn quyển chính giữa phía sau não nháy mắt tạp sát một tiếng cóc vỡ toang vị này ân thương quan đi trước phong lâm liền hô một tiếng kêu thảm cũng không phát ra liền thẳng tắp từ trên lưng ngựa căm xu ố n g đến nơi xa ân thương tướng sĩ càng là một tráng tốt lên phong lâm trương quế phương vừa nhìn chính mình quan đi trước trực tiếp bị đánh chết lập tức giận ghìm ngựa đi tới trước trận trực tiếp nhìn qua na cha cóc to ngươi hại ta quan đi trước có dám đánh một trận ha ha chắc hẳn ngươi chính là ân thương đại tướng trương quế phương đúng không na cha lấy một tính mạng người sau bên trong đôi mắt lệ khí biến mất không ít nhưng ý nguyên lộ ra một cỗ kiệt ngạo tính tình mà trương quế phương thấy thế sau cũng là cười lạnh trương quế phương nghe nói ngươi có thể hô tên xuống ngựa có gan tới đánh một trận na cha lúc này chính là ý c h i chiến đấu sụp sôi phía dưới trực tiếp dẫm lên phong hỏa luân trùng sát mà đến trương quế phương bởi vì chính mình quan đi trước bị đánh chết lúc này cũng chính là nổi giận trong bụng vừa hay nhìn thấy tiêu căng khó thuần na cha sau cũng p ẫ n nộ nhấc lên trong lòng bàn tay trường thương liền nên chiến đi lên song súng kịch chiến một hồi chiến đấu một cái là hoa sen hóa thân linh châu tử một cái khác là phong thần bảng bên trên một sao t h a i h o a hai người giao thủ xuống quả nhiên là sức lực ngang nhau ngắn ngủi nháy mắt hai người kịch chiến năm mươi hiệp cái này na cha rất được thái ớt chân nhân chân chuyển một cán h ỏ a tiêm thương dùng r a như bay điện nhiều trời cao như tiếng gió giống ngọc t ụ trương quế phương tuy là thương pháp tinh chuyển cũng tự hùng uy nhưng đối đầu không thể đánh lâu trong lòng không khỏi âm thầm kinh hô không thể đánh lâu đi xuống na cha không xuống vòng đến chờ đến khi nào cũng là trương quế phương nhìn xem cái này n à cha cũng không phải là cưỡi tọa kỵ mà là dẫm lên một đôi phong hỏa luân trực tiếp dùng da chính mình dị thuật đoạt hồn bí pháp hô tên xuống ngựa thuật hét lớn một tiếng phía dưới n à cha cũng bị kinh ngạc nhưng mà dưới chân một đôi phong hỏa luân cũng là vững như thái sơn không có một tia hỗn loạn thấy trương quế phương càng là khiếp sợ không thôi lão sư mật thụ nhả lời nói bắt tướng đạo tên nã người thường ngày hưởng ứng hôm nay vì sao không cho phép trương quế phương kinh hãi lúc na cha cũng sẽ không nhàn rỗi hỏa tiêm thương siết chặt như ngân long lật né biển như tuyết lành đầy trời bay chỉ dép đến trương quếp đến tr trên chiến trường một màn thấy tây kỳ các tướng sĩ hào hào kinh hô không thôi đồng thời nhìn khương tử nha càng là vui mừng gật đầu vuốt vuốt dâu bạc trắng tiếng cười nói thật tốt na cha không hổ là hoa sen h ó a thân vừa vặn khắc chế cái này trương quế phương dị thuật lại nói trên chiến trường cái này trương quế phương không hổ là chiến trường lao tướng thương pháp tinh diệu trong lúc nhất thời na cha không làm gì được không khỏi nóng vội phía dưới hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng càng khôn quyển lần nữa bay múa xuất hiện t ậ p sát một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương vang lên phía dưới na cha vẹ mặt lệ khí đến đỉnh thương mà đến nhưng mà không biết đối mặt qua bao nhiêu lần nguy hiểm trường quế phương gặp nguy không l o ạ n một tay cầm thương một cái x ả o trá hồi mã thương trực tiếp làm cho na cha vội vàng đón đỡ nhưng bố này cự lực xuống cũng đem na cha đánh lui mấy bước cũng là cái này lỗ hổng trường quế phương thúc vào bụng ngựa hướng thẳng đến quân trận mà quay về một cái tay đã làm mềm vật bất lực run r u dậy nguyên lai vừa rồi càn k h ô n q u y ể n trực tiếp một kích đem hắn một cái cánh tay cho đánh gãy xương đánh một trận đại chiến sau khi xuống tới cũng là tây kỳ đại thắng trong lúc nhất thời tây kỳ tướng sĩ hào hào hưng phấn hoan hô lên trái lại ân thương đại quân từng cái trầm mặc xuống lựa chọn lui binh đại thắng mà về tây kỳ tướng sĩ từng cái lòng tràn đầy vui vẻ mà trở về trong quân t r ư ớ n g khương tử nha lại trên mặt có chút nghiêm trọng bây giờ thương mạnh mẽ c h u yếu chỉ có thể tạm lấy thủ thế đến chống cự nhưng cũng không thể mỗi một lần đều yên lặng chờ đại thương đến tiến đánh hắn nhất định phải lấy được mấy trận đại thắng từ đó khiến cho ân thương xuất hiện xu hướng suy tàn kể từ đó tây thổ còn lại hai trăm chư hầu mới có thể bởi vì sợ hãi ngày sau như là còn lại chư hầu bị mẫn diệt toàn lực tương trợ tây kỳ chiều ca văn trọng đã l a n binh đắc thắng mà về cùng lúc đó cái kêu hoàng phi hổ cũng chuyển tới tin chiến thắng đã ổn định đông hải phản loạn bình linh、Vương. trong lúc nhất thời ân thương s u thế cơ hồ đã uy áp thiên hạ nhưng chỉ có số ít người biết được bao tố lại sắp tới quốc sư phủ dương t i ễ n làm phụ trách tiền tuyến áp lương thực quan hôm nay cũng là quỷ dị xuất hiện tại quốc sư trong phủ đệ chỉ gặp trong phòng quốc sư thanh vân chân nhân khoanh chân mà đứng sau đầu khánh vân thoáng hiện dưới có hai mươi b ố khỏa định hải thần châu đồng thời còn có cái kia tiên thiên linh bảo cản c ô n xích giữa hai bên tựa hồ có liên hệ gì sư tôn bóp lấy pháp quyết dương tiến chậm rãi bước vào trong phòng này nhìn xem hành lễ thấy sa thanh vân chậm rãi mở mắt ra sư tôn bây giờ phong thần sát kiếp đã mở ra tây kỳ tự lập làm đại chu cơ phát tự xưng chu vũ vương trước có lao tướng lỗ hùng lãnh binh thảo phạt tây kỳ đã chiến tử chiến trường hiện nay thanh long quan t r ư ờ n g quế phương đã lanh binh tiến đến t r i n h phạt tây kỳ dương tiễn trầm rãi đem gần nhất chuyện phát sinh toàn bộ bẩm báo một lần về sau thanh vân nghe nói sau âm thầm gật đầu đã bắt đầu mà lại nghĩ tới đây thời điểm hắn cảm thụ được chính mình hai kiện trí bảo bây giờ đã tìm tòi đến một điểm linh cảm không khỏi ngưng tiếng nói vì sư bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt cần bế quan một đoạn thời gian ngươi nhìn kỹ chút nhất là văn trọng như là đã trở về xem ra đi tây kỳ chiến trường đã là nhất định không thể miễn dương t i ễ n ngươi trong bóng tối nhất định muốn đinh tốt càng muốn dặn dò tốt bọn hắn chớ có hành động thiếu suy nghĩ đối với nhà mình sư tôn phân phó dương t i ễ n cung kính liền ôm quyền trầm giọng nói sư tôn yên tâm đ ồ nhi chắc chắn bảo vệ tốt các sư đ ệ như thế vi sư liền yên tâm đối mặt nhà mình sư tôn đột nhiên xuất hiện bế quan dương t i ễ n tự a hồ nghĩ đến cái gì không khỏi cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói xin hỏi sư tôn phải chăng muốn đột phá cấp bậc kia tự hồ nhìn thấy dương tiến tiểu tâm tư thanh vân như có thâm ý ngắm nhìn chính mình tên đồ lệ này hai người mặc dù không có nói cái gì nhưng dương tiến tự hồ đã minhộ tới lập tức lộ ra kích động dáng tươi cười cùng kính ôn quyền lùi xuống tại dương tiễn trong lòng cho rằng chỉ cần nhà mình sư tôn đột phá đến cấp bậc kia cái này sát kiếp cơ hồ liền ổn cho dù dương tiễn trí gần giống yêu quái cũng không biết nghĩ đến trận này sát kiếp liên lụy rộng viễn siêu tưởng tượng của hắn đừng nói cảnh giới kia tu h sĩ cuối cùng liền thánh nhân cũng tự mình xuất thủ long đức điện thái sư bây giờ tây kỳ đã tự lập làm đại tru trưng ơ quế phương tiền tiến thất bại cô đã làm cho bắc bá hầu sùng hầu hồ cùng em trai sùng hát hổ xuất lĩnh bắc hai trăm ngàn đại quân cấp rút tiếp viện năm cơ quan đế tân cầm trong tay chiến báo đưa qua văn trọng nhữ không khỏi trầm giọng nói đại vương sùng hầu hầu người này hiệu trung đại vương lao thần cho rằng có thể để nó xuất lĩnh năm mươi ngàn đại quân gấp rút tiếp viện trường quế phương mà cái này sùng hắc hồ không bằng liền khiến cho xuất lĩnh cái này một trăm năm mươi ngàn đại quân trước hạ trại tại giới bài quan trở lệ thái sư ý là đế tân có chút nghi ngờ nhìn qua thái sư chỉ gặp văn trọng liền ôm quyền trầm giọng nói trương quế phương tuy là thiệt giáo m g ô nhân n cho dù có thân công báo tại cũng chống đỡ không được bao lâu lao thần muốn chỉ huy ba trăm ngàn đại quân chinh phạt tây kỳ đại vương lần này làm cho bắc bá hầu điều hai trăm ngàn bắc đại quân cơ hồ đã đem bắc địa chư hầu lực lượng toàn bộ điều không còn lưu lại một trăm năm mươi ngàn là lao thần sử dụng còn lại một trăm năm mươi ngàn đại quân có thể từ đông bộ điều võ thành hầu hoàng phi hổ đã tiêu diệt bình linh vương vừa vặn coi đây là cơ hội đem đông bộ chư hầu tinh nhuệ trinh giao nộp không còn dễ như trở bàn tay một trăm ngàn đại quân đến lúc đó bắc địa cùng đông lưu lại chư hầu trong tương lai trong vòng mấy chục năm lại không còn ý hiếp ta đại thương không thể không nói văn trọng tay nào c á i này ba trăm ngàn đại quân cơ hồ toàn bộ đều là bắc địa cùng đông chư hầu tinh nhuệ đại quân trái lại đại thương tinh nhuệ lại cơ đế tân nghe nói lời này sau thật sâu nắm nhìn vị này lão thần quốc sư cần phải nói cho thái sư đi thái sư vì sao phía sau lời h ư u hích mặc dù không có nói nhưng hai người lại đều biết được đế tân có ý tứ gì đã đã sớm biết đây là thiên địa đại tiếp vì sao còn có mạo hiểm như vậy tự mình mạo hiểm đâu ha ha lão thần đã thân là tam chiêu nguyên lão càng là phụ tá đại thần người khác có thể lui nhưng lão thần lại không thể văn trọng thời mở đất lớn cười lên càng là vớt vớt hàm dưới dâu bạc trắng có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn còn có tâm tư khác nhưng qua nhiều năm như vậy đối với đại thương muốn nói không có tình cảm kia là giả dối ngu chúng sao có lẽ trong mắt người ngoài là nhưng ở trong mắt của hắn cũng là người sống một đời tu đạo tu tiên không phải liền là cầu bằng thẳng ạ phương nam khổng t i ê n tổng binh cũng đã ổn định cô lại từ phương nam lưu lại chư hầu bên trong triệu tập một trăm ngàn đại quân quỷ phương đông di khuyển nhung điều khiển năm mươi ngàn đại quân đến lúc đó thái sư lại lấy một trăm nghìn ta đại thương tinh nhuệ tổng cộng năm trăm ngàn đại quân chinh phạt tây kỳ bác bá hầu em trai sùng hát hổ một trăm năm mươi ngàn đại quân hoàng phi hổ từ đông bộ trinh giao nộp một trăm ngàn đại quân tại trên máy khổng tiên từ nam bộ trinh giao nộp một trăm ngàn đại quân còn có đông di quỷ phương khuyển nhung tam đ i ệ năm mươi ngàn b như thế tính được đầy đủ liền có bốn trăm ngàn đại quân lại thêm đại thương một trăm ngàn đại quân đầy đủ năm trăm ngàn đại quân nếu là người bình thường đối mặt tạp nhạp đại quân chỉ sợ sẽ có chút khó mà điều động nhưng đối với văn trọng đến nói cũng là dễ như trở bàn tay đại thương cảnh nội các nơi tướng lĩnh không biết có bao nhiêu đều là bị văn trọng một tay để bạt dựng lên lại thêm đây là một cái tiên thần thế giới chỉ cần nửa năm văn trọng liền có thể đem cái này năm trăm ngàn đại quân huấn luyện thành một nhánh đại quân tinh nhuệ nhìn xem hùng tâm tráng chi đế tân văn trọng gật đầu xuống vớt vớt râu bạc trắng cười ha hả như thế lao thần liền đa tạ đại vương như vậy liền mời đại vương trực tiếp điều lệnh hoàng phi hổ xuất lĩnh đông bộ một trăm ngàn đại quân đi vòng tiến về trước giới bài quan liền có thể đến lúc đó vừa vặn có hoàng cổn l ã o tướng quân cùng hoàng phi hổ hai cha con cái kia sùng h ắ t hổ cho dù có một trăm năm mươi ngàn đại quân cũng bất quá là vật trong lòng bàn tay không cách nào đào thoát ha ha l ã o thái sư quả nhiên cao à, trực tiếp t r ư ớ c làm cho hoàng gia phụ tử cho ngài huấn luyện lên đại quân đến đối với văn trọng dự định đế tân thấy rõ ràng hai người nhìn nhau sau hào hào cười ha hả l ã o thần liền điểm ấy tính toán cũng bị đại vương thấy rõ ràng a như thế liền nhờ cậy đại vương điều binh khiển tướng đi chưa chiến đánh trước ra khi thế la đại thương năm trăm ngàn đại quân chỉnh thương chờ chiến dùng bao lâu sẽ gặp thẳng hướng tây kỳ đế tân càng là ba k h í ầm ầm đất lớn cười lên cô đã có thể tưởng tượng đến làm tây kỳ lấy được ta đại thương thái sư cử binh năm trăm ngàn tây chính lúc cái kia khương thượng cùng cơ phát đêm không thể xây dấp dày vỏ thời gian ha <cười> ha đế tân ba k h í ở trong đại điện cười ha <cười> hả nhưng mà khỏe mắt bên trong hắn lại kẹp lấy một vòng lo lắng nếu là bình thường hắn tuyệt đối sẽ không nhưng lần này khác biệt phong thần sắc k i ế p chính là thánh nhân giáo phái chém giết đã không còn là đã từng bình thường chinh chiến lần này đánh đâu tháng đó thái sư văn trọng còn biết tháng sau chương hai trăm Tây từ â y Kỳ. t khi bên trên đánh một trận na cha đã thương ân thương đại tướng trương quế phương cánh tay trái về sau song phương đã đầy đủ bảy ngày chưa chiến đại chu trong xoay trướng chư Trư tướng cùng nhau đứng ở hai bên trong đó tuổi tướng mạo nhỏ nhất na cha cũng là đứng ở chư tướng đứng đầu đối với cái này trong quân tướng lĩnh cũng không có một người có ý nghĩa nhìn xem chư tướng từng cái thần sắc trịnh trọng thương tử nha vui mừng gật đầu kinh lịch cái này mấy trận chiến sau đó hắn cuối cùng tại tây kỳ đặt chân bây giờ trong quân chư tướng cũng đều là phục hắn chư vị cái kia trương quế phương bị na cha gây thương tích cánh tay trái bây giờ thương quân sĩ khí đê mê ta muốn đêm nay tẩm doanh thưa tướng, tướng nghe h n ư n càng nhiều g lệnh đêm nay trong danh chỉ cần hai mươi ngàn nhân mã lưu thủ còn lại tám vạn nhân mã ra hết mười ngàn người làm một đường chia ra tám đường canh hai thời gian nghe ta hiệu lệnh đến lúc đó hiệu lệnh phía dưới tám đường đại quân cùng giết đến ân thương đại doanh đêm nay nhất định muốn phá cái k i a ân thương trường quế phương một trăm ngàn đại quân k h ư ơ n g tử nha sắc mặt kiên định một câu trong c ư ớ n g chư tướng cùng nhau ôm quyền quá to mặt tướng lĩnh mệnh sau đó khương tử nha cho chư tướng từng cái hạ đạt quân lệnh cho đến chư tướng tán đi chuẩn bị lúc kim cha cùng m ộ t cha cũng là lưu lại sư điện thế nhưng là có việc nhìn xem lưu lại rõ ràng có cái gì muốn nói hai cái sư điện khương tử nha cũng không dám lãnh đ ạ m ngược lại cười ha hạ nói xong dù sao hắn thế nhưng là còn muốn dựa vào cái này đệ tử đợi ba thay hắn sông pha chiến đấu sư thúc cái kêu ân thương trong đại quân phó tướng lý tính kỳ thực chính là cha của ta hôm qua ta cùng đệ m ộ t cha vừa mới âm thầm cùng cha của ta liên hệ với cái gì khương tử nha đột nhiên nghe nói lời này sau mở to hai mắt nhìn trong lòng cũng là một hồi cuồng cái này nếu là quân địch đều có hắn đội ngũ đây còn phải nói cái gì lúc đầu đêm nay hắn chỉ có năm thành phần thắng nếu có lý tính cái này nội ứng về sau phần thắng trực tiếp thêm đến bảy thành a nhìn xem sau khi kinh ngạc có chút hưng phấn khương tử nha m ộ t cha lại có chút khẩn trương là vàng cha trên mặt một bộ cung kính bộ dáng nhưng trong lòng lại là tại mắm to tốt ngươi cái khương tử nha chưa cũng thật giống a người khác không biết được ngươi cái này âm hiểm tặc đạo còn có thể không biết năm đó không biết người nào mê hoặc phụ thân của hắn hiện nay giả trang ra một bộ không biết bộ dáng quả thực chính là khiến người buồn nôn đồng dạng hai người đối với khương tử nha này tấm đạo mạo trang nghiêm bộ dáng không khỏi âm thầm kinh hãi đồng thời hai người cũng nào ảo giả vợ như cái gì cũng không biết bộ dáng kim cha cùng một cha cho rằng song phương đều đang diễn trò chỉ có khương tử nha cười tươi như hoa xuống lại không biết lúc này trong ba người chỉ có nụ cười của hắn mới là thật nguyên lai、like、hai vị sư điệt là trần đường quan lý tĩnh lý tổng binh hai đứa con trai trời cũng giúp ta à khương tử nha hưng phấn nói xong kim cha túi đầu c u n g kính giải thích nói sư thúc cũng là hôm qua chúng ta huynh đệ hai người mới cùng gia phụ liên hệ với gia phụ vốn là tâm ngẩn thừa tướng thiên quân muốn tìm cái thời cơ hợp nhau khương tử nha tử vừa mới bắt đầu ngạc nhiên đến như bây giờ trầm tư làm nghe xong kim cha lời nói sau hắn cũng là ngưng tiếng nói không ta tin tưởng lý tổng binh là người nhưng bây giờ ta đại chu vừa l ậ p quốc cho dù bại cái này trường quế phương sau còn sẽ có tiếp theo đường ân thương đại quân đến thảo phạt ta hy vọng lý tướng quân tạm thời n h ẫ n lại trước tiên ở thương quân bên trong đợi tại thời kỳ mấu chốt vì ta quân truyền lại mấu chốt thông tin tựa hồ nhìn ra kim cha cùng mộc cha hai người lo lắng khương tử nha cười lắc đầu nói hai vị sư điệt lo lắng ta há có thể không biết yên tâm đi ta biết âm thầm căn dặn tốt người của chúng ta sẽ không đả thương lý tổng binh một c ọ n tóc gáy nhưng mà kim cha cùng m ộ t cha nào nghĩ tới nơi này ngược lại là nhìn xem khương tử nha cái kia một bộ chân thành dáng tươi cười phía dưới hai người có chút không rét mà run cái này khương tử nha dáng tươi cười cho người một cỗ hòa ái chân thành nhưng thực tế là quả thực là ác độ c a tốt như thế huynh đệ của ta hai người liền âm thầm truyền tin gia phụ trước hết để cho gia phụ âm thầm che giấu tại khương tử nha vẻ mặt tươi cười phía dưới kim cha cùng m ộ t cha huynh đệ hai người đi ra xoay trướng nhưng giữa hai người một mực tại dùng nguyên thần giao lưu đại ca phụ thân lúc trước dùng chúng ta là người của xiền giáo càng i ế p ngày sau cùng điện làm thần xuống chúng ta như thế nào ở chung m ộ c cha rất rõ ràng vẫn là đối với lần trước sự tình có chút chú ý mà kim cha ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng sau lộ ra nụ cười khổ sở m ộ c cha phụ mẫu không phải người ta có thể chọn nhưng tương tự phụ thân lựa chọn chưa hẳn chính là sai chẳng qua là chúng ta không thích phụ thân cái lựa chọn này kinh lịch nhiều như vậy hai người đều trưởng thành bọn hắn đối với nhà mình phụ thân lựa chọn mặc dù có chút oán hận nhưng cũng có thể hiểu được người bán nhi tử cũng không thể không nhường nhi tử b á n đi tăng cái gọi là lý giải quy lý giải tiên đạo liền hai chữ này làm khó bao nhiêu người ngược lại phong thần bảng cũng là một cái cơ hội trời cho Có lẽ đại với giáo thánh nhân ca mộc n cha o n tựa h h n bảng quả t hồ cũng nghĩ thông nhìn qua nhà mình đại ca đã từng có chút khiếp đảm trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngày sau nếu có cơ hội ta muốn đi nam hải rời thị phi xa xa như thời vận không đủ lên cái kia phong thần bảng ngày sau tại thiên đình làm quan cũng hy vọng có thể cách xa thị phi cách xa thị phi chỉ sợ là cách xa để hắn trong lòng mâu thuẫn phụ thân lý tính đi mặc dù biết do nói là cái gì nhưng kim cha cũng không có đánh vỡ cái này đi lặng đồng dạng lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói t ố t ngày sau ca ca bồi tiếp ngươi còn có na cha vừa nói đến na cha sau huynh đệ hai người trên mặt lộ ra thần sắc ấ y náy thở dài đem so sánh xuống bọn hắn đã rất gặp may mắn bọn hắn tam đệ na cha mới là bị tính kế vô cùng tàn nhẫn nhất một cái cũng trách không được na cha sát tính to lớn như thế lệ khí nặng như vậy biến thành người khác biết mình bị tính kế bộ dáng như vậy không phát cùng nhập ma đều tính tâm trí kiên định thế hệ hy vọng tam đệ ngày sau có thể cách xa thị phi mục cha vừa cười vừa nói mà kim cha nghe xong cũng là cười khổ nói chỉ sợ tam đệ sẽ không như vậy b ấ t lo hắn cũng coi như nhìn ra bọn hắn cái này tam đệ na cha tính cách ngươi để hắn trốn tránh làm sao có thể như ngày sau quả thật muốn lên thiên đ ỉ n h na cha tuyệt đối dám chen tại bọn hắn phụ thân lý tính trước người trái phải mỗi ngày lắc lư không màng cái khác chính là vì khí ngươi không chịu thua quá cường đây chính là na cha t n thương quân doanh Đạo trường, ta trương ở n g ta t r ư quế phương dâng đạo i vương l ệ hữu chỉ lại quân trinh phạt giải sầu bần đạo đêm nay liền đi tìm tam sơn ngũ nhạc hảo hữu Đến lúc đó n lúc h ấ trương đ quế, quế phương cũng là vui mừng ôm quyền nói xong nói cho cùng hắn nói thế nào cũng là thiệt giáo đệ tử trương đạo hữu lại giải sâu vận đạo lần này đi nhiều nhất ba năm ngày nhất định trở về ngay ư ờ i cái n tại dâu t hắn vẻ mặt tươi cười chờ mong thân công báo đạo hữu có thể đưa tới tiệc giáo đồng môn đạo hữu lúc một tên lén lén lút lút binh lính chậm rãi đi vào trong trướng thương quân thiểu nhân có chuyện trọng yếu bà báo nhìn người tới về sau trương quế phương ánh mắt ngưng trọng nhìn chung quanh xuống bốn phía phát hiện cũng không có người n g o à i tại nghe trộm về sau liền gật đầu ra hiệu đối phương nói đại nhân tiểu nhân tôn tướng quân làm cho một mực âm thầm nhìn chằm chằm cái kia lý tĩnh quả nhiên mấy ngày nay có phát hiện hai ngày trước lý tổng binh âm thầm vụ trộm đi ngoài doanh trại tuần doanh lúc tiểu nhân liền phát hiện nhưng thật ra là vì thấy hai người thiếu niên tiểu nhân thấy rõ ràng hai vị kia thiếu niên vừa vặn chính là mấy ngày trước đây cùng ta quân đại chín lúc đứng ở chu d a n tướng lĩnh hôm nay chạm v ạ n tối lúc ta trùng hợp ngẫu nhiên gặp lý tổng binh lại âm thầm trộm gặp cái kia chu danh lúc ấy cách xa tiểu nhân cũng không nghe rõ ràng nghe người này sau khi bẩm báo xong trương quế phương lập tức lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói tốt ngươi tiếp tục âm thầm nhìn chằm chằm lý tĩnh đúng tên này lén lén lút lút hạ nhân liền chậm dai thối lui nhưng trương quế phương trên mặt lại lộ ra cười lạnh tốt ngươi cái lý tĩnh đại vương nói đến quả thật không tệ ngươi vậy mà sớm đã có lòng phản loạn nguyên lai、like、tại trương quế phương lãnh binh xuất trình trước đế tân liền có mật chỉ giao cho trương quế phương nói trong quân cái này lý tĩnh đoán chừng có hai lòng làm hắn âm thầm nhìn chằm chằm cái kia từng muốn vậy mà là thật đêm nay cẩn thận trong miệm tự lẩm Đột n hôm i giữa Trương Quế Phương biến sắc cái ê n Trương Phương chán toát ra một tầng ở ra toát một Quế h sắc mồ i lạnh, đ ê nay tập d o a nhìn Cẩn thận mai phục. chuẩn nhắc cẩn việc, chết. khác chính thận Khương Nha nay doanh, nhở Tĩnh thận tránh bại lộ thân phận, đáng chết. Giờ khác này Trương、Quế、Phương tự hồ vững tin Tử tập thầm tự phải hổ mai đêm âm làm m bại Giờ Quế bị đây là Lý lộ h nhìn lạnh, thật Hôm nhìn suy nay đoán, đêm đen đến trời, lập lập lộ tức trời, tức tốt. cười xem mới vừa ra bản tướng như thế nào bố trí mai phục cho người khương tử nha một cái đẹp mắt canh hai thời gian tiên tĩnh nhân thương đại doanh bên ngoài đột nhiên tiếng g i ế t nổi lên b ộ t phía bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu c h u quân tại trong màn đêm liên cùng hướng lấy quân doanh đánh tới trong lúc nhất thời thương doanh bên trong binh lính tựa hồ cũng n ố c mà lúc này tọa trấn trong quân doanh lý tĩnh lo lắng là đầu đ ầ y mồ hôi bây giờ đột nhiên nghe nói cái này tận trời tiếng g i ế t lập tức sắc mặt chắn bệnh t h ầ m nghĩ trong lòng xong thông tin cũng còn không tới kịp truyền đi ha ha lý tướng quân yên tâm chúng ta trong quân đã sớm bố trí tốt nhất định muốn để cái này thương tử nha đại quân có đến mà không có về còn lại tướng lĩnh từng cái nghe được cái này tiếng rết sau không chỉ có, không có bối rối ngược lại hào hào lý tinh thấy thế sau gượng ép kéo ra một cái dáng tươi cười gật đầu nói thật tốt đợi chút nữa vạn sự cẩn thận lý tướng con yên tâm đám minh đệ chúng ta bận rộn lường này may mắn cái này tây kỳ tặc binh đến nếu không chúng ta đều trắng bị cái này tội ha ha g i ế ta trương quế phương tiểu nhi mau mau đi ra đánh một trận ha ha đại chu thiên binh g i ế t tới các ngươi còn không mau mau đầu hàng bốn phương tám hướng nhất cổ tác khí trùng s á t tiến đến đại chu binh mã từng cái hưng phấn hô to nhưng mà đúng vào lúc này có người tựa hồ phát hiện không thích hợp không khỏi hoảng sợ nói không đúng ân thương đại doanh có trá nhưng mà lúc này đã muộn chỉ gặp thương quân trong đại doanh đột nhiên nhớ tới tận trời tiếng giết chỉ gặp trong quân doanh tâm địa mang trong trướng đồng ảo hào nhảy lên ra đen nghị t đã sớm chuẩn bị đã lâu các tướng sĩ cùng lúc đó đại doanh bên ngoài cũng xông ra tiếng giết tám đường đại chu binh ma hào hào thất kinh chỉ gặp trương quế phương tự mình dẫn đại quân t ừ trong màn đêm xuất hiện càng là trực tiếp một hơi bao vây chu quân cười to nói ha h a khương tử nha lão tặc chỉ là một chút không lộ ra thủ đoạn còn nghĩ dạ tập quân ta doanh hôm nay bản tướng liền dạy một chút ngôi nhà thừa tướng như thế nào dùng binh giết trong chốc lát tiếng giết nổi lên bụt phía thương quân cùng chu quân h nhưng không thể không nói chu quân sức chiến đấu bất p h ẳ m nhất là trong quân có ba viên tiểu tướng càng là không hợp t h ó i thưởng cơ hồ không người là bọn hắn một hiệp chi địch nhất là cặp chân k i a đạp phong hỏa luân na cha càng là uy phong l ấ m liệt tay cầm hỏa tiêm thương trong quân đội loạn giết một trận na cha tiểu nhi chớ có cản rỡ chỉ gặp lúc này ân thương trong quân đại tướng khâu dẫn nhìn thấy na cha trái phải trùng sát sau lập tức giận không thể đụng hét lớn một tiếng phía dưới trực tiếp vận lên chính mình dị thuật tế lên một khỏa to bằng miệm chén hồng trâu con tại đỉnh đầu lập tức một tia sang trắng bắn thẳng đến cái tia na cha tiểu nhi nạp mạng đi nh khâu dẫn lập tức cười ha hả vung vẩy từ bản thân trường thương liền muốn trùng s á t mà đến nhưng mà vừa r ế t tới trước mắt đột nhiên một vệ ánh sáng vàng lấp loe phía dưới tại khâu dẫn kinh hoàng ánh mắt xuống màu vàng càng khôn quyển đột nhiên đập trúng vai trái của hắn na cha càng là hung lệ cơ hỏa tiêm thương đâm tới tiểu ra ở đây đ ị c h tướng chạy đâu nguyên lai、like、cái này na cha chính là hoa sen thân miễn dịch nhiếp hồn dị thuật lập tức càng khôn quyển đầu tiên là đập trúng vai trái hỏa tiêm thương lại là đâm trúng đụi phải khâu dẫn kinh sợ phía dưới trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống ngay tại na c a kêu gào một hơi chuẩn bị giết chết người này l cái này khâu dẫn cũng là hét lớn một tiếng trực tiếp bắt lấy một t h a n h cắt đất vung lên nháy mắt chính mình tiến vào trong đất mượn thổ đột mà chạy nguyên lai、like、cái này khâu dẫn vốn là một cái khúc thiện đắc đạo tu thành nhân thể am h i ể u tả đạo chi thuật mà lại cực kỳ am h i ể u thổ đột cái này khâu dẫn bại một lần trốn lập tức khí thế như hồng thương quân liền phá một đường càng là lộ ra một lỗ hồng na cha hưng phấn mang theo một nhánh đại quân trực tiếp xé rách trường quế phương thương quân vòng đây không chỉ có như thế na cha càng là d ũ n g mánh dị thường xuất lĩnh lấy đại quân chân chức vừa trùng sát ra ngoài chân sau liền lần nữa trở về trùng sát trường quế phương đại quân trong lúc nhất thời song phương giết là khó phân thắng bại sát khí sông mây xanh một đêm này song phương đại quân giết đến thiên bang địa liệt quỷ khóc thần sầu một trận hôn chiến xuống tới khắp nơi trên đất tây ngã đầy đất dòng máu thành lưu t ă n g quân kêu khổ vứt bỏ c h ố n g ném cái chiêng từ lẫn nhau t r ả đạp người chết vô số kể sáng sớm ngày thứ hai thời gian trương quế phương cùng chư tướng nhìn đại quân tình huống thương vong bất đắc dĩ đành phải mang thương chiến binh ngày đó trực tiếp rút đến tây kỳ sơn thu thập bại tàn đội ngũ chương hai trăm m ư ơ i một đạo cựu long tư thánh tây kỳ sơn lại nói một trận chiến này cả hai đều thiệt trương quế phương lãnh binh rút hướng tây kỳ sơn hạ trại càng là treo lên miễn chiến bài ha ha trương tướng quân lại nhìn bần đạo mời đến người nào một ngày này trương quế phương ngồi ngay ngắn ở trong xoáy trướng nhìn xem thương vong tồn thất than thở lúc ngoài trướng đột nhiên vang lên thân công báo tiếng cười chỉ nghe thấy trong quân doanh càng là một c h à n g thốt lên âm thanh nổi lên bốn phía trương quế phương vội vàng s ố c lên xoáy trướng vội nhìn lập tức mặt lộ cùng hỉ mặc dù hắn không biết thân công báo mang tới bốn người nhưng cũng biết đây là cứu binh mà cái này thân công báo cũng là cực kỳ có ánh mắt trực tiếp nắm bắt sợi dâu chỉ vào sau lưng bốn người cười to nói bần đạo vừa lúc ở tây Hải gặp đảo dương sâm cao hữu cản lý hưng b á bốn vị đạo hữu vương ma mang một c h ữ khăn xuyên thủy hợp p h ụ mặt như trăng tròn dương sâm hạc xét q u ấ n như đà đầu cách căn mặc xuyên tạo phục mặt như l á y nổi dâu giống như chu xa hai đạo lông mày vàng cao hữu cản kéo đôi hồ bụi tóc xuyên đỏ thâm phục mặt như màu xanh phát như chu xa trên dưới răng nanh lý hưng b á mang đôi cá k i m quan xuyên đạm văn phục mặt như táo đỏ sậm một bộ dâu dài bốn người đều có một triệu dài năm sáu thước đúng đưa Bốn này hải ngoại vị hải hưu đến, mau mau vị đạo m ộ trong đường thời nhất bột, t làm quân d o a n y trướng n g t Kinh Hô có thân công báo tại song phương như là nhiều năm không thấy lao hưu trò chuyện với nhau đều vui mừng nhất là trương quế phương nói về mình bị tây kỳ na cha lấy cẳng khôn quyển gây thương tích về sau trong đó vương ma càng là cười lớn một tiếng Chương quân chớ bây u quế sau hữu u ồ hồ n này kim đan ngai nát bôi bên trên, thời gian hẳn. này vương ma từ trong hồ lô lấy ra một cái kim đan, chương phương càng bốn tương thương viện là lấy thấy kim khỏi kim bôi thời cái cái cười đại ma một đạo ra Haha, ta gặp thực từ thế to. trợ, lô Chỉ chờ có vị q n đến sau, phá t â kỳ dễ mà thôi. Bây giờ mới bại đại quân sĩ khí đê mê trương quế phương đang định trở phía sau viện quân đến lại khởi s ư ớ n g p h ả n kích cái kia từng muốn đảo cựu lòng tứ thánh nghe xong đưa mắt nhìn nhau liếc mắt sau hào hào cười ha hà tại trương quế phương ánh mắt nghi hoặc phía dưới vương ma cũng là khoát tay khẽ cười nói ta xem tướng quân dù mới bại nhưng tây kỳ cũng như thế chỉ cần ba năm ngày khôi phục sĩ khí liền có thể t á i chiến đạo h ư u có chỗ không biết lần này ta mang binh một trăm l i n đến đây chinh phạt tây kỳ trước trước sau sau hao tổn hơn hai vạn bây giờ đã không đủ tám mươi đại quân còn có lưu thủ đ ạ i doanh xuất chiến nhiều nhất năm mươi binh mã làm sao có thể phá cái k i a tây kỳ dù tây kỳ cũng là mới bại nhưng cái k i a khương tử nhà quân doanh khoảng cách tây kỳ rất gần phất tay liền có thể từ phía sau điều khiển một trăm linh vệ binh nghe trương quế phương giải thích vương ma cười lắc đầu nói tướng quân có chỗ không biết chúng ta bốn người dù đạo pháp không cao nhưng chúng ta tọa kỵ chính là kỳ thú chiến m ã thấy xương mềm gân súc dọn làm sao có thể đứng thẳng đến lúc đó hai quân giao chiến phía dưới tướng quân ngươi nói có thể hay không phá đi quân nghe nói lời này về sau trương quế phương lập tức kinh hô không thôi phải biết hai quân trong giao chiến cường đại nhất chính là cái này chiến mã nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì không khỏi lo lắng nói đạo hữu kỳ thú bất p h ẳ m nhưng quân ta cũng có không ít chiến mã ha ha trương đạo hữu yên tâm trên chiến trường chỉ cần đem phủ này dán tại quân ta yên ngửa kiểu bên trên đến lúc đó liền không nhận chúng ta kỳ thú ảnh hưởng trước bại cái kia khương tử nha một hồi đến lúc đó đạo h ư u cũng tốt cùng cái kia thương vương giao nộp thân công báo càng là cười tác hợp nói là cùng chúng ta trước bại lên cái kia khương tử nha một hồi sau đó lấy đại thắng chi sư chờ cứu viện binh mà đến trên mặt mũi cũng có thể không có trở ngại không thể không nói nói có lý trương quế phương nghe xong không khỏi âm thầm suy nghĩ xuống liền cười gật đầu nói tốt như thế chờ ta chỉnh bị binh mã ba ngày sau ba ngày chúng ta liền xuất chiến gặp lại biết cái kia tây kỳ khương tử nha đại chu quân doanh từ lần trước giả tập thất bại cũng không thể nói thất bại đi bởi vì na tra đánh bại một đạo đại quân sau song phương hôn chiến với nhau phải nói là cả hai đều thiệt mới lạ nhưng đối với tây kỳ đại quân đến nói cũng là có chút sĩ khí xa suốt mà trong xoáy trướng khương tử nha cũng là những mày chỉ gặp trong trướng phía dưới có hai người ô m quyền mà đứng sư thúc đêm đó cha của ta thực tế không kịp truyền tống thông tin quả thật chúng ta tây kỳ có người tối thông ân thương bởi vậy cái k i a t r ư ờ n g quế phương mới nhanh chóng như vậy phản kích không tệ chúng ta âm thầm vừa mới cùng cha của ta gặp mặt nói trong quân cái tia thân công báo đạo nhân từ tây hải đạo cựu long mời đến bốn vị đạo nhân từng cái bản lĩnh bất phản chính là nhất thời không biết có bản lĩnh gì kim cha cùng mộc cha đối với màn đem bông xuống đánh lén thất bại mặc dù trong lòng còn có chút mừng thầm nhưng trên mặt lại lộ ra một khẩu n g ư i ê m trọng tựa hồ lại vì phụ thân của bọn hắn giải thích mà khương tử nha nhìn xem trong tay chiến thư không khỏi những mày trầm giọng nói đảo c ử u long bốn vị đạo nhân c h ắ c không được cái này trương quế phương muốn hạ chiến thư xem ra là có dị thuật phá đại quân ta à. vậy sư thúc chúng ta nên như thế nào đối với tuổi trẻ non nớt kim cha cùng mộc cha hai người khương tử nha trong nháy mắt là sòng co đối sách vớt vớt dâu bạc trắng tự tin tiếng cởi nói không sao chờ sau ba ngày chiến trường kết đấu trước xem đối phương có dị, dị thuật nhưng q u â ngay ta trước thù binh là được. ư binh h Đối n là p ơ mặc kệ có cái kệ gì dị dù thuật, hắn bọn s o cũng thức có cũng kiến đến nghĩ biện không giải, phải pháp phá giải, thể phí thể thể mới l ấ nào đoán phương là đối cái gì dị gì tại h u ậ t t đi. Ngay tại khương tử nha còn chuẩn bị âm thầm đem cái này lý t ĩ n h lưu tại ân thương trong quân giò xét tin tức lúc đại thương đến tiếp sau lương thảo đưa tới về sau lúc này ân thương áp lương thực q u a n cũng là âm thầm tại bọn hắn tây kỳ trong đại doanh một đỉnh trong danh o t r ư ớ n g chỉ gặp na cha nhìn trước mắt chim nhỏ lộ ra vui sướng dáng tươi cười không khỏi nhỏ giọng nuốt nước bọn nói dương nhị ca làm sao ngươi tới nguyên lai、like、cái này chim nhỏ chính là dương tiễn biến thành chỉ gặp chim nhỏ đứng ở na cha trên bờ vai nhìn ỏ g i g xem lệ khí tận trời na cha dương tiến bất đắc di thở dài một tiếng sau đó nhỏ giọng tại nó bên thai căn dặn vài câu về sau na cha lập tức lông mày lộ ra vui mừng vẫn là dương tiến đại ca thông minh a đúng a bọn hắn tính toán tiểu ra tiểu i a hoàn toàn có thể xuất công không xuất được à a na cha hưng phấn đến vui vẻ xuống nhảy nhảy n h ó t n h ó t nhìn hóa thành chim nhỏ dương tiễn cũng là lắc đầu na cha trận này phong thần sát kiếp không phải trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy khiêm tốn một chút đúng rồi dương tiễn đại ca nghe nói khương tử nha lão tạc đạo đã làm tốt sau ba ngày trước thăm dò gia ân thương đại quân mời tới bốn người có rất bản lãnh gì sau mới quyết định tốt rồi ngày sau trên chiến trường cẩn thận căn dặn một phen sau đó chim nhỏ lịu i dịu bay ra tây kỳ đại doanh mà na cha càng là lộ ra dáng t ư ơ i cười nhưng một đôi chòng mắt bên trong lại hiện ra thấy lạnh cả người tạc đạo tiểu gia không chỉ có muốn xuất công không xuất lực chờ có cơ hội nhất định muốn cho các người một cái đ sau ba ngày trương quế phương lần nữa xuất lĩnh năm mươi ngàn đại quân ở xa trường cùng khương tử nha lại gặp vỡ tướng bên v u a lại có gì mặt mũi đến đây tay cầm đả thần tiên khương tử nha cũng mặc kệ lần trước có phải hay không cả hai đều thiệt dù sao chính là một mực chắc chắn bọn hắn là đánh lên thắng mặc dù là thắng thảm đối mặt khương tử nha c h à o phúng đứng ở trung quân trương quế phương không có chút nào tức giận ngược lại cười to chỉ vào đối phương nói thắng bại quân việc nhà sự t ì n h sao đến không hổ húng chi ngơi ư khương tử nha hại chết nhà mình nhân minh bức tử thế tử càng là phản quốc tà đạo có gì mặt mũi nói lời này ha ha muốn nói mắng trận nhiều năm trinh chiến kiếp sống trương quế phương có thể không sợ chút nào cái này khương tử nha quả nhiên bị như vậy trào phúng khương tử nha mặc dù trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trong hai con ngươi lại lộ ra một cỗ sắp bén đối phương đây là bóc vết sẹo chỉ gặp trương quế phương tiếng cười to còn chưa hạ xuống đằng sau đột nhiên t r ố n g vang cờ phan mở ra đi ra bốn dạng dị thú vương ma cưới bệnh nạ dương sâm cưới to nê cao hữu cản cưới bào đốm lý hưng bá cưới chính là dữ tợn bốn thu s ô n g ra chợ tới trong chốc lát tây kỷ khương tử nha hai bên chiến tướng tiếng ngựa hí không ngừng vang lên chư tướng nào hào kinh hô xuống vội vàng xiết chiến mã của mình nhưng mà giờ khác này bọn hắn chiến mã căn bản không nghe sai khiến những thứ này chiến mã mặc dù theo bọn hắn t h â n kinh bắc chiến dù cho là đối mặt mánh hổ cũng không sợ nhưng chịu không được như thế dị thú ác khí chiến mã đều xương mềm gân sốc giòn giờ khác này khương tử nha bởi vì đứng ở trên chiến xa một hồi lắc lư phía dưới chỉ gặp lôi kéo xe ngựa hai thất chiến mã đều mềm n h u n xuống tới lắc lư phía dưới khương tử nha quan nghiêng bảo p h u n cũng nhìn thấy đối phương khiến cho cỡ nào dị thuật chỉ gặp bốn vị đạo nhân đều là sinh ra dung mạ hung ác chi tướng mặt phân xanh trắng, đỏ, đen, mỗi người khương tử nha thầm than một tiếng hẳn là bốn người này liền đánh chắp tay nói bốn vị đạo huynh tòa kia danh sơn nơi nào đạo phủ nay đến nơi đây có gì phân phó khương tử nha ta chính là đạo cựu long luyện khí sĩ vương ma dương sâm cao hữu cản lý hưng bá vậy người ta đều là đạo môn chỉ vì đồng môn đạo hữu tương c h i ề u đặc biệt đến đây chúng ta không phải là cùng khương đạo hữu không qua được không còn ý gì khác chỉ cần đạo hữu theo đến bần đạo hai chuyện chúng ta liền rút đi như thế nào không thể không nói mặc dù bốn người dáng dấp hữu ác nhưng nói tới nói lui cũng là rất lễ phép hiểu được phân tất cực kỳ khương tử nha lúc này âm thầm hướng về phía trong quân chư tướng đập vào thủ thế bên ngoài vẫn là một bộ nụ cười h i ề n hòa bộ dáng hướng về phía xa xa bốn người nói đạo huynh phân phó chớ nói hai cái liền hai mươi món ta khương tử nha có thể làm đến tự nhiên theo đến cứ nói đừng ngại cái này đạo cựu long tứ thánh mặc dù lâu dài tu đạo nhưng lại biết rõ này nhân gian quy củ chính yếu nhất vẫn là bốn người mặc dù gương mặt dữ tợn nhưng cũng là nhân tộc thân thể đắc đạo chỉ gặp vương ma cười gật đầu nói đầu một món chính là muốn cái kia võ vương xưng thần nghe nói lời này sau khương tử nha lắc đầu liên tục nói đạo h u n h lời ấy sai rồi chủ ta công võ vương nguyên là thân dân pháp thủ công cũng vô khi bên trên sao không có thể có kiện thứ hai tán kho tàng cho tán tam quân ban thưởng ý của ngươi như nào cái này vương ma vậy mà hiền lành k h u y ê n bảo mà khương tử nha xem bốn người gương mặt còn có thái độ lập tức hoàn toàn yên tâm không khỏi trên mặt dê giả bộ làm ra một bộ vẻ do dự cuối cùng thở dài nói đạo huynh phân phó cực kỳ rõ ràng cho còn về thành sau ba ngày làm bày tỏ dám phiền đạo huynh mang về triều ca tạ ơn lại không hán nghị m ờ i đạo cựu long tứ thánh đều là kim tiên cấp bậc tu sĩ đối với mình tu vi tự tin phía dưới cười ha hả đều là coi là đối phương đối mặt thực lực cường đại xuống triệt để không còn dũng khí mà phía sau trường quế phương vừa định muốn há miệng ngăn cản cái gì nhưng mà bốn người đã đáp ứng trong lúc nhất thời hắn bây giờ là có việc cầu người đành phải bất đắc dĩ thở dài thân công báo đều là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy mình mời tới bốn vị đạo hưu hắn đến nghĩ ra nói để bốn vị đạo hưu trực tiếp xuất thủ hung hăng giáo hơn cái này khương tử nha nhưng trên tu vi tranh l ệ n h bốn người có thể đến giúp hắn đã là hắn g i ắ t trường quế phương chính là tiện giáo môn nhân đại kỷ sao dám lấy phân phó ngữ khí vì vậy đối với đ ả o cựu long tứ thánh thân công báo cùng trương quế phương hai người chỉ có bất đắc dĩ lúc này như cưỡng ép xuất binh chỉ biết á c bốn vị đạo hưu này cũng không sợ dù sao vẫn sẽ không bốn người phản bội đi nhưng bọn hắn bây giờ dựa vào tất cả đều là bốn người thoạt kỵ như một khi người ta rời đi một trận chiến này có thể thành treo bất đắc dĩ trương quế phương thở d à i khoát tay nói bây giờ thu binh song phương ảo hảo bắt đầu bây giờ thu binh mà đ ả o cựu long tứ thánh đối với mình hành động cũng không có bất kỳ cảm giác không đúng trương quế phương cùng thân công báo có lập trường của bọn hắn bọn hắn cũng tương tự có lập trường của mình thật vất vả tu hành nhiều năm như vậy mới có hôm nay hã quân quân chư ó t tướng tạo x h nghe c ó c l ạ nói lời này sau hào hào ông quyền cười to nói vẫn là thừa tướng thần cơ diệu toàn a không tệ bốn vị này đạo nhân cũng là có chút ngốc hàm hàm nhưng mà đối mặt chư tướng giáng tươi cười khương tử nha cũng là thở dài phạm nhân cùng tiên đạo nhận biết khác biệt tự nhiên tầm mắt cũng khác biệt người ta hôm nay bốn vị hiển lộ tự thân kim tiên khí thế một cái là cảnh cáo cái thứ hai chính là tự tin tiên đạo hàng ngũ thực lực là có thể nghiền ép hết thảy đừng nhìn hôm nay cái kia vương man ó i chuyện lễ phép người ta đây là xây dựng ở mình thực lực bên trên xưa nay sẽ không e sợ người chơi âm như quỷ cái gì trấn an được chư tướng về sau khương tử nha sắc mặt nghiêm túc nước thơm tắm rửa phân phó vũ cát na c h a phòng thủ sau đó liền âm thầm giá bên trên thổ đội lên cô lôn hướng ngọc hư cung mà đi ngọc hư cung lại nói cái này khương tử nha chân chức vừa tới tựa hồ cái này bạch hạc đồng tử liền được chờ sư huynh lão sư có chỉ lệnh sư huynh đến trực tiếp tiến về trước ngọc hư cung bên trong là đủ thấy cảnh này sau khương tử nha vội vàng chắp tay thi lễ sau khi nói cám ơn liền trực tiếp hướng phía ngọc hư cung bên trong đi tới khương tử nha tiến vào ngọc hư cung bên trong trực tiếp chính là làm cái kia lễ bái lễ lớn mà ngồi ngay ngắn ở trên giường mây nguyên thủy thiên tôn rừng dương nói đ ả o c ử u long vương ma bọn bốn người tại tây kỳ phạt ngươi hạc đồng tử ngươi chưa biết vật này chính là vạn thú triều thương thời điểm đủ loại đều khác biệt long sinh chín loại nhan sắc khác biệt bạch hạc đồng tử ngươi hướng trong v khương tử nha còn vì mở miệng nhà mình sư tôn cũng đã biết được hết thảy lập tức mừng rỡ trong lòng trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười chỉ chốc lát bạch hạc đồng tử nắm một thần tuấn dị thú tứ bất tượng bước vào ngọc hư cung lần đầu bỏ đôi thể như rồng chân đạp tường vân đến chín tầng bốn biển cựu châu tùy ý khắp tam sơn ngũ nhạc thoáng chốc gặp nhìn thấy này dị thú về sau khương tử nha mặt lộ dáng tươi cười mà nguyên thủy thiên tôn thật sâu nắm nhìn tên đồ đệ này không khỏi ngưng tìm nói khương thượng cũng là ngươi bốn mươi năm tu hành công lao cùng bần đạo đại diện phong thần nay đem con thú này cùng ngươi gở khương tử nha cảm động đến vội vàng dập đầu mà nguyên thủy thiên tôn tựa hầu nghĩ đến cái gì cuối cùng ngưng âm thanh dặn dò khương thượng thế gian chiến trường nên lấy thế gian quy củ làm chủ như cùng tu sĩ liền lấy đạo thuật đối lại ngươi này vừa đi hướng bắc hải qua còn có một mấy người ngươi vi sư lại ban thưởng ngươi thổ linh kỳ cho ngươi hộ thân bên trong có giản đến tiếp cận thời khắc làm nhìn này giản liền biết ban thưởng xong toạ kỵ nguyên thủy thiên tôn lại ban thưởng một tấm màu vàng đất lá cờ nhỏ nguyên lai、like、cái này quân cờ chính là nguyên thủy thiên tôn mô phỏng cái kia trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ mà luyện chế tuy là hậu tiên nhưng cũng bởi vì luyện hóa dễ、dàng. năng lực phòng ngự cũng không kém bình thường hộ thân tiên thiên linh bảo lấy được bảo bối sau khương tử nha lập tức kích động lễ bài nói đà tạ lao sư đi thôi lần này đi đều có ngơi ư cái kia các sư huynh tương trợ nghe nói như thế sau khương tử nha lập tức biết được nhà mình sư tôn sớm có an bài lập tức vẻ mặt tươi cởi xuống nắm tứ bất tượng đi ra ngọc hư c u n g sau đó hưng phấn cưới lên cái này tọa kỵ của thánh nhân trực tiếp đường vòng từ bắc hải mà qua chương hai trăm mười hai văn trọng thu đ ổ long tu hổ ngàn đỉnh núi xếp kích vạn trượng khai bình mặt trời chiếu lam vòng ánh sáng đường núi bên ngoài mưa thu đại sắc lạnh hà miên dây leo quấn c kỳ hoa cỏ ngọc tu trúc kiểu tùng tu chim tiếng gãy gần quần c u ộ n sóng biển phát ra âm thanh tầng tầng lớp lớp cốc khe chi lan quấn khắp nơi vách đứng cỏ xỉ rêu sinh trên một ngọn núi núi gần liền hải đảo mà chân núi một cỗ quái mây trôi động chỉ gặp một cái đầu như lạc đà giữ tợn hung á c hạng như ngỗng rất gãy tiêu hùng dâu giống như tôm hoặc bên trên hoặc phía dưới hai như trâu lồi bạo đôi mắt thân như cá tráng lệ t a y như oanh điện đốt thép lưới câu chân như hổ đào núi nhảy khe suối giống phân loại hạ xuống dị hình hai thiên địa linh khí chịu nhật nguyệt chi tinh phát tay vận thạch nhiều huyền rượu miệng nói tiếng người cái thế không giông cung báo giao thật có thể g o c ư ớ c nghiệp trướng ngươi có thể phục h ỉ gặp một kỵ lấy hắc kỳ lân dâu tóc bạc trắng t r á n g sinh tam nhãn văn trọng tay cầm một đôi thư hùng song tiên cười to mà nhìn xem bị hắn đánh cho một trận sau dị thú cái này dị thú chính là cái kia long tu hổ chỉ gặp một cái chân long tu hổ giờ k h ắ c này toàn thân trên dưới bầm đen trải rộng liền cái kia một cái chân đều bị đánh run run dày dày đứng không vững thượng tiên ta chính là long tu hổ vậy từ thiếu hạo lúc sinh ta hai thiên địa linh khí chị âm dương tinh hoa đã thành bất tử tri thân không biết thượng tiên đạo cao đ từ xưa là từ bi đạo đức đáng thương nghiệm tỉnh ta ngàn năm vất vả tu mở thập nhị trọng lầu như sáng một đời vạn năm cảm đ ứ c cái này long tu hổ nhìn như hàm hàm nhưng cái này lời hữu í c h nói đến cũng là lấy r ấ t cực kỳ một hơi xuống tới đều không mang thở một bộ dáng vẻ đáng thương cầu xin t h ả thứ nhìn văn trọng càng là cười đem trong lòng bàn tay thư hùng song tiên thu lại vớt vớt râu bạc trắng cười to nói ngươi tu hành ngàn năm cũng dám nói tu được bất tử c h i thân quả nhiên là hết ngồi đ á y giếng không biết trời cao đất rộng cũng được hôm nay lão phu đi ngang quan ơ i đây tính tới ngươi cũng coi như có duyên phận ngươi như bái ta là sư liền tha ngươi hôm nay mạo phạm tội. nghe nói như thế sau long tu hổ bầm đen sưng lên đến t r ò n g mắt sắp khóc ra tới hắn thế nào mạo phạm rõ ràng là người trong nhà ngồi h ọ a từ trên trời rơi xuống có được hay không nhưng bây giờ tình thế phía dưới long tu hổ đều không mang do dự trực tiếp quỳ một chân trên đất liền một cái chân ba bái chín khẩu nói long tu hổ nguyện bái lao ra v i sư nếu như thế người đóng mắt long tu hổ nhắm đôi mắt lại chỉ nghe không chung một tiếng s ấ m vang đây là thiên địa thừa nhận giữa hai người sư đồ duyên phận đồng thời văn trọng vuốt vuốt dâu bạc trắng cười to nói tại trước ngươi lão phu còn thu có hai tên ký danh đệ tử một cái chính là đương triệu ân thương trấn quốc võ thành hầu hoàng phi hồ hai chính là ô văn hóa ngày sau ngươi liền xếp hạng thứ ba cái gì ký danh đệ tử vốn cho rằng tìm cái núi d ự a lớn cái kia từng muốn lại còn là ký danh đệ tử lập tức long tu hổ trường lớn mắt lộ ra vẻ không vui nhưng mà sau một khắc văn trọng cái kia không giận tự uy ánh mắt liếc xéo tới s a u dọa đến hắn giật mình một cái vội vàng lễ b á i nói đ ồ nhi b á i kiến sư tôn long tu hổ bất mãn tiểu tâm tư hắn h à có thể nhìn không ra chỉ gặp văn trọng tức giận chỉ vào đối phương c ư ờ i mắng lão phu chính là đương triệu ân thương thái sư càng là phụ tá đương triệu thương vương thành t i hiện nay nhân vương công lao không phải là không thu các ngươi làm đệ tử thân、chuyển. quả thật vi sư tự thân nhân quả lớn không hề tầm t h ư ờ n g cũng là sợ ngày sau hạ i ngươi mặc dù nghe không hiểu nhưng có một câu hắn cũng là nghe hiểu đương t r i ề u thái sư càng là phụ tá gia nhân vương công lớn tu hành ngàn năm long tu hổ lập tức chừng lớn mắt hắn thế nhưng là biết tam hoàng ngũ đế công tích lớn bao nhiêu cái này phụ tá thành tựu i nhân vương thế nào cũng không kém ngũ đế đi không khỏi hoảng sợ nói dám vì lao sư bây giờ tu vi bực nào miệng một khoan khoái trực tiếp hỏi ra tới long tu hổ vội vàng túi đầu lộ ra chột dạ t h ầ n sắc mà văn trọng cũng là cười lắc đầu nói vi sư may mắn phụ tá đương thời ân thương chi vương thành tựu nhân vương công lao mượn nhờ nhân vương khí v một thân tu vi đã là kim t i ê n cảnh ngươi còn là nhanh nhanh chỉnh đốn xuống đồ vật đi theo vi sư tiến về trước chiều ca đi kim tiên long tu h ổ t r ừ n g lớn mắt mặc dù có chút b ầ m tím nhưng y nguyên khó nén cái kia vẽ khiếp sợ miệng đều mở lớn hắn chính là thượng cổ thiếu hạo lúc ra đời bây giờ tu hành ngàn năm thế nhưng là biết được cái này kim tiên hàm lượng a chỉ sợ cũng liền thánh nhân môn hạ đệ tử cũng chưa chắc dám nói đều là kim t i ê n cảnh chính mình vậy mà bái một cái kim tiên đại năng vi sư lập tức long tu h ổ lắc đầu như chống lúc lắp nói lao sư chúng ta đi nhanh đi đồ nhi không trô nương tựa lẻ loi một mình vậy liền đi văn trọng cười to phía dưới cái này long tu hổ cũng là bị kim tiên tin tức này cấp c h ấ n trụ trực tiếp vội vàng mà tiến lên cho nhà mình lao sư nắm ngọc kỳ lân cùng nhau hướng phía triều ca phương hướng mà đi ha ha n g ư ơ i ở đây núi có thể từng học được chút gì đạo thuật trên đường đi văn trọng cười ha hả hỏi đến long tu hổ cũng thực tế thành thành thật thật hồi bẩm nói đệ tử sở trường phát tay có thạch tiện tay bung ra liền có to bằng cái thất t h n g đá châu chấu mưa rào đánh cho khắp núi bụi đất mê trời theo phát theo hầu văn trọng nghe nói lời này sau lập tức mặt lộ vẻ vui mừng t r á c không được nhà mình sư tôn tận lực âm thầm nguyên thần truyền âm cùng hắn làm hắn tới đây tìm người này. vốn là ngàn năm tinh khoái tư chất dù không dám cùng tiên tiên tri linh đánh đồng nhưng cũng coi như bất phàm mà lại chiêu này trời sinh bản sự càng là hoàn toàn chính là vì dưới mắt chiến tranh chuẩn bị ngay tại văn trọng đi không lâu sau đó khương tử nha l á i tứ bất tượng từ nơi này đi ngang qua có thể nói lần này hắn vượt một cái khúc q u a n h lớn cho đến trở lại tây kỳ cũng không có gặp được nhà mình sư tôn cái gọi là có người đợi thêm hắn lại nói cái này khương tử nha đi lần này chính là năm ngày t n thương trong quân doanh đ ả o cựu long tứ thánh cũng biết được mình bị khương tử nha chê bừa từng cái sắc mặt đều có chút khó coi báo tây kỳ phản tặc khương tử nha sai người đưa tới chi trong xoáy trướng trương quế phương nhìn xem tây kỳ đưa tới chiến thư lập tức giận dữ tốt một cái khương tử nha vậy mà như thế xảo trá nghĩ đến cái này năm ngày nhất định là đi tìm tham đạo h ư u tướng trợ trương quế phương nhìn như giận dữ x u ố n g mắng to cái này khương tử nha nhưng cũng là cho một bên người nghe chỉ gặp đảo c ử u lòng bốn người mặt đỏ tới mang thai bốn người bọn họ bị khương tử nha chơi bừa trương quế phương câu nói này cũng là sợ bọn họ bốn người lại trên chiến trường ngạo nghễ bỏ qua đối phương a tướng quân yên tâm chờ chiến trường lại gặp gỡ chúng ta bốn huynh đệ định sẽ không ở tin cái kia khương tử nha chuyện ma quỷ không tệ đến lúc đó chúng ta bốn h u y n h đệ nguyện vì tướng quân k i ể m chế lại tây kỳ người tu đạo đến lúc đó tướng quân chính là làm cho tây kỳ thành máu n h u ộ n thành trì thi thành núi cao chúng ta cũng không quản giờ khác này đào cựu long tứ thánh từng cái đều lộ ra vẻ giận dữ cái này khương tử nha thật tốt không h i ể u lý vậy mà lừa bọn hắn đồng thời bốn người trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh lấy tu vi của bọn hắn khương tử nha lại có thể mời đến người nào xiền giáo thập nhị kim tiên lại như thế nào bọn hắn sao lại sợ nhưng mà chính là cỗ này ngạo khí hại bọn hắn đồng dạng chưa hề nghĩ tới người của xiền giáo vậy mà lại tàn nhẫn như vậy xuất thủ căn bản không lưu tình sau ba ngày kỳ sơn bằng thẳng trên mặt đất hai quân gặp nhau lần nữa lần này chỉ gặp tây kỳ trong đại quân khương tử nha cưới một đầu dị thú chậm rãi đi tới quân trận trước tuy ý đ ả o cựu long tứ thánh cưới kỳ thú sao thét dài tây kỳ trong quân chiến mã vậy mà không một lắc lư kiến thức rộng rãi vương ma lập tức ánh mắt ngưng lại nhìn qua nơi xa khương tử nha tọa k ỳ lập tức giận thốt ngươi cái khương tử nha ngươi mấy ngày trước đây chật vật không chịu nổi lại nguyên lai là hướng núi côn lôn mượn tứ bất tượng hôm nay chúng ta nhất định muốn cùng ngươi thấy cái thư hùng dù cho là tính tình không tệ vương ma cũng giận cái này khương tử nha quả thực chính là đang đùa bỡn bọn hắn cho dù tu vi đã đến kim tiên tình trạng cũng bị c h ọ c giận chỉ gặp vương ma gầm thét một tiếng vỗ một cái b ệ n g ạ n lập tức dưới hông thoạ kỵ sông ra trận đến một tay cầm kiếm liền tới lấy khương tử nha bên cạnh có na cha trực tiếp lông mày níu lại c ư ờ i to dẫm xuống lấy phong hỏa luân liền bọn ra đồng thời vung v ẩ y trong lòng bàn tay hỏa tiêm thương kêu to vương ma đừng muốn tổn thương ta sư thúc chỉ gặp na cha cùng vương ma hai người vòng thủ tướng giao thương kiếm đồng thời hai trên trận phan dung lôi chống trận kiếm thương đan sen ánh s na cha nổi giận tính kiên cường vương ma bảo kiếm ai dám ngăn khương tử nha nạp mạng đi theo vương ma cùng na cha đại chiến cưới toan nghe dương s â m nổi giận đùng đùng xông ra t r ợ đến trực tiếp liền khiêu khích cái kia khương tử nha ra báo trong túi lấy một hạt khai thiên châu lốp bốt bột liền hướng phía khương tử nha đánh tới đừng muốn làm tổn thương ta sư thúc khương tử nha tế ra nguyên thủy thiên tôn ban cho hắn thổ linh kỳ lập tức một chút gợn sóng phía dưới vừa ngăn trở công kích này lúc kim cha đột nhiên lao ra tay cầm một thanh bảo kiếm liên tiếp cao hữu càn quê báo đốn cũng là nộ khí trung tiên xông ra t r ậ đến nhìn thấy chính mình chọc giận cái này đảo cựu lòng tứ thánh khương tử nha cũng là có chút bối rối vội vàng cao giọng nói mộc cha nhanh đi chiến người này tay cầm nô câu s o n g kiếm mộc cha chầm ồn xuống vọt thẳng ra trận doanh hướng phía cái này cao hữu c ả n p h ó n g đi lý hưng b á cưới chính là giữ t ậ n cười l ạ n h chậm rãi đi ra quân trận trực tiếp chỉ vào khương tử nha mắng to tốt ngươi cái vô lễ t h ậ t đạo cũng dám lừa gạt chúng ta hôm nay nhất định muốn n g ư ờ i đẹp mắt Ra nước gió mát c â y liễu trong ao mặt nước tung bay hoa thử hỏi an cư nơi nào mây trắng chỗ sâu là nhà đúng lúc này đột nhiên một đường tiếng ca vang lên trên chiến trường cùng na cha giao thủ vương ma nghe nói sau lập tức giật mình ngay sau đó liền mặt lộ sắc mặt giận dữ quát o đạo huynh tới đây c h u y ệ gì chỉ gặp núi ngũ long động vần tiêu văn thủ nghiễm pháp thiên tôn lái tường vân mà đến thấy cảnh này vương ma kinh hai lúc na cha con ngươi đảo một vòng lập tức giả thoáng một chiêu về sau cánh tay trực tiếp sát bảo kiếm của đối phương mà đi lập tức kinh hô một tiếng tốt một cái ác đạo na cha phẫn nộ hét lớn một tiếng trực tiếp ôm thủ thương cánh tay liền kéo dài khoảng cách vương ma cũng là sửng sốt chính mình vừa rồi vậy mà đánh bậy đánh bạ tổn thương đối phương mà văn thủ cũng là mỉm cười nhìn qua vương ma vương đạo hữu thương tử nha ngươi hại không、được. Bần đạo hữu tướng tướng người tiệt giáo bên trong tiêu giao tự tại không bị giàn buộc nhưng biết người cái tia bích du cùng t h i ế n có hai câu nói hay lắm đóng chặt cử động tính tụng hoàng đình ba mươi hai quyển thân ném tây thổ bên trên đài phong thần có tên người người đem khương thượng đánh chết dù chết còn có hồi sinh thời điểm đạo hữu theo ta ngươi thật tốt trở về đây là một tháng chưa thiếu nếu không nghe ta nói dồn sinh hối hận văn t h ủ một bộ mỉm cười bộ dáng nhưng bên trong đôi mắt lại lộ ra sắp bén nhưng mà lời này tức giận đến vương ma lập tức nội chừng lấy hai mắt tốt ngươi cái văn t h ủ thật là mạnh miệng n g ư ơ i ta đồng dạng quy củ sao nói trăng khuyết khó c h ọ n chẳng lẽ ngươi có danh sư ta không giáo chủ vương ma nộ khí chừng mắt đối phương lúc nhưng mà sau một khắc trên mặt mỉm cười văn t h ủ nháy mắt trong lòng bàn tay xuất hiện một bảo trên có ba cái vòng vàng đi lên g i lên nháy mắt một vệ ánh sáng vàng lóe qua ngốt trời mà xuống tới Vương một a kinh hô kế tiếp vô ý trực tiếp chúng này ánh sáng vàng, trong chốc lát trên hô chốc vô trực lát ý cổ m vòng, vòng, vòng, vào ngang hông một vòng, dưới chân một vòng, đứng thẳng dựa vào định này dựa một một dưới cọc bên trong. Một bên kim cha thấy này bên trong đôi mắt lóe qua một đường vẽ không đành lòng nhưng vẫn là hét lớn một tiếng đột nhiên một cái lấp mình trực tiếp phân bay tới cái này vương ma trước người một thanh bảo kiếm thẳng đến đối phương t h ủ cấp tay n â n g kiếm hạ xuống tại vương ma không dám tin con ngươi phía dưới một đường linh hồn hướng cái kia đài phong thần mà đi mà cười ngâm ngâm thu hồi cái này linh bảo đội long t u n g về sau khi mắt nhìn qua kim cha nói đồ nhi có thể từng nhìn thấy bảo vật này diệu dụng kim tra trên mặt còn nhuộm máu tươi vội vàng túi đầu chắp tay nói đồ nhi đa tạ sư tôn dạy bảo nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi hắn người sư tôn này quá ác bên ngoài cười nhưng khi ra tay thế nhưng là không chút nương tay mà văn thủ cũng cười ha hạ đem linh bảo đưa tới đạo h u n h nhìn xem vương ma bỏ mình còn lại ba người cùng nhau kinh sợ không thôi bọn hắn chưa hề nghĩ tới cái này xiển giáo môn nhân hạ thủ vậy mà như vậy tàn nhẫn vậy mà không hề nảy mặt mũi mà na cha càng là nhìn xem vô chủ bệnh nạ g trực tiếp vượt thân cơ đi lên tiếng cười nói vừa vặn cho tiểu gia làm tức lực văn thủ tam giáo một nhà hôm nay ngươi vậy mà xuống như thế ngân thủ đừng có trách chúng ta chỉ gặp ba người nổi giận gầm lên một tiếng cùng nhau hướng phía văn thù đ á n h tới cái kia từng muốn tại tất cả mọi người sơ s ẩ y phía dưới ai cũng không nhìn thấy cái này khương tử nhà vậy mà trực tiếp sắc mặt ngưng lại vận lên pháp lực trực tiếp đem trong lòng bàn tay đả thần tiên tế lên doi thần ném lên không c h u n g chỉ nghe tiếng s ấ m phát điện nhiệt điện chính giữa không có chút nào phòng bị cao hữu cản đánh cho hóc lói ra chết oan chết u ổ n g lại là trên một người đại phong thần na cha đột nhiên ở giữa đem càn khôn quyển ném lên dương sâm mới muốn thu bảo vật này mà kìm cha đột nhiên ở giữa phất tay đem đột lòng thung tế lên đột lại dương sâm mộc cha nô câu xong kiếm. lý hưng ơ bá c ư ờ i dữ tợn tức giận điên h u y ế t lên đến mà na cha kim cha còn có một cha ba người cùng nhau vây lên mà lúc này ân thương khối này trương quế phương nhìn xem văn t h ủ không khỏi cắn răng một cái quát to bây giờ mau mau bây giờ thân công báo đạo hữu lý t ĩ n h mau mau theo ta đi lên cứu trở về lý hưng ơ bá đạo hữu hét lớn một tiếng thân công báo trông thấy cái này xiển giáo muôn nhân nhất là vừa rồi đả thần tiền của khương tử nha hiện lý lúc càng là hai con ngươi phun hừng hực l ử a giận đối với địch nhân hắn là không thấy chút nào m i ệ tay mà lý tính biệt khuất phía dưới nhưng cũng không cách nào chỉ có thể phóng ngựa tiến lên cứu viện lý hưng bá đạo hưu mau bỏ đi nhìn xem trương quế phương cũng không bứt bỏ hắn ngược lại là trước làm cho đại quân rút lui mà chính mình ngược lại t r ú n g sát đi lên giờ khác này lý hưng bá phẫn nộ ánh mắt nháy mắt làm theo rõ ràng lập tức nhìn thấy nơi xa văn thủ cái kia rét lạnh ánh mắt trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt trên chiến trường còn lại ba đầu không có chủ nhân kỳ thú hào hào dấu giận trực tiếp mạnh mẽ đâm tới là lý hưng bá sông loạn na cha kim cha còn có một cha vây công đi mau lý hưng b á mặc dù phẫn nộ nhưng cũng biết lúc này lưu lại chỉ có thể không công mất mạng liền trực tiếp cắn răng trước đi theo trương quế phương lùi trở về giết toàn quân truy sát ấn thương đại qu k h ư một trận chiến này khương tử nha đắc thắng về trợ kỳ trung tướng sĩ càng là hào hào reo họ không thôi trái lại ân thương đại quân bị khương tử nha thừa cơ một hồi truy sát giết là đánh tới bởi tốt một trận đại bại chư tướng bên trong kim cha tỉnh táo ông quên quát to sư thúc hôm nay thắng không thể dừng lại ngày mai hội chiến một hồi thành công trương quế phương có thể phá vậy khương tử nha nghe nói sau cũng là lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói tốt tiếc ăn mừng sau đó t i ê n tĩnh trong danh chướng kim cha cùng một cha hai người sắc mặt có chút ngưng trọng khoanh chân trên giường na cha càng là cười đẩy ra xong nợ màn tiền đến thế nào hôm nay bị hù dọa rồi ba người ở giữa đều là thần thức giao lưu bởi vậy cũng không sợ bị người nghe thấy nhìn xem một bộ ngạo nghễ bộ dáng na cha một cha có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng mà kim cha thở dài nói không ngờ giết người càng là như thế hai người cũng không phải là bị giết người hù dọa hù sợ bọn hắn chính là văn thủ tàn nhẫn rất rõ ràng đào cửu lòng tư thánh xưng hô văn thủ là đạo hình song p ư ơ n g là n h ậ biết cho dù không phải rất quen thuộc cũng hẳn là là biết được thân phận đối phương danh hiệu tồn tại mà lại tam giáo là một nhà văn thủ hôm nay ra trận trước an b à i tốt chiến pháp liền làm bọn hắn sợ hai không thôi hoặc là nói bọn hắn sợ hai chính là xiển giáo tựa hồ đem còn lại người tính mệnh đều coi như là có r á c cho dù là người của t i ệ t giáo cũng là như thế như vậy bọn hắn đâu nhìn xem kim cha cùng m ộ t cha một cái là không cách nào phản kháng vận mệnh chỉ có thể cắn răng lại sát thủ một cái khác chính là bị xiển giáo lòng dạ độc các thủ đoạn cho nhiếp đằng phách na cha không khỏi cười các người đây coi là cái gì cái tiêu thái ớt lao tặc làm hại thân ta chết cái này hoa xen thân không phải đều là kiệt tắc của bọn hắn sao giết người ta na cha không chỉ có dám giết chúng n muốn c n ư ờ i c ta t bất quá là đạo thôi đã bọn hắn xiển giáo thập nhị kim tiên giết người đều là lấy dân ngọc hư mệnh làm lý do như vậy ngày sau chúng ta chuyên chọn người của tiết giáo giết thậm chí ngược sát hoặc là đánh cho tàn phế mấy người ta na cha đánh ra cờ hiệu chính là dân núi càn nguyên động kim quang thái ất chân nhân mệnh s á t kiếp chúng ta muốn tiêu tan người cũng muốn giết tiếng xấu chúng ta lại không thể cóng chờ bức ra tiệt giáo cao nhân về sau ta na cha cái thứ nhất xoay đầu lại giết người của xẻn ề n giáo na cha giết chóc lời nói hạ xuống về sau mục cha chậm rãi ngẩng đầu nhìn lấy mình đại ca nhỏ giọng nói đại ca na cha nói tựa hồ cũng có đạo lý s á t kiếp bên trong chúng ta không giết người sẽ gặp bị người khác giết kim cha trầm mặc không nói ngẩng đầu nhìn qua na cha trầm giọng nói ân thương trong quân phụ thân chờ không được bao lâu thân phận của chúng ta không đạt được ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ kim cha cân nhắc cũng là càng xa mà na cha lại lộ ra dáng tươi、cười. nhìn qua hai người nết miệng tiếng cười nói cùng ta na cha có quan hệ sao hắn lý tính đi hắn đường dương quan ta na cha đi con đường của mình liền có thể lại nói ngày thứ hai khương tử nha xuất lĩnh đại quân trực tiếp quân vây bốn mặt t a m quân h ò hét quân uy đại trấn tây kỳ đại quân từng cái diệu võ dương ai gào thét lớn điểm danh muốn trương quế phương xuất chiến doanh trại bên trên trương quế phương nhìn xem tây kỳ khiêu khích không khỏi giận d ữ nói tự lấy binh lên chưa áp chế sắt nhọn hôm nay bị tiểu nhân làm đ ụ khí rết tá vậy cái này trương quế phương cũng là bốc lửa nhưng may mắn có thân công báo lần nữa vội vàng tiến lên trấn an nói tướng quân chớ tức giận cái này khương tử nha tiểu nhân vậy. cực kỳ am hiểu âm mưu quỷ kế tướng quân ngươi như vậy đi xuống xuất chiến sẽ chỉ làm tên tiểu nhân này âm thầm mừng thầm huống chi đại vương nặng như thế dùng tướng quân chẳng lẽ tướng quân chính là như thế báo đáp đại vương sao an ủi một phen trương quế phương về sau thân công báo liền đưa đầu ra nhìn tây kỳ bên trong quân trận cái kia cưỡi tứ bất tượng trướng mắt khương tử nha không khỏi c ư ờ i ha h a ha ha t u t không hổ là tây kỳ thừa tướng khương tử nha à cái này đầu tiên là bán nhà mình nhân huynh lại là hại chết nhà mình thê tử hôm qua lại là hố chết đạo hữu chật t r ợ n g t c không được ngươi khương tử nha có thể một bước lên mây hôm nay ta thân công báo rất bội phục à. thân công báo này tấm thanh âm âm dương quái khí truyền bá cực kỳ rộng trong đó tây kỳ tướng sĩ cẳng là nghe được rõ ràng rõ ràng khương tử nha mặc dù sắc mặt không có biến hóa chút nào nhưng bên trong đôi mắt lại lộ ra một vòng s á c ý huyền môn tam giáo là một nhà chật chật khương tử nha ngươi hạ thủ thật là điên r ồ i a bây giờ bị trục xuất x i ể n giáo thân công báo trong lòng tràn ngập thù hận bằng cái gì cái này tiểu nhân đều có thể trở thành thiên định người phong thần mà hắn lại bị trục xuất sư môn rơi vào kết quả như vậy thân công báo thôi kéo miệng lưới lực lượng ta khương tử nha phụng thiên mệnh p ụ tá võ vương thảo phát trụ đây là thiên ý khương tử nha cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng về phía sau l ư n g đại q u â nói n ha ha khiêu chiến trương quế phương bần đạo ngược lại muốn xem xem cái này trương quế phương có phải là co rụt lại đầu rồi đen từng trận gầm thét khiêu khích phía dưới trương quế phương cũng là sắc mặt tái xanh một mảnh thân công báo càng là nắm bắt sợi dâu neo lại mắt cái này khương tử nha nhất định là có quỷ kế bên ngoài trại lính từng trận mắng to âm thanh phía dưới ân thương trong đại doanh các tướng sĩ càng là nghe được đến rõ ràng tiến vào trong xoái trướng thân công báo lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ gặp trương quế phương ngay tại lao chỉnh lý khôi giáp của mình nhìn thấy một màn này sau hắn không khỏi hoảng sợ nói tướng quân lúc này ra ngoài chỉ có một đường chết ta thân công báo đạo hữu bây giờ loại tình huống này lại dông dài cũng sớm muộn sẽ bại đến làm sao có thể viện quân đã nhanh đến có thể chúng ta chỉ sợ đợi không được viện binh trương quế phương t h o ả i m á i cười một tiếng nhìn qua đối phương thân công báo vẻ mặt nghi hoặc không giải bộ dáng ai trong quân lý tính chỉ sợ đã âm thầm đầu hàn g địch bây giờ chỉ có liều chết đánh một trận còn mời đạo hữu nhanh chóng xuất lĩnh quân ta bên trong tinh nhuệ rút hướng năm cửa a n chỉ đợi thái sư tự mình dẫn đại quân san bằng tây kỳ vì ta báo thù giờ khác này trương quế phương cười nói xong thân công báo trường lớn mắt trong quân lý tính vậy mà đã đầu hàng địch đúng lúc này đột nhiên vẫn cười to một tiếng âm thanh phía dưới lập tức hai người giật mình ngoái nhìn nhìn một cái ha ha ai nói tướng quân hẳn phải chết đây đúng lúc này trong trướng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhìn người tới về sau thân công báo hơi nghi hoặc một chút mà trương quế phương cũng là cười ha hả dương tổng binh đến như thế quân ta có thể cứ u vậy nhìn xem thân công báo hơi nghi hoặc một chút ánh mắt trương quế phương cười to nói đạo hữu đây là trần đường quan tổng binh dương tiễn đã từng càng là cùng chúng ta cùng nhau đi theo đại vương ổn định chư hầu dương đạo h ư u không chỉ có tinh thông huyền công nào diệu một thân sớm đã bước vào kìm tiên cảnh không nói càng là cực kỳ tinh thông biến hóa chi đạo theo trương quế phương giới thiệu thân công báo vội vàng chắp tay nói thân công báo gặp qua đạo h ư u dương t i ễ n cười to k h ó ắ t a y sau đó nhìn qua trương quế phương trực tiếp ôm q u y ề nói n thái sư có lệnh làm cho trương tướng quân xuất lĩnh quân ta tinh nhuệ liền có thể lui giữ năm cơ quan vậy trong này khương tử nhà truy binh trương quế phương nghi ngờ thần s ắ c phía dưới chỉ gặp dương tiến khé cười một tiếng trực tiếp lắc mình biến hóa biến thành lý tính bộ dáng trong lòng bàn tay ba mũi hai lưới đao thần phong càng là hóa thành một cán phương ti tại thân công báo ánh mắt khiếp sợ phía dưới dương tiễn không hẳn là cái này lý t ĩ n h nụ cười trên mặt từng bước biến mất chuyển biến làm vẻ mặt nghiêm trọng trực tiếp ôm q u y ề n trầm giọng quá to lý t ĩ n h đương nhiên phải tối thông tây kỳ nhìn đều một màn này về sau trương quế phương lập tức g ư ờ i một bên thân công báo càng là híp mắt vuốt vuốt chính mình d â u ngắn tán thắng nói dương đạo h ư u biến hóa này chi đạo diệu à quả nhiên là tuyệt không thể tả người tới đâu mau chuyển lý phó tướng đến đây nghị sự chỉ chốc lát ngoài trướng chuyển đến tiếng bước chân nặng nề lý tính trực tiếp xốc lên quân trướng nhanh chân sau khi đi vào trực tiếp liền ôm quyển trầm giọng quá to, lý Tĩnh gặp qua quân, không biết có lệnh nhưng mà vừa ngẩng đầu trong chốc lát đột nhiên ở giữa thân công báo xuất hiện ở sau l ư n g dùng trôi kiếm gõ một cái một côn tại ngất trước lý tính hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp trong trướng lại còn có cái giống nhau như lúc chính mình chính đối hắn cười nhìn xem ngất sau đó lý tính trương quế phương bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ sắc ý dương tiện biến hóa lý tính cũng là cười còn mời tướng quân tạm dừng lôi đình chi nộ đêm nay sau đó lý tính chính là ta ân thương trung thành tuyệt đối tướng quân càng là tây kỳ tử định dương tướng quân kế hoạch thế nào cái này lý tính lập tức lộ ra nụ cười quỳ dị chậm rãi cùng hai người nói tới về sau lập tức trương quế phương lộ ra dáng tươi cười cười ha h mà thân công báo cười to xuống bên trong đôi mắt lại lộ ra một cấu n g ư i ê m trọng vị này dương tổng bình tâm tư kín đáo thế nhưng là không hề tầm thường người a trương quế phương rùa đen rút đầu có dám đi ra đánh một trận ha ha tân thương đều là một đám không có viên người sao rùa đen rút đầu có dám đánh một trận tây kỳ đại quân từng cái kêu gạo lời gì khó nghe liền mắng lời gì doanh trại bên trên lý tĩnh leo lên thành lâu sau càng là tức giận q u á to khương thượng nô vương đã làm cho thái sư văn trọng xuất lĩnh năm trăm ngàn đại quân ít ngày nữa liền tới san bằng người tây kỳ hôm nay ngươi phản chiến thời giáp lấy lê đến hàng vẫn không mất phong hầu vị trí chớ có sai l đột nhiên ở giữa lý tính hét lớn một tiếng âm thanh truyền khắp tây kỳ đại quân về sau nháy mắt mới vừa rồi còn kêu gào âm thanh biến mất vô ảnh vô tung thậm chí vô số tướng lĩnh đều hào hào lộ ra vẻ sợ hãi người có tên c â y cò bóng thái sư văn trọng cái này thế nhưng là nổi tiếng tồn tại a thiên hạ ai dám không phục nam trinh b ắ c chiến chưa gặp được thua trận từ khi ân thương từ văn trọng t r ư ở n g binh bắt đầu từ một cái thế rơi vương triều không chỉ có lần nữa tỏa sáng sinh cơ càng là một lần hành động trở thành có thể vì trấn thiên hạ vương triều nhân tộc bên trong hết truyền ân thương thái sư văn trọng danh tiếng trong quân không thiếu tướng l ào ào nuốt nước bọn, lại nhìn lại vẹn ừ a sau hai danh chưa rồi treo tràn trinh trọng tinh hãi. mới tới, tiếng tướng Linh thôi, hải chính tức lúc Lúc có chút châm còn mình thương khủng hắn nhớ thương phạt thương định hải thần ân ngập này bọn ân động lần tướng ân văn xuất bất thái xuất sư kỳ về v sợ quá là à. động vẹn, vẹn một cái tên nháy mắt làm cho tam quân sĩ khí đê mê mà trước trận khương tử nha thấy thế sau càng là có chút tức giận nhìn qua doanh trại bên trên lý tĩnh cho dù biết được là ngươi muốn truyền lại tình báo này thế nhưng quá không biết chọn thời điểm đi lúc này làm làm cho hắn tam quân sĩ khí đều nga xuống cưới tứ bất tượng đi tới trước trận khương tử nha nhìn lý tĩnh lập tức lộ ra tiếng cười lý tướng quân cái kia ân thương hôn quân tại chưa kế vị phía trước liền nhiều tạo giết chóc kế vị vương vị về sau đầu tiên là giết vợ thí con sau lại tàn sát thiên hạ thiên hạ tám trăm đường chư hầu bây giờ còn lại có bao nhiêu lý tướng quân lấy ngươi khổ cực công công tích ấn ly đến nói thế nào cũng phải là một phương t ổ n g binh nhưng cái kia bạo quân đâu nhiều năm xuống tới tướng quân y nguyên vẫn là một bộ t ổ n g binh hôm nay ta khương thượng hứa hẹn chỉ cần tướng quân đến hàng ta cây kỷ võ vương định trọng dụng tướng quân vậy nhưng mà khương tử nha vừa dứt lời doanh trại bên trên lý tĩnh lập tức giận lấy ra trường cung kéo cung veo một cái một nhánh vũ tiễn đột nhiên p h o n g tới khương tử nha con ngươi co r ụ t lại thấy rõ ràng phía dưới trực tiếp giơ tay lên bắt lấy cái này bay tới chi tiễn quát to ngu xuẩn mất hôn chờ ta đại quân công phá ngươi đại doanh lúc đến lúc đó tướng quân hối hận thì đã m u ộ n ha ha khương tử nha ngươi bất quá tính toán mệnh thất phù nếu không phải ngô vương thương n g ư ơ i ngươi đ â u có hôm nay không chỉ có không nhớ ngô vương đại ân ngược lại cùng tây k ỳ phản tặc mưu đồ bí mật ta lý tinh dù không dám nói tại ngô vương giới chướng chư tướng bên trong tiếng tăm lường ấy nhưng cũng biết trúng nghĩa hai chữ nhưng cũng không biết cho rằng còn không bằng cái tia một giới lao hủ tống d cái này lý tĩnh lời nói là thật khó nghe khương tử nha sắc mặt có chút khó coi nếu không phải lúc này giấu ở trong tay áo bàn tay nắm lấy vũ tiến có một phong nhỏ bé mặc hàm hắn tuyệt đối phải mắng to s u n g cái này lý tĩnh ngươi nói ngươi truyền lại thông tin về phần như vậy lập chính mình trung nghĩa bài vị sao nhìn ngươi ngày sau kết thúc như thế nào khương tử nha sắc mặt khó coi cơi tư bất tượng trở về trở lại lúc âm thầm kéo ra cái này mặc hàm đột nhiên nhìn thấy phía trên chữ sau lập tức lộ ra dáng tươi cười trực tiếp p h t tay hướng về phía đại quân q u â t lên thu binh ầm ầm trùng trùng điệp điệp tây kỳ chỉ binh lúc đầu sĩ khí x a s u ố t thương quân trong đại doanh gia i c h u y ể n thái sư văn trọng gần suất lĩnh năm trăm ngàn đại quân muốn san bằng tây kỳ lập tức từng cái sĩ khí dâng cao nhìn xem sĩ khí có thể dùng trương quế phương càng là lộ ra dáng tươi cười ha ha đêm nay nhất định muốn cho khương tử nha một cái đẹp mắt ha ha tướng quân yên tâm đi gần nhất mấy ngày nay gió đông q u á t có thể chính là thời điểm a vị này lý tính mang theo ẩn ý cười một tiếng lập tức hai người nhìn nhau sau hào hào cười ha hả mà thân công báo cũng cười híp mắt đi tới hai vị tướng quân lý hưng ba đạo hữu đã đi mời tam sơn ngũ nhạc đạo hữu đến đây báo thủ ta cũng quyết định đi mời ba năm hào hữ chờ thái sư lãnh binh tây chính lúc chúng ta nhất định phải cho đảo c ử u lòng ba vị đạo h ư u báo thủ r ử a hận thân đạo h ư u đi thong thả trương quế phương cười gật đầu xuống thân công báo đối với hai người sau khi hành lễ liền cưới hắc báo biến mất tại chân trời đêm nay còn cần bố trí một phen hai người nhìn nhau sau hào hào lộ ra nụ cười quý dị mà trở về quân doanh tây kỳ đại quân từng cái sĩ khí xa suốt đều bị văn trọng thái sư yếu lĩnh binh đến đây biến mất cho hụ sợ mà chư tướng cùng nhau hội tụ tại trong xoái trướng về sau chư tướng sĩ khí cũng là không cao thậm chí không ít người y nguyên còn lộ ra một cố vẻ sợ hãi chư vị phá trương quế phương ngay tại đêm nay. nhìn xem sĩ khí x a s u ố t chư vị tướng lĩnh khương tử nha không khỏi mặt lộ dáng tươi cười nói thẳng ra cái này cơ mật dù sao hắn muốn tăng lên sĩ khí thưa tướng ý gì giờ khác này sĩ khí có chút trầm thấp chư tướng cuối cùng lộ ra nghi ngờ thân sắc tại mọi người ánh mắt phía dưới khương tử nha chậm dãi tay lấy ra mật hàm vớt vớt râu bạc trắng cười to nói hôm nay cái kia lý tổng binh kỳ thực đã sớm tâm ném ta đại tru chỉ bất quá trở ngại một ít nguyên nhân một mực thân ở trại địch đêm nay chính là tốt đẹp thời cơ đêm nay canh hai đúng lúc là lý tổng binh phòng thủ đến lúc đó sẽ đích thân kéo ra doanh tr như thế quân ta đánh một trận phá ân thương đại quân bắt giết cái này trương quê phương chư tướng từng cái đưa mắt nhìn nhau phía dưới nhìn xem khương tử nha nụ cười tự tin có người nghi hoặc ôm quyền lên tiếng nói thừa tướng cái kia lý tính có thể tin hay không đúng vậy à cái kia lý tính thế nhưng là một đường đi theo thương vương đi ra tổng binh liền sợ trong đó có cha à nhìn xem chư tướng nghị luận ầm ý lo lắng khương tử nha vớt vớt râu bạc trắng cười to chỉ vào cầm đầu kim cha cùng một cha hai người tiếng cười nói kim cha cùng một cha chính là lý tổng binh con ruột các ngươi nói cái này có cha hay không giờ khác này chư tướng nào bừng tỉnh đại mộ chương ũ n g k ô n g tiếp t hai trăm mười bốn ta lý t ĩ n h trung can nghĩa đảm tây kỳ đại doanh chư tướng nào hào đi xuống chuẩn bị đêm nay tập kích bất ngờ sự tình về sau khương tử nha đơn độc triệu kiến na cha không biết khương thừa tướng triệu kiến na cha có chuyện gì quan trọng trong xoáy trướng na cha hai đầu lông mày mặc dù lộ ra một cấu ngạo khí nhưng đối với khương tử nha vẫn là rất tôn kính dù sao trong lòng hắn chính mình bây giờ thế nhưng là tại người ta dưới trướng đắc tội cái này khương tử nha thiếu không được bị xuyên giày nhỏ nhìn xem cung kính na cha khương tử nha cũng là hài lòng cười gật đầu một tay vớt vớt dâu bạc trắng một tay ra hiệu không cần đ a lễ na cha lão phu biết được ngươi cùng cái kia lý tính tầm đó nguồn gốc còn không đợi khương tử nha nói xong na cha cũng là cười nhưng nụ cười này lại lộ ra một cố lạnh lùng trực tiếp liền ôm quyền đánh gây khương tử nha đa tạ thừa tướng h ả o ý nhưng thừa tướng chỉ sợ còn không biết được ta na cha sớm đã gõ xương trả cha, cha gọ thịt trả mẹ ta na cha cùng lý tính còn có lý ra đã không có bất luận cái gì liên quan việc này càng là lập xuống qua thiên đạo lời thề nhìn xem khương tử nha còn muốn chuẩn bị khuyên bảo cái gì na cha trong lòng cười lạnh xiển giáo tặc đạo quả nhiên là tính toán chưa từ bỏ ý định à, còn nghĩ lấy làm hắn chỉ gặp hắn hạ ra một phát đầu ngạo nghề nói ta na cha cũng phát qua thiên đạo lời thề n h ư lại cùng lý t i n h phụ tử n h ậ n nhau hồn phi phách tán nói tới chỗ này khương tử nha vừa mới mở ra miệng nhắc đến cổ họng lời nói biệt khuất lại nuốt xuống người tu đạo nặng nhất thiên đạo lời thề cái này na cha đều như vậy còn có thể làm gì bất đắc gì k ư ơ n g tử nha thở dài một tiếng vuốt vuốt dâu bạc trắng nói lão phu vốn có ý tác hợp các ngươi không biết làm sao việc đã đến nước này thôi thôi là lao phu lo sợ không đâu thừa tướng yên tâm ngày sau lý t ĩ n h đến tây kỳ cũng không sao na cha trong mắt liền không người này chỉ câu ngày sau chinh chiến chiến trường lúc còn mời thừa tướng chớ có làm cho na cha ở đây người một đường l i ê n m ẫ quyền na cha cung kính lui xuống mà khương tử nha cũng là lắp đầu một bộ phiền mượn bộ dáng trở lại chính mình trong danh o t r ư ớ n g na cha sắc mặt nháy mắt âm chầm xuống khương tử nha tính toán khá lắm cái này người của xiển giáo quá mức buồn nôn rõ ràng chính là các ngươi tính toán làm thành như vậy hiện nay lại muốn làm người tốt không phải liền làm vấn đề lý tính buộc lại hẳn sao v ư ợ cười nha cha thân ảnh quen thuộc quanh quẩn tại trong thần thức về sau lập tức sắc mặt khó coi nha cha trên mặt lộ ra dáng tươi cười một đôi mắt to nhìn bốn phía một cái không người về sau nhưng không có bông l ò n g cảnh giác chẳng qua là ngồi tại trên giường của mình khoanh chân tựa hồ tại tinh tâm một cái phi trùng bay ở bên h a i nhắm mắt nha cha hai đầu lông mày lộ ra một vòng vui mừng nhị ca là người sao nha cha lý t ĩ n h tối thông tây kỳ đã bị quân ta phát hiện đêm nay các ngươi dạ tập không thể nào thành công nhị ca đừng nói lý t ĩ n h người này ta nha cha thiên sinh địa dưỡng cùng hắn không có cái gì quan hệ n a cha ngươi đêm nay hành sự cẩn thận đêm nay canh hai thời gian trong thần thức dương tiến âm thanh truyền đến sau na cha càng là lộ ra dáng tươi cười ha ha nhị ca các ngươi cũng thật độc a rõ ràng cái này lý tinh muốn đầu nhập tây kỳ kết quả làm thành như vậy nếu là đêm nay chơi chết càng nhiều tây kỳ tướng lĩnh ngày sau cũng đừng nghĩ lấy đầu nhập tây kỳ đúng rồi nhị ca đêm nay tây kỳ khương tử nha chuẩn bị lạ đại chu quân lược bố trí chính là như vậy na cha không lưu tình chút nào trực tiếp đem tây kỳ khương tử nha thông tin cho bán hai người giao lưu sau khi phi trùng liền biến mất ở trong doanh chướng ẩn thương quân doanh nửa đêm canh hai thời gian u ám doanh trại từ từ mở ra đồng thời doanh trại trên không bó đốt càng là lấp lóe ba lần. đã sớm chờ đã lâu chu quân thấy cảnh này sau hào hào lộ ra kích động hưng ơ phân giáng tươi cười thừa tướng chư tướng cùng nhau nhìn bọn hắn thừa tướng đại nhân khương tử nha thấy thế sau càng là cười gật đầu khua tay nói truyền lệnh tam quân giết vào quân địch đại doanh bắt sống ân thương đại tướng trương quế phương ầm ầm một tiếng tiếng oanh minh xuống tiếng rết rung trời tiếng vang mà nêm đen kịn bị tiếng chém rết x é rách lít nha lít nhít vô số đại chu tinh nhuệ tại chư tướng dẫn đầu xuống điên cùng hướng lấy ân thương quân doanh phong đi mau, mau. ha ha mặt tướng lý tĩnh bái kiến khương tử nha sau không khỏi cười liền ô n quyền mà khương tử nha ngẩng đầu nhìn lên cái này lý tĩnh quả thực là uy vũ bất phàm một sợi dâu đen lâng lâng nhưng một bộ cương trực công chính khí độ càng là làm lòng người sinh hào cảm lý tổng binh bỏ gian tả theo chính nghĩa đương thời tuân kiệt vậy lời dễ nghe dù sao cũng không cần tiền khương tử nha mấy câu nói xuống tới doanh trại bên trên lý tĩnh nhìn xem xông vào trong quân doanh chu quân sau không khỏi cười ôm quyền quát to chứ quế phương đã làm tốt triệt binh chuẩn bị trong quân tinh nhuệ cơ hồ đều ở phía sau doanh thừa tướng làm cẩn thận ha ha lý tổng binh yên tâm hai người tại bên ngoài trại lính chuyện trò vui vẻ lúc cũng h Khương、tử、Nha từ đầu đến cuối cao mày, gắt gao nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm hỗn doanh. ẳ n đến loạn quân g gắt gao biết tại cuối Tử từ sao cao đầu c mày, không tệ trong kinh hoàng ân thương sĩ tốt điên cuồng p h ả n công mặc dù không làm nên chuyện gì nhưng không thể không nói lần này đích thật là tinh nhuệ không phải lên một lần già yếu tàn tật cũng không biết vì sao tại đại quân sông và o ân thương trong đại doanh về sau trong lòng của hắn đều là có cỗ hai hùng khiếp vĩa cảm giác ngay tại khương tử nha hầu nghĩ lúc một hơi hướng phía hậu doanh trùng s á t na cha âm thầm không để lại dấu vết ra hiệu kim cha cùng một cha hai người chậm dần tốc độ na cha như thế nào rồi đối mặt hai người ánh mắt nghĩ hoặc na cha chứa cũng là già dáng nhìn xem na cha nghi ngờ bộ dáng mộc cha gãi đầu mà kim cha càng là tỉnh táo không ngừng nhìn chăm chú bôi phía sắp kiếp phía dưới hắn cũng không muốn không công liền cho người của h i ể n giáo cả kiếp không được thương thừa tướng một người còn tại bên ngoài trại lính bây giờ trong quân trường quế phương cũng không xuất hiện tất nhiên là vòng qua đại doanh đi lấy thừa tướng đột nhiên ở giữa tựa hồ nghĩ đến cái gì na cha lập tức giật mình vội vàng hướng về phía kim cha cùng một cha quá to hai người các ngươi cẩn thận một chút gặp được trương quế phương cắt chớ xúc động ta đi trước bẩm báo khương thừa tướng na cha ngươi cũng cẩn thận một chút ấn thương doanh trại chỗ cửa lớn s i ê u s i ê u vẹo vẹo đã mất đi sinh cơ thi thể nằm ở trên mặt đất khương tử nha nhữ mày c h ầ m rãi cưỡi tứ bất tượng dò xét đả thần tiên lật lên cái kia từng cỗ thi thể đến phát hiện từng cái đều là khí huyết viên n á o trong quân tinh huệ cái này ngược lại là không già được nhưng mà trong lòng chẳng biết tại sao đều là có cố dự cảm bất tưởng mà lại là càng ngày càng nặng ha, ha chúng ta là công đúng lúc này một tòa doanh t r ư ớ n g bị xé rách bên trong bốc cháy lên lửa lớn rừng rực hai tên chu binh hưng phấn nắm lấy một tên thụ thương rất nặng ân thương sĩ tốt cười to đi ra tới ánh lửa trong chốc lát khương tử nha con ngươi co rụt lại nhìn xem trong doanh t r ư ớ n g trồng chất như núi tuổi khô đột nhiên hoàng sợ nói không được chúng kế phản xạ có điều kiện q u a y đ ầ u lúc chỉ gặp doanh trại bên trên lý tính cười tươi như hoa lại tràn ngập sắc ý khương tử nha lập tức cả giận nói lý tổn binh nguy cơ gì trợ trụ vi ngược lao phu đã báo cáo vương nguyễn phong ngươi làm khai quốc võ thành vương a cùng cái kê ân thương trấn quốc võ thành vương hoàng phi h hiện nay cái kia hoàng phi hổ đã là biếm thành võ thành hầu ngươi so cái kia hoàng phi hổ còn muốn cao a khương tử nha từng trận kinh hô phía dưới doanh trại bên trên lý tính cũng là thần thái uy nghiêm tiếp theo cầm trong tay phương thiên hoa kích tay kia vớt vớt râu đen quang minh lấm liệt phẫn n ộ quát làm cản khương tử nha ngươi l á o thất phu này ta lý ra thế hệ thâm thụ ân thương vương ân cho dù lần nữa bất hiếu cũng biết trung nghĩa hai chữ ta lý tính một đời bằng thẳng há có thể làm cái kia hai chủ tặc bắn tên cuối cùng một tiếng bắn tên phía dưới Lý trong chốc lát hỗn loạn lân thương đại doanh bị nhanh lửa một đỉnh đỉnh doanh trướng bốc cháy lên lửa lớn rừng rực lý tính không ngừng mà hét lớn chuyển xuống lửa cháy mũi tên mà giờ khắp này khương tử nha cũng là gầm thét một tiếng âm thầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng đả thần tiên đột nhiên ném một cái doi thần ném lên không trung chỉ nghe tiếng xâm phát điện n h i t điện một vệ ánh sáng vàng đánh tới nháy mắt doanh trại bên trên lý tính đột nhiên vùng lên phương thiên hoa kích tia lửa tung quay phía dưới chỉ gặp đả thần tiên trực tiếp bị đập bay cùng lúc đó vương thiên h ỏ a kích trăng lưới liềm đều đứt đoạn thấy cảnh này sau lý tính không chỉ có không có tức giận ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha h a ha ha ta lý tính trung can nghĩa đảm tam quân tướng sĩ nghe lệnh p h ó n g hỏa hôm nay cho dù bỏ mình cũng không ngừng đại vương dịu ra thân lại nói lúc này lửa mượn gió thổi vừa vặn gió đông nào hào thổi mạnh phía dưới nháy mắt â n thương trong đại doanh thành một cái biển lửa khắp nơi đều có âm thầm dấu ở hố đất bên trong â n thương tử sĩ xuất hiện điên cùng nhóm lửa một đỉnh đỉnh chất đầy tủi khô doanh trướng gió mạnh gáo thét phía dưới trong chốc lát đã lửa đốt lên liên doanh lý giờ khác này khương tử nha bị tức đến lập tức phẫn nộ tay nắm đả thần tiên liền muốn hướng phía đối phương đánh tới nhưng mà cái này lý tính cũng là hoàn toàn không sợ càng là quan g minh lẫm liệt đất lớn cởi cơ phương thiên họa kích nên đón tiếp lấy ha ha nhân sinh từ xưa ai không chết ta lý tính cho dù bỏ mình cũng muốn báo v ư ơ n g ân phình một tiếng hai cây thần bình va chạm trong chốc lát phương thiên họa kích một cái khác chi t r ă n g lưới liềm cũng vỡ nát một nửa nhưng mà khương tử nha lúc này lại sắc mặt nghẹn đỏ khiếp sợ không thôi dưới hông tứ bất tượng càng là bị đau dưới liền liền lui về phía sau mấy bước cái này lý tính võ nghệ vậy mà như thế cao siêu lão phu không phải là đối thủ nhanh nhanh ngăn lại lý tĩnh cái này khương tử nha cũng là biết được tự thân bản sự đã đánh không lại liền chạy bị hai chân kẹp lấy toa kỵ nháy mắt tứ bất tượng vội vàng bắt đầu chạy vội thừa tướng đi mau na cha đến vậy đột nhiên ở giữa một cán hỏa tiêm thương xuất hiện na cha càng là tức giận chừng mắt lý tĩnh hướng về phía khương tử nha kinh sợ có to thừa tướng hậu doanh cũng không phát hiện trường quế phương na cha liền cảm giác có trá không ngờ vậy mà là cái này lý tĩnh chơi lừa gạt nhìn xem na cha lý tĩnh không chỉ có không sợ ngược lại còn cười ha hả khương tử nha ngươi năm đó cũng là đại thương trung thần a đầu tiên là các ngươi người của xiền giáo bái chết khương văn hoán lại chơi chết bá ngươi khương tử nha năm đó vì lấy lòng vua ta mặc dù sắp thành lại bại không có bái chết cơ phát nhưng cũng đem đối phương làm thành một tên phế nhân hẳn là ngươi khương tử nha quên sao lý tính tiếng cười to truyền khắp b ố n phía vô số tướng sĩ nghe nói cái này bí văn sau càng là hào hào lộ ra c h â n kinh khương tử nha càng là sắc mặt tái xanh khó coi hắn biết mình là bị đối phương hố nhưng này làm sao nói lý tính nạp m ạ n g đi na cha một tiếng gầm thét trực tiếp là khương tử nha giải vây đồng thời còn sợ hai giông nói thừa tướng quân ta tướng sĩ đã thân vùi lấp biển lửa còn mời thừa tướng nghĩ cách ta k e n k e n na cha cùng lý tính hai người ngươi tới ta đi thương k í c h va chạm phát xuống ra từng trận tiếng oanh minh na cha ngươi còn không lạc đường biết quay lại nhanh chóng đi lấy khương tử nhà t h ủ cấp đáng chết lý tính ta na cha cùng ngươi đã sớm không có bất luận cái gì liên quan hôm nay cần phải bắt sống ngươi hai người giao chiến xuống na cha là vẻ mặt sắc khí mắt thấy chính là muốn hạ tử thủ a mà lý tính đã nằm ở phòng thủ s u thế không khỏi kinh sợ giống to na cha ta lý tính dưới gối con thứ ba vốn là có danh sư nhưng chính là người của xiển giáo đồ vô s ỉ rõ ràng tự thân phạm sắc kiếp hết lần này tới lần khác muốn lợi dụng ta lý tính ba cái con trai c à n tiếp cái này khương tử nha cùng thái ớt chân nhân đều không phải đồ tốt xiển giáo càng là cá mẹ một lứa từng cái quả thực là ác độc na cha ngươi suy nghĩ thật kỹ cái k i ê u thái ớt tặc đạo thu ngươi làm đồ ngược lại lại dung túng ngươi ngang tàng hông hách vì sao dìm nước trần đường quan lúc chưa từng xuất hiện vì sao ngươi tự sát lúc chưa từng xuất hiện đây đều là vì tính toán a kim cha mục cha hôm nay vi phụ liền nói cho các ngươi biết một cái bí mật kinh thiên xiển giáo thu ba đ ờ i đồ kỳ thực đều là vì c à kiếp lý tính từng trận gầm t é p phía dưới t h ư hồ đã ngăn không được cái này na cha tiến công mà na cha vẻ mặt phẫn nộ phía dưới nhưng trong lòng đã nhanh cửa nói hay l ắ m a như thế lớn r ộ n g bây giờ song phương tướng sĩ đều nghe được rõ ràng rõ ràng có thể nói hoàn toàn liền đèm trong lòng của hắn suy nghĩ kiềm chế lâu như vậy phẫn nộ trò măng ra mà khương tử nha cưới tứ bất tượng xông ra quân doanh nhìn xem ánh lửa ngút trời ân thương đại doanh còn có lý tĩnh giống giận dung trời phía dưới hắn không khỏi tức giận không thôi nhưng hôm nay đã không để ý tới lý tĩnh tây kỷ tinh nguyện a như quả thật hao tổn ở đây thật là lại là thường cân động quốc ta ân thương hao tổn nổi bọn hắn tây kỷ có thể hao không nổi a cưới tứ bất tượng khương tử nha tóc hai bù xù trực tiếp đứng ở một khối cao điểm b tay cầm đả thần tiên chỉ vào vòm trời đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn đệ tử khương thượng nay vì thiên hạ c h ú n g sinh vận dụng ngọc hư lại pháp gió đến mưa đến khương tử nha đều nhanh thổ huyết nghẹn mà chết phải biết hắn đây cũng là muốn lấy tiên pháp phá cục như cái này l ử a lớn chính là luyện khí sĩ ở giữa thả lời nói cầu mong gì khác trận mưa này không có việc gì có thể cái này hỏa nhân n h à là lấy binh pháp thao lược trong quân tướng sĩ bố trí mai phục thả lửa bây giờ hắn cử động lần này nói lớn chính là n ị c h thiên c ả n bệnh cái này mấy chục ngàn tây kỳ tinh nhuệ vốn là nên bỏ mình ở đây hắn một trận mưa lớn n g ư ờ thiên lúc này mới vừa mới bắt đầu phản thương. cái này đều lần thứ hai lần trước bị hố lần này bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể nói lần này phản vệ hẳn không có lần trước lớn thôi ha ha khương tử nha ngươi vận dụng thần thông l ị c h tiên c ả i m ệ n h át gặp á p báo ha ha lý t ĩ n h nạp m ạ n g đi na c h a dưới sự phẫn nộ càng là thực chiến ba đầu tám cánh tay thần thông lý t ĩ n h vội vàng phía dưới vội vàng chạy trốn một màn này thấy đám người càng là kinh hãi cùng lúc đó cùng phong gào thét phía dưới mưa như chút nước vòng trời càng là sấm sét văng rội khương tử nha bị tức vận phản vệ ngoạm ăn nhà máu tươi gắt gao nhìn qua lý tính chạy trốn phương hướng giận g ữ hét na đưa lý tính tặc tử lên cái kia phong thần bảng thừa tướng yên tâm hai người cái này một đ u ổ i một chạy liền biến mất ở mưa to phía dưới đồng thời khương tử nha toàn thân nước súng chật vật nhìn qua như nhặt được lớn cứu sau hương phấn reo h ò đại chu tướng sĩ hắn khỏe miệng giữ lại ân hồng bên trong đôi mắt cũng là tràn ngập phẫn nộ chương hai trăm mười lăm quỷ dị na cha một trận mưa xối xả sau đó ân thương quân doanh tàn tạ khắp nơi vũng bùn trên mặt đất khắp nơi đều là đại chu sĩ tốt thống khổ kêu r ê n đêm qua trận kia lửa quá lớn cũng may mắn khương tử nha thi pháp tới kịu mấy chục ngàn tinh nhuệ bảo vệ tám thành nhiều bất quá chỉ là người người mang thương thôi. Đêm qua thưa r ư ơ n g Quế p ơ n lĩnh đại quân g đã đại xuất triệt thoái h p í sau. Sắc m ặ tướng khó k h coi ơ n Nha nghe g Tử t các ư sĩ bẩm bào khó khăn điểm nhẹ đầu, lông mày một m khó khăn nhẹ lông đầu, ự cái nhữ chặt. Hồ chính mình kể từ cùng ân thương đối nghịch bắt đầu, hắn vẫn không thuận lợi. Hồ. hắn làm hết thể âm thầm đều có người nhìn chầm chầm hắn, hoặc là nói nhất cử nhất động của hắn đều tại địch nhân Mỹ mắt xuống.、Thưa、tướng, chặt, hồ hồ, hết thể thầm chầm chầm hoặc địch có cử của c tựa từ bắt Tựa tại mắt Thưa làm âm Mỹ kể đối đầu, đều đều lợi. là kia lý tính đào v ò n g trên đường đã sớm có bảy mai p h ụ na tra nhất thời không quan sát bị cái kia tặc nhân lý tính trốn dẫm lên phong hỏa luân trở về na cha toàn thân có chút chật vật nhất là trên cánh tay càng là còn có thương thế thấy cảnh này sau khương tử nha không khỏi ngưng tiếng nói na cha ngươi không có việc gì liền tốt truyền lệnh t a n quân tướng sĩ thu binh khương tử nha ung dung thản nhiên truyền lệnh toàn quân tướng sĩ thu binh nhưng lại tại quay người lúc lại không hay biết cảm giác lần này trở về na cha tự hồ có chút khác biệt nhìn xem khương tử nha quay người rời đi trong chốc lát na cha cái k i a quật cường lộ ra một c ỗ lệ khí đôi mắt lóe qua một đường ánh sáng l ạ o không được khương tử nha đã bắt đầu hoài nghi trên đường đi khương tử nha mặc dù sắc mặt thần thái trở biến nhưng tùy ý hai đầu lông mạnh lộ ra một câu nghi ngờ na cha chưa hề trốn qua ánh mắt của hắn khương tử nha không khỏi âm t h ầ m nuốt nước bọn hẳn không phải là na cha dù sao lý tính làm sự tình cùng na cha có thù mới tính ngay sau đó hắn liền không để lại dấu vết nhìn về phía kim cha cùng một cha trong lòng hai người có chút lo lắng cùng lúc đó trong quân tướng lĩnh đều lộ ra một cỗ thần sắc tức giận nhìn qua hai người lần này lý tính thế nhưng là thật sự cho bọn hắn lên bài học nếu không phải bọn hắn thừa tướng liền cầu đến một trận mưa xối xả đêm qua trận tia lửa lớn ít nhất cũng phải thiêu chết bọ đại quân đắc thắng mà về trụ vũ vương cơ phát lại một lần nữa đánh tan ân thương đại quân t r i n h thảo toàn thanh bách tính hoan hô nhưng t i ệ t ăn mừng bên trên bầu không khí lại có chút quỷ dị dù sao đêm qua lý tính tiếng giống giận dữ phía dưới tam quân tướng sĩ đều nghe là rõ rõ ràng ràng khương tử nha xỉn giáo môn nhân đầu tiên là lợi dụng t à đạo dị thuật trước hại chết thế tử bá ức h ả o liền hiện nay võ vương đều kém chút bị tạo chết nhưng cũng là mù một con mắt cả thọt một cái chân á phụ tiệc ăn mừng sau đó khương tử nha đơn độc yết kiến cơ phát vừa mới gặp mặt cơ phát liền dê giả bộ làm ra một bộ làm ra một bộ thần sắc mà khương tử nha trực tiếp hổ thẹn chắp tay m à i nói lao thần thẹn với đại vương yêu quý a á phụ ý gì a chẳng qua là chút ngoại giới lưu n u ô n vị ngữ cô ha có thể tin ha ha á phụ không cần thiết lo lắng cơ phát một bộ không để ý lắm h à o phóng bộ dáng cười lớn mà khương tử nha lại gợi cười chính hắn làm sự tình hắn há có thể không biết đại vương lúc ấy lao thần cũng là bị cái kia thương vương còn có đại thương quốc sư chỗ lừa gạt không ngờ rằng đối phương vậy mà lấy như thế ti tiện thủ đoạn tính toán lao thần cùng đại vương nói đến đây lúc khương tử nha càng là cung kính túi đầu mặt lộ vẻ kiên định trầm giọng nói bất quá đại vương yên tâm chờ t r i n h phạt t â n thương xây bất thế công lao về sau đến lúc đó tự nhiên có ta xiển giáo thánh nhân gián g lâm định vị đại vương cầu một cái tạo hóa kim đan đại vương thân nhanh liền có thể khỏi hẳn không thể không nói khương tử nha lão đạo trực tiếp ngậm miệng không đề cập tới cả thọt rơi đầu kia chân còn có một cái khác đầu bị phế sạch chân sự tình càng không có nói rõ đây là chớ chú dị thuật gây nên như thế tạo thành không trọn vẹn chỉ có hai cái biện pháp cái thứ nhất chính là lấy tạo hóa lực lượng cái thứ hai chính là công đức khương tử nha chưa hề nói cơ phát sau khi nghe xong lập tức đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đường vui mừng trong lòng đau nhức nháy mắt có cứu chữa khả năng về sau, bật sau một khắc tựa hồ phát giác được bại lộ nội tâm của mình cơ phát không khỏi thở dài c h e lấy mắt trái của mình bên trên cái k i ê n màu vàng bị mắt á phụ cái này không trọn vẹn nhánh mắt quả thật cô thống khổ vậy khương tử nha trong lòng hiểu rõ bất quá trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện ra ngược lại lộ ra một cỗ hổ thẹn tân sắc đại vương lòng dạ lao thần bội phục còn m ờ i đại vương yên tâm ta xiển giáo dù am hiểu con đường l u y ệ n khí nhưng ta cái kia đại sư bá nhân giáo môn hạ lại am hiểu đàn đạo này xo định vì đại vương cầu được một cái tạo hóa kim đan khương tử nha lời này cũng không có nói lung tung hắn là thất tâm dù sao nhà ai đại vương là một cái mù vẫn chân là một t cái h đại quan vương liên tục hai trận đại chiến quân ta đại hoạch toàn thắng liên tiếp đánh tan đ ân thương hai đường binh mã hôm nay thiên hạ chấn động chính là tốt đẹp thời cơ làm nhân cơ hội này triệu tập tây thủ còn lại hai trăm đường chư hầu đại quân hợp binh một chỗ Lão luyện tháng chính là thao thần tháng tinh phát chỉ chính bách chiến cần nguyện. Cơ đối ộ một t Tử thở tiếng, khoát tay nhiên nghe Khương Nha này không nói, không không khỏi phụ, phải lời dài được đầu lắc cô sau u m Á n t r ệ u hầu đại quân, quả thật bây giờ ân thương thế lớn, 200 đường hầu đều là tại quan tây thổ trư thật thương thế trư tại sát. bây ân đường đại đường Đối giờ lớn, là với cơ phát làm khó khương tử nha đã sớm nghĩ đến hắn cũng không nghĩ gấp gáp như vậy nhưng bây giờ đã tên đã trên dây không phát không được đại vương lão thần nhận được tin tức tiếp theo chiến ân thương lại đến đại quân trinh thảo lúc chỉ sợ sẽ là đương triệu thái sư văn trọng mà lại căn cứ tình báo năm cửa quan một đời đã bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu lần này ân thương đế tân chuẩn bị t r ì n h tây đại quân binh mã chỉ sợ không ít hơn ba trăm ngàn h ơ anh nghe nói tin tức này sau nháy mắt cơ phát biến sắc ánh mắt chỗ sâu càng là lộ ra một cỗ sợ h ã i thật sâu người có tên cây có bóng cái này v ă n trọng chính là ân thương định h ả i thần trâm càng là treo tại chư hầu đỉnh đầu một thanh đao nhọn a á phụ tin tức này thật là lời mới vừa nói ra miệng tựa hồ phát giác có chút không ổn đây không phải là không tin khương tử n h á ngựa Phương Pháp lắc tại i Thái binh tin n Văn Trọng lánh binh tin tức này quá đột nột, Á Phụ, thật quả quá tức đột Sư l mà lại cảm giác cũng Tại quá nhanh. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong ân thương tất nhiên là trước điều động mấy đường đại quân chinh phạt bọn hắn chờ bọn hắn từng cái đánh bại cái này mấy đường ân thương đại quân về sau uy chấn thiên hạ đồng thời cũng suy yếu ân thương khi thế chờ thái sư văn trọng lãnh binh đến đây lúc đến lúc đó bọn hắn cũng tại mấy lần trước đại thắng xu thế xuống đã sớm lôi cuốn còn lại chư hầu đại quân bây giờ cảm giác có chút quá vội vàng khương tử nha cũng không nghĩ đối mặt cái này văn trọng à nhưng việc đã đến n ư c này Mặt t lộ h đã sớm chuẩn bị khương tử nha cũng không hoảng hốt ngược lại đã tính chất vớt vớt dâu bạc trắng trầm rộng nói đại vương ân thương thái sư văn trọng dù tung hoành thiên hạ nhưng láo thần vẫn có niềm tin ngăn trở nhưng không bột đấu gột nên hổ bây giờ tây kỷ bình mã có chút không đủ một không thể không nói thiên hạ tứ trấn chư hầu trung tây kỳ là mạnh nhất dứt bỏ luyện khí sĩ bên ngoài chỉ dựa vào binh lực mà nói tại trong nguyên tắc đông bá hầu n ộ hại con hắn khương văn hoắn cũng bất quá xuất lĩnh hai trăm ngàn đại quân phản thương mà tây kỳ có thể có bốn trăm linh tinh nhuệ tu luyện võ đạo đại quân chẳng có gì lạ có thể tây thổ hai trăm đường chư hầu kiếm đủ ba trăm ngàn đại quân đây cơ hội nhưng chính là muốn chắn toàn bộ thân gia thái sư văn trọng chính là ân thương trụ không phải đem hết toàn lực sáu trăm ngàn đại quân không thể như gãy văn trọng thiên hạ thế cục n g h chuyển công thủ dịch hình đại vương đến lúc đó liền có thể xua quân tiến công ân thương nơi khương tử nha vẻ mặt nghiêm túc một câu nhất thời làm cơ phát lộ ra một c ố giả vọng bây giờ liên tiếp là ân thương đế tân điều động tướng lĩnh lanh binh đến công hắn tây kỳ không phải liền là ân thương thế lớn hắn thế yêu h n h ư quả thật có thể đánh một trận hao tổn ân thương trụ cột thái sư văn trọng đến lúc đó nhất định là thiên hạ chấn động ân thương dung chuyển trái lại đại trụ khí thế như hồng vừa nghĩ tới tương lai giã vọng sau cơ phát lộ ra một cỗ quả quyết vẻ trực tiếp cắn răng nhớ tới chính mình không c h ọ n vẹn thân thể đột nhiên quá to tốt ta nguyện liên lạc tây thổ hai trăm đường chư hầu cùng thiên hạ lưu lại chư hầu hiện nay ân thương đế tân tàn bạo bất nhân thiên hạ chư hầu hủy diệt đã siêu một nửa môi hở răng lệnh đạo lý này đều hiểu câu nguyện hướng lên trời phát t h ệ n h ư chư hầu giúp ta đại chu dẹp t i ê n ân thương công thành ngày cô nhất định cùng chư hầu cùng chia thiên hạ lại xuất hiện thiên hạ tám trăm chư hầu triều cống tình thế kiên định như vậy n ữ khí xuống khương tử nha âm thầm thở dài một hơi đây cơ hồ liền cho thấy ngày sau cơ phát đại ch c ù như g c thế liền vất vả á phụ cơ phát mặt lộ vẻ kích động đây coi là cái gì mặc dù hắn cũng ao ước đế tân đảm phách vậy mà vọng tưởng dẹp viên thiên hạ chư hầu nhưng chỉ cần có thể thành lập bá nghiệp bù đắp hắn không chọn vẹn h thân cùng thiên hạ chư hầu cộng trị thiên hạ lại như thế nào khương tử nha cùng cơ phát mưu đồ bí mật lúc trong thành kim cha cùng m ộ t cha hai người cũng phát giác được không bình thường tình huống đại ca đêm qua phụ thân tựa hồ có chút không thích hợp m ộ t cha hỏi tham gia trong lòng mình nghi vấn dù sao lúc trước bọn hắn thế nhưng là phát hiện nhà mình phụ thân cùng cái kia khương tử nha âm thầm hữu tính thế nào đột nhiên liền biến như thế như thế trung can nghĩa đảm kim cha cũng là những mày tựa hồ lộ ra một c ố quỷ dị âm mưu ừ hai người các ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta truy sát lý tính lúc ngươi biết bố trí mai phục tiếp ứng người là ai chăng na cha nhìn xem hai người thần sắc hoài nghi không k h i trực tiếp hư lệnh đánh gãy hai người hiểu lầm trong lúc nhất thời k ì m cha cùng m ộ t cha quăng t ơ i ánh mắt hỏi thăm là ai na cha nhìn xem hai người trên mặt cười lạnh nói thẳng thiệt giáo cùng là phương đông huyền môn tam giáo bên trong mạnh nhất thiệt giáo rất rõ ràng lý tính đây là lại ôm vào b ắ t bùi cái này xỉn giáo mặc dù không tệ hạ có thể hơn được vạn tiên đến bái thiệt giáo xem ra hai người các ngươi cũng bị bỏ qua na cha trên mặt cười lạnh nhưng trong lòng đang tính tính lấy cái gì m ộ t cha nghe nói lời này sau lập tức có chút bối rối mà kim cha đầu tiên là hoa hốt có thể ngay sau đó liền kịp phản ứng không thích hợp không đúng phụ thân cho dù tính toán rất nhiều nhưng cũng biết lợi hại quan hệ chúng ta lý ra cơ h ộ i toàn bộ đều áp chú tại x ệ t giáo đột nhiên ở giữa kim t r a ngầm n g đầu tay cầm không thể nhận thấy đã bỏ vào binh khí bên trên gắt gao nhìn chằm chằm na cha người là ai trong chốc lát tiên tính phòng ốc bên trong m ộ t cha sắc mặt hốt hoảng cũng cầm binh khí gắt gao nhìn chằm chằm na cha hai người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi mà na cha nhét miệng cười nhưng nụ cười này tại hai người bên trong đôi mắt lại tràn ngập sợ hãi na cha hẳn là đã ngộ hại rồi mà đối phương vậy mà có thể giấu ở bọn hắn trong đại quân nếu không phải hai người bọn họ phát giác được một chút cái hở chỉ sợ cũng nhìn không ra cái này na cha không thích hợp chỗ ha ha còn không tính quá ngu vậy mà phát hiện âm thanh vẫn là cái k i a thanh âm non nớt nhưng trên mặt trí tuệ vững vàng dáng tươi cười còn có nguy hiểm ánh mắt phía dưới thấy mộc cha khẩn trương nuốt nước miếng tỉnh táo kim cha cái chắn cũng là t o á t ra một tầng mồ hôi lạnh bọn hắn cái này tam đệ na cha bản sự há có thể không biết đối phương đã có thể biến thành bọn hắn tam đệ c h u i vào t i ề n đến chứng minh na cha nhất định là bị đối phương bắt giết yên tâm ta cũng không có ác ý dù sao các ngươi cũng đều là người đáng thương không phải sao xiền giáo cản kiếp đệ tử nụ cười quỷ dị xuống na cha cũng là châm trọc cười nhìn qua hai người quảng thanh tử xích tinh tử cũ lư tôn đạo hành thanh hư trật trược cái nào không có đồ đệ vì sao hết lần này tới lần khác ba người các ngươi trước ra tới cho tây chu làm cái này tiên phong đại tướng chẳng lẽ các ngươi liền không có hoài nghi sao n g ư ơ i muốn nói cái gì ngươi lại là ai kim cha lập tức sắc mặt trắng bệnh nhìn qua đối phương trước mắt cái này na cha vậy mà biết được bọn hắn hết thảy liền bọn hắn xiển giáo thu nhận đệ tử cũng biết đến rõ rõ ràng ràng na cha cười lạnh người ta đều là vào cái này sát kiếp người ta và các ngươi đều là có đồng dạng cử nhân trong lòng các ngươi cũng đã đón được nhưng lại là không nghĩ tin tưởng thôi ba người các ngươi bất quá là x i n giáo lính hầu chờ các ngươi ngày nào không cẩn thận chiến tử tại bên trong sát kiếp về sau tự nhiên sẽ có đợt thứ hai người tới thay thế các ngươi dù sao xiển giáo thu nhiều đệ tử như vậy cũng không phải dùng để làm giá vẻ na cha mấy câu nói xuống tới mục cha đi qua ngắn ngủi bối rối sau cũng cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nói ngươi muốn làm gì mà tỉnh táo nhất kim cha sắc mặt có chút âm trầm trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m na cha nói ngươi là người của thiệt giáo kim cha trong giọng nói tựa hồ mang theo một điểm khẳng định vẻ nhưng mà ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không chỉ gặp na cha cười một tiếng đừng nghĩ lấy thăm dò ta là cái gì không trọng yếu trọng yếu chính là lần này người ta hợp tác phía dưới có lẽ các ngươi có cơ hội có thể thoát khỏi xiển giáo k h ô n g chế cái gì một cha nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên ra tiếng mà kim cha lại tỉnh táo đưa tay ngăn lại chính mình cái này có chút xúc động đệ đệ ngươi có kế hoạch gì rất rõ ràng đối phương hiểu rất rõ hai người bọn họ là địch hay bạn bây giờ hắn không biết nhưng kim cha bây giờ liền như là tại trong b i ể n rộng người chết chìm một cọng r ơ m đều biết trở thành hắn cây cỏ cứu mạng chương hai trăm mười sáu báo thủ dương tiễn núi giáp long động phi vân sư thúc cứu mạng a cứu mạng a tương hòa tiên cảnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hoàng âm thanh ngay tại đỉnh núi cụ lưu tôn nghe nói sau không khỏi nữ h một cái lông mày chỉ gặp chân núi hai cái chật vật thân ảnh chạy trốn sư thúc huynh đệ của ta hai người chính là văn thủ phổ hiền đệ tử kim cha cùng mộc cha phụng sư mệnh phụ tá khương sư thúc giúp chu phạt trụ dù từng muốn cha của ta vậy mà tại ân thương trong quân lúc này ngay tại truy sát chúng ta huynh đệ hai người a nhìn xem chật vật trốn đến kim cha cùng mộc cha toàn thân tản ra thuần chính ngọc hư tiên pháp khí tức cụ lưu tôn không khỏi nữ h mày nhìn về phía chân núi chỉ gặp một thân khoác trên vai hát giáp lý tĩnh lúc này cũng trông thấy bọn hắn không khỏi phẫn nộ quát nghịch tử một tiếng quát trói hai phía dưới lý tính c ă m t ứ c nhìn trốn ở cụ lưu tôn sau lưng hai đứa con trai bên trong đôi mắt tràn ngập hừng hực l ử a giận lý tướng quân thương diệt chu hưng đây là số trời cớ gì đau khổ làm khó hai người nhìn xem lý tính vẻ mặt l ử a giận phía dưới cụ lưu tôn cũng là cười có chút đắc ý bộ dáng lý tính hắn không rõ ràng nhưng nó dưới gối con thứ ba hắn thế nhưng là biết rõ đều bị bọn hắn xiển giáo sư huynh đệ chỗ thu lưu hắn lúc này trong lòng càng là đắc ý đợi hắn lại khuyên người này về chu một cái công lớn vậy xin hỏi đạo trưởng lý tính mặc dù một bộ nộ khí trùng thiên bộ dáng, nhưng ở nhìn thấy cụ lưu tôn sau vẫn là cố nén tức giận dê giả bộ làm ra một bộ trong lòng đung đưa không ngừng thần thái dù sao hắn chính là thương thần nhi tử lại gia nhập tây kỳ đại chu cho dù thầm nghĩ hàng nhưng cũng tràn ngập vẻ phức tạp giờ khác này lý t ĩ n h đem do dự hoang mang lo sợ lại cố giả bộ chấn định loại này phức tạp cảm xúc biểu hiện chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn hoàn mỹ diễn dịch ra hắn loại này dày v ò tâm thái một màn này càng là làm cho cụ lưu tôn lộ ra dáng tươi cười chắp tay nói và đạo núi giáp long động phi vân x i n giáo t h á n h nhân môn hạc ụ lưu tôn là vậy còn mời lý tướng quân an tâm một chú hai chính là thiên ý như thế lý tướng quân hẳn là quả thật muốn trợ trụ vi ngược đến lúc đó rơi vào cái tiếng xấu thiên cổ sao chỉ một cái sau lưng bị dọa sợ kim cha cùng một cha hai người sau đó cụ lưu tôn lại là cười ha h à nói thiên định chu hưng thương diện lý tướng quân thuận theo thiên mệnh cũng có thể ngàn năm sau ở nhân gian rơi cái mỹ danh h á không đ ẹ ậ p ư cụ lưu tôn một bộ ngươi muốn thuận lòng trời dáng t ư ơ i cười tựa hồ giúp thương chính là đại gian đại ác một màn này làm cho lý t ĩ n h trên mặt vẻ giận dữ giảm xuống ba phần đạo trưởng có thể hai cái này lịch tử lại còn vọng tưởng cầm ta về chu d a n h giao nộp như thế bất hiếu cử chỉ lý t ĩ n h một bộ khó mà mở miệng thần thái nhìn cụ lưu tôn cũng là những mày quay đầu nhìn về phía trốn ở sau lưng hai người chỉ gặp kim cha cùng mộc cha hai người xấu hổ cúi đầu thế nhưng tại đối mặt cụ lưu tôn ánh mắt phía dưới kim cha yếu ớt nói sư thúc kim cha chẳng qua là không nghĩ n g à y sau cùng phụ thân chiến trường gặp nhau huynh đ ệ của ta hai người chỉ muốn cầm nã phụ thân cũng không tổn thương ý nghe được kim cha sau khi giải thích cụ lưu tôn cười gật đầu cái này kim cha không tệ quay đầu lại nhìn về phía lý t ĩ n h cười tùng t ì nói lý tướng quân ngươi nhìn kim cha cùng mộc cha cũng là không đành lòng ngay sau phụ tử tương tản cũng là hiếu tâm đáng khen lý tính nghe nói lời này túi đầu một bộ do dự bộ dáng giờ khác này nhìn cụ lưu tôn lộ ra nụ cười hài lòng ha ha lý tướng quân biết được bây giờ chính là thiên địa sát kiếp phong t h ầ n lúc chỉ cần tướng quân nguyện phụ tá tây kỳ đại chu thuận theo thiên mệnh chờ ngày sau công thành lúc chưa hẳn không thể nhục thân vinh đ ă n g t i ê n vị cùng n à y thiên địa đ ồ n g thọ nhìn xem trầm m ặ t xuống lý tính cụ lưu tôn cười hắn chậm g i i tiến lên hòa ái nói xong một bộ ta cũng là vì tốt cho ngư i đạo gia cao nhân bộ dáng nhưng mà sau một bộ ta cũng là vì tốt cho ngư đạo gia cao nhưng mà sau một như vậy trước hết mời đạo trưởng v i n h đăng tiên vị đi trước mắt phía dưới hàn quang lợi lên xa xa kim cha cùng một cha tiếng kinh hô phía dưới nhưng mà trước mắt cụ lưu tôn bị chém làm hai đoạn sau lại biến thành một món đạo bảo thật can đảm đột nhiên ở giữa thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm thức cụ lưu tôn căm tức nhìn lý tĩnh đồng thời thủ đoạn cũng không chậm trong lòng bàn tay vàng n óng ánh khổn tiên thẳng nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng vàng đánh tới trong khoảnh khắc liền đem lý tĩnh buộc chặt gắt gao lý tĩnh người trợ trụ vi ngược hôm nay bần đạo liền đưa ngươi lên cái kia phong thần bảng giờ khác này cụ lưu tôn giận nếu không phải hắn tu vi cao siêu, suýt nữa lấy cái này lập tức kinh sợ phía dưới hắn liền động sát t â m nhưng mà bị khổn tiên thằng buộc thành bánh trưng lý t ĩ n h cũng là ngựa đầu nết miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn cụ lưu tôn tạt đạo nợ máu trả bằng máu t ậ p sát một tiếng lý t ĩ n h thân ảnh n á y mắt hóa thành một tảng đá lớn trong chốc lát khổn tiên thằng trực tiếp xiết nát cái này đá lớn giờ khác này cụ lưu tôn khó tránh khỏi lộ ra một tia kinh hô tốt một cái biến hóa chi thuật nguyên lai、like、cái này lý t ĩ n h sớm tại ngay từ đầu liền dùng cái này thế thân biến hóa chi thuật đến cũng liền nói đối phương là từ vừa mới bắt đầu liền có chuẩn bị đừng muốn làm tổn thương ta sư thúc lúc này kim cha nổi giận gầ Trực tiếp tế lên không á p có càng càng càng a phòng bị cụ lưu tôn trực tiếp bị đội long thung của kim cha cho vây khốn gầm thét đồng thời sau lưng mộc cha cũng đã giết tới trước mắt hai tay nắm nô câu xong kiếm trực tiếp liền đánh tới tạp sát một tiếng lập tức ánh lửa văng khắp nơi phía dưới m ộ t cha hai tay một ma kinh sợ nhìn qua trước mắt bị vây ở đ ộ t long thung bên trên cụ lưu tôn chỉ gặp lúc này cụ lưu tôn toàn thân hiện ra ánh sáng vàng một đôi t r ò n g mắt giờ khắp này cơ hồ muốn phun lửa giữ tận nhìn qua hai người giận d ữ hét tốt tốt tốt cả ngày đánh n g ó n g hôm nay lại suýt nữa hai người các ngươi khi sư d i ệ t tổ đồ vật mổ mắt bị mủ nhìn bần đạo thần thông màu vàng đ ộ t long thung bên trên cột một cái tên lùn cụ lưu tôn lúc này vẻ mặt lửa dẫn phía dưới vợ môi không tuyệt vọng động chú ngữ trong khoảnh khắc tại kim cha còn có mộc cha hai người tiế hôm nay bần đạo liền đưa phụ t ử các ngươi đo tụ giờ k h ắ c này cụ lưu tôn đã động x á t nghiệm khẩu tiên thẳng tại hắn chú ngữ niệm động phía dưới trong khoảnh khắc kim cha cùng một cha trong miệng phun máu tươi giữ t ậ n gào thét lớn đây là muốn trực tiếp ghìm chết hai người a nhưng mà sau một khắc một đường trắng l i ê u ánh sáng nháy mắt đánh tới cụ lưu tôn cảm nhận được đằng sau đánh tới ánh sáng trắng về sau lập tức khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo chỉ là phàm nhân cũng dám vọng tưởng phá hắn nụ thân đây là pháp bảo gì vậy mà lại có uy lực lớn như vậy nhưng mà trận trắng mắt cụ lưu tôn trực tiếp mất đi cùng lúc đó bị khổn tiên thẳng cột kim cha cùng một cha sống sót sau hai nạn thở hồn h ệ n nhanh cho ta bông ra dây thừng nhìn xem lý tĩnh đi tới kim cha cùng một cha chật vật thở hồn h ệ n nói xong mà lý tĩnh lại sừng sững không động sắc m ặ tâm trầm xanh xám nhìn qua cụ lưu tôn trong hai con ngươi cũng là tràn ngập sát ý ngập trời khổn tiên thẳng chính là cụ lưu tôn tế luyện pháp bảo nếu là hiện tại liền chém giết cụ lưu tôn nhưng trong khoảnh khắc ngọc hư cùng thánh nhân liền có thể biết được nơi đây sự tỉnh lý tính lạnh lùng một câu làm cho kim cha cùng một cha t r ầ mặt m xuống sau đó quẳng xuống một câu liền hướng phía động phi vân mà đi chờ đợi ở đây một đường ánh sáng lấp lánh loay qua lý tính vọt thẳng vào cụ lưu tôn trong đạo tràng trực tiếp hóa ra diện mục thật sự lúc này tam thủ giao long vẫn còn đang đánh c h ớ m mắt trong động phủ chỉ có hai cái đạo đồng trong lúc rảnh rỗi đang chơi đ ù a ngươi là người phương nào ha ha ta phục mệnh đến đây b á i phòng cụ lưu tôn đạo trường còn mời thông bẩm một tiếng động tác mới vừa rồi quá nhanh cũng là quá ra ngoài ý định bởi vậy căn bản không có kinh động trong động phủ người sau khi đi vào liền dê d ả bộ làm ra một bộ khách khí nụ cười bộ dáng hướng về phía ngay tại động phủ cửa ra vào ngủ gật tọa kỵ tam thủ giao long nói tam thủ giao lười nhắc hai mắt nhắm nhìn nói lao ra ra ngoài có việc lời nói ngươi thì chờ một chút đi ha ha một điểm nhỏ đồ chơi không được kinh ý xin hỏi cụ lưu tôn đạo t r ư ở n g lúc nào có thể về à? mở ra một con mắt tam thủ giao khi thấy người trước mắt trong lòng bàn tay lấy ra một cái kim đan về sau lập tức nết miệng lộ ra dáng t ư ơ i cười lẹ l ư ỡ i một quần trực tiếp đem kim đan nuốt vào trong bụng về sau liền lưới nhắc nói lao ra cần phải về phía sau sau kim đan dựa kình đi lên tam thủ giao lập tức ánh mắt có chút mê ly lên nhìn qua trước mắt đạo nhân gương mặt kia tựa hồ có chút quen thuộc không khỏi lẩm bẩm nói rất quen thuộc m ặ ta t chúng ta là không phải gặp qua dần dần mê ly ánh mắt phía dưới nó tựa hồ hồi tưởng lại gương mặt này lộ ra b ả y phần đã từng cái kia thiên đình t r ư ở n g công chúa bộ dáng nhưng mà không cho phép nó suy nghĩ nhiều trực tiếp lâm vào ngủ mê mệnh ở trong nhìn xem ngủ say tam thủ giao người trước mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn x u e bàn tay ra vớt ve mặt mình tiếng cười nói như cái gì có phải hay không giống như thiên đình trường công chúa phần này nhân quả là các ngươi x i n giao thiếu cụ lưu tôn tam thủ giao xiền giáo còn có tây phương phật giáo ta dương tiễn chắc chắn từng cái đòi lại n g u y ê n lai b i ế n thành lý t ĩ n h bộ dáng vậy mà là dương tiễn từ vừa mới bắt đầu hắn mục đích cũng không phải là tính toán kim cha cùng một cha cũng không phải lý tĩnh mà là cụ lưu tôn một đường linh quang lấp lóe trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thành ba mũi hai l ư ỡ i đao thần phong dương tiễn lạnh lùng nhìn qua trước mắt tam thủ dao cười lạnh một tiếng đơn giản giết người quá làm cho ngươi x u ấ t sinh này tốt qua ngươi x u ấ t sinh này dù không phải thủ phạm cũng là tội không thể tha một tay đảo nắm lấy ba mũi hai lưới đao thần phong dương tiễn một bộ đồ đen nhanh chân bước vào động phi vân bên trong đầu tiên là hai t ngay sau đó chính là ầm ầm âm thanh sau đó cái này thần tiên động phủ bên trong c à n g là toát ra quần c u ầ n khói đen đem động phi vân toàn bộ vơ vét không còn gì sau dương tiễn c à n g là trực tiếp đem cái này tiên ra động phủ trao một trong bao đuốc sau đó nhanh chân đi ra ngoài động phủ vung tay háo ở giữa đem tam thủ dao lấy đi sau đó lái tường vân ra ngoài lúc bị khổng tiên thẳng c h ó i chặt kim cha còn có m ộ t cha cùng nhau lấy đi bị vây ở đội lòng thung bên trên hôn mê cụ lưu tôn đồng d ạ n g cùng nhau mang đi một hồi gió nhẹ phất qua tựa hồ hết thệ cũng không phát sinh chiếu ca quốc sư phủ dương tiến trầm mặc không nói quỳ gối tại ngoài phòng sau lưng còn có ba bóng người đều là trạng thái hôn mê kim cha một cha bị khổn tiên thẳng bột lấy mà cụ lưu tôn cái hót thương thế rất rõ ràng trên đường đi bị nện không dưới mấy chục lần còn có một cái tam thủ dao mềm mặt tựa hồ vẫn còn đang hôn mê thanh vân chậm rãi đi ra cửa phòng nhìn xem đây hết thảy bước nhỏ là ngạc nhiên sau đó liền lộ ra cười khổ không ngờ ngươi cái này dương tiễn dĩ nhiên thẳng đến đem cựu hận này trôn giấu ở trong lòng ngươi liền không sợ gây ra ngút trời họa liên lụy vi sư cùng tam ngồi sao kinh ngạc sau đó thanh vân không khỏi có chút n h ữ n mày dương tiễn tính cách không nên như vậy không lý trí bởi vậy hắ b á i kiến sư tôn dương tiễn biết rõ sư tôn thần t h ô n g to lớn tất nhiên có thể làm đồ đệ đem đây hết thể kết thúc công việc cung kính túi đầu về sau dương tiễn sắc mặt t i ê n l ạ g d ừ n g dưng một câu nhất thời làm thanh vân sửng sốt lần trước ngươi từ khi sư nơi này mượn đi kim cương c h ạ c nói là phòng thân có phải hay không đã bắt đầu đang mưu đồ rồi nhìn xem dương tiễn sau khi gật đầu thanh vân không khỏi lắc đầu nợ nụ cười xem ra chính mình vẫn là khinh thường tên đồ nhi này à nếu bản về mưu tính làm có một không hai tầm g i i dưới mắt chẳng qua là tầm mắt quá nhỏ thay mận đổi đạo pháp lợi dụng thân phận của lý tĩnh âm thầm xúi dục kim một vòng phủ lấy một vòng tinh tế h sau khi suy nghĩ cẩn thận thanh vân không khỏi âm thầm chân kinh cái này dương tiễn mưu tính cũng không c ặ n a c h ắ c không được ngươi hỏi kỹ vi sư cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên bản sự pháp bảo nguyên lai trọng điểm vẫn là tại cụ lưu tôn trên thân a cụ lưu tôn chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo đó chính là khổng tiên t h ẳ n g x ố i g ụ c kim cha cùng mộc cha đồng thời cũng là coi đây là hiệp h ộ khổng tiên t h ẳ n g buộc lại hai người đồng thời cũng đem cụ lưu tôn bảo vật trong tay dùng ra ngoài thừa dịp cái này lỗ hổng đánh lên phía dưới không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cụ lư tôn dưới tình huống bình thường đều biết khinh thị dù sa cái kia từng muốn vậy mà có thể trực tiếp một kích kích cho hắn người muốn làm gì thanh vân lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc tựa hồ đã sớm chuẩn bị dương tiễn trực tiếp trầm giọng ôm q u y ề nói n mẫu thân mối thủ không đội trời chúng cái này tam thủ giao nghiệp trướng đ ộ nhi muốn đem nó nguyên thần nghiền nát dung nhập binh khí bên trong gân rồng xương rồng vừa vặn có thể rèn đúc một bảo cung vẩy rồng thì có thể luyện chế một bảo giáp huyết nục thì dùng để vận dưỡng thần m i n h khá lắm đây là toàn bộ đều muốn lợi dụng hết ta quả nhiên đủ hung ác bất quá ta thích thanh vân lập tức lộ ra dáng tươi cười vậy cái này cụ lưu tôn đâu v i sư nhớ kỹ đã từng cùng ngươi đã nói cái này xiển giáo thập nhị kim tiên đang cùng địa chi mười hai xu thế càng là ẩn chứa đạo của đất trời số một trong khoảnh khắc xiển giáo thánh nhân sẽ gặp biết được giờ khác này thanh vân meo lại mắt muốn xem lấy nhà mình đồ nhi dự định mà dương tiễn cũng là đã tính trước liền ôm quyền trầm giọng nói sư tôn đồ nhi phụ mẫu thảm kịch đều là bởi vậy người bắt đầu giết giờ khác này dương tiễn tràn ngập quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng căn bản không có nửa điểm do dự thấy thanh vân càng là cười gật đầu sát phạt quả đoán tâm tư kín áo ngươi nếu là sinh ở thời kỳ thượng cổ nhất định có thể sáng chế một phen danh hiệu đáng tiếc thanh vân thở dài một tiếng lật tay ở giữa một thanh cổ p h á t bảo kiếm xuất hiện trực tiếp đưa cho một bên dương tiễn kiếm này viết chu tiên chính là phiêu m i ệ u cung hồng vân thánh nhân lấy c ả n g khôn đỉnh lịch phản tiên t i ê n mà luân chế nói đến đây lúc thanh vân càng là lộ ra một cố vẻ tự hào mà một bên dương tiễn nghe xong càng là nhữ mảy ngưng tiếng nói dám v ì sư tôn cái này chu tiên cùng t i ệ t giáo thánh nhân chu tiên có khác biệt là gì thanh vân cười nhìn xem trôi này từ khi xuất thế sau còn chưa dương danh bảo kiếm c à n khái nói thiên hoàng nằm bên trong thánh nhân tầm đó tranh đấu ngươi liền không cần biết chỉ cần biết được trong lúc đó tiết giáo chu tiên kiếm trận sau đó hồng vân thánh nhân lấy đại thần thông xem nội chu tiên kiếm này lĩnh ngộ trong đó vô thượng kiếm ý sau đó tiết giáo thánh nhân muốn phải đổi về kiếm này liền đem cái này chu tiên kiếm trận tạm mượn hồng vân thánh nhân một đoạn thời gian kiếm này lấy chu tiên kiếm ý làm chủ lục hãm tuyệt ba kiếm kiếm ý làm phụ kiếm trận l à lưới lấy càng k h ô n đỉnh địch phản tiên tiên đạt được này chu tiên kiếm tiết giáo thánh nhân chính là kiếm trận mà thanh kiếm này thì là thuần túy giết chóc binh khí nói chính mình trôi này bảo kiếm lúc thanh vân càng là lộ ra vẻ nạo nhiên nhưng kiếm này cũng bất quá là bán thành phẩm nửa tân phẩm. giờ khác này dương tiễn trấn kinh thánh nhân xuất thủ vì sao còn muốn luyện chế một món bán thành phẩm thanh vân tựa hồ nhìn ra chính mình tên đ ồ nhi này nghĩ hoặc không khỏi tự hào nhìn qua bầu trời nói bảo vật có linh mà trôi này chu tiên kiếm một nửa khác chính là vi sư kiếm ý lấy ý ngự kiếm kiếm ý càng mạnh vi sư trôi này chu tiên kiếm liền càng mạnh thanh vân cười dương tiễn càng là khiếp sợ không thôi lấy ý ngự kiếm không phải liền là nói sư tôn của hắn lấy kiếm ý của mình ngăn chặn cái này chu tiên kiếm bên trong bốn c ố kiếm ý từ đó đạt tới xoay tròn như ý cảnh giới phải biết thanh kiếm này kiếm ý thế nhưng là thiệt giá c ũ nguyên, nguyên thủy thiên tôn chấn nổ âm thanh quanh quẩn tại bầu trời đùng đưa bên trong đại điện chỉ gặp sau một khắc thánh nhân tựa hồ xuyên phá không gian hạn chế trong chốc lát liền tới đến núi giáp long động phi vân trên đạo trường không hai mắt như lúc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh hốn đột động phi vân chỉ có yên lặng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh k h í t ứ c p h ẫ n nộ nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi xuống bấm ngón tay tính toán chống giông thiên cơ phía dưới nói cách khác hại hắn đồ nhi cụ lưu tôn người dùng chính là công đức linh bảo hoặc là giết người không dính nhân quả sát phạt trí bảo lại đẩy về phía trước tính nguyên thủy thiên tôn đột nhiên trong hai con ngươi lập l o ạ l ử a giận nghiến răng nghiến lợi nói khi sư diện tổ khi sư diện tổ a hắn đã suy tính xuất hiện ở nhà mình đồ nhi ngộ hại trước là văn thủ phổ hiền đồ đệ cũng chính là đồ tôn của hắn xiển giáo đệ tử đ ợ i bà kim cha cùng m ộ t cha hai người liên thủ cha của hắn lý tính cùng cụ lưu tôn chiến đấu văn thủ phổ hiển nhanh chóng đi đổi bắt n g h ị c h đồ hỏi tội lôi đình tiếng hét phẫn nộ đột nhiên ở giữa truyền khắp xiển giáo môn nhân trên d ư ớ i văn thủ cùng phổ hiển hai người đang c ư ờ i ha ha luận đạo lúc đột nhiên đạo thanh em này bừng tỉnh phía dưới trong chốc lát hai người bọn họ phát giác được khí vận k i n h biến cùng lúc đó sau một k h ắ c núi càng nguyên động kim quang thái ớt chân nhân đột nhiên mở mắt ra tức giận g i g i ậ n nói na trang lịch đồ trong lúc đó văn thủ cùng phổ hiển hai người còn có thái ớt chân nhân đều phát giác được khí vận k tây kỳ đột nhiên ánh lửa chiếu đỏ v ò n g trời như là nửa bầu trời d á n g chiều đẹp mắt nhưng mà trong thành lại tràn ngập vô số kinh hoàng thanh âm t h ậ t vất v ả chu vương cơ phát liên lạc tây thổ hai trăm đường chư hầu kết minh càng là cùng nhau phát t h ể sau khi chuyện thành công nhất định tái hiện đã từng tám trăm chư hầu phân đất phong hầu thiên hạ tràng cảnh t h ậ t vất v ả tập kết hơn bảy mươi vạn đại quân ngay tại tây kỳ ngoài thành từ khương tử nha huấn luyện cái kia từng muốn lúc chạm vạn tối bốc cháy lên lửa lớn rừng rực đem tây kỳ lương thảo toàn bộ nhóm lửa nó thế lửa càng là chiếu sáng nửa bầu trời có thể thấy được thế lửa quá mánh các ngươi sáu trăm ngàn trong đại quân khương tử nha muốn rách cả mỹ mắt chấn nộ nhìn qua chân đạp phong h ỏ a luân tay cầm hỏa tiêm thương na cha không khỏi chấn nộ hô lớn na cha c á c ngươi ngươi điên rồi phải không nguyên lai trận này lựa lớn chính là na cha cùng kim cha còn có một cha ba người liên thủ c h ỗ t h ả giờ khác này dẫm lên phong h ỏ a luân đứng ở tây kỳ trên thành không na cha thi triển ba đầu tám cánh tay giận dữ hét tây kỳ chịu khương tử nha yêu nhân mê hoặc vậy mà làm trái đại thương ta na cha cảm thấy xấu hổ còn có cái kia x ỉ n giáo một đám đạo mạo trang nghiêm thập nhị kim tiên xiền giáo thập nhị kim tiên nhân hoàng năm bên trong phạm phải khôn cùng giết chóc thân phạm sát k i ế p dưới mắt lại thu đồ cả kiếp vô s ỉ đến cực điểm sau lại cưỡng bức ta na cha sát hại đảo c ử u long ba vị đạo hữu ta na cha tự trách không thôi hôm nay n g u y ệ n thoát ly xiền giáo từ nay về sau cùng xiền giáo lại không liên quan buộc kim cha một cha khương tử nha kinh sợ không thôi cái này lý t ĩ n h con thứ ba đều phản nguyên lai là ba huynh đệ cùng nhau liên thủ thả trận này lửa lớn a xiền giáo thập nhị kim tiên vô s ỉ đến cực điểm mặt ngoài thu đồ truyền thụ chúng ta tiên pháp thật là cảm kiếp tác dụng hôm nay ta kim cha một cha bị buộc sát hại đảo c ử u lòng ba vị đạo hữu lương tâm có thụ khiển trách hôm nay n g u y ệ n thoát ly xuyển giáo ba người hét lớn một tiếng về sau ngay sau đó ba người liền cùng nhau hóa thành ánh sáng lấp lánh tách ra bắt đầu chạy trốn tây kỳ trong thành đầy trời lửa lớn phía dưới cơ phát hoảng sợ nhìn qua đây hết thệ không khỏi chấn n ộ nói á phụ á phụ mau mau t h i pháp cầu được mưa to cứu toàn thành lương thảo a cái này thế nhưng là tây kỳ tất cả lương thảo một khi bị đốt như thế nào cùng ân thương giao chiến bảy trăm ngàn đại quân người ăn ngựa nhai đến làm sao bây giờ khương tử nha biệt của ta nhìn xem đảo tàu ba đạo thân ảnh b à n ă n g muốn phải cơi ư tư bất tượng đuổi theo giết phản đồ nhưng trước mắt tây kỳ lửa lại là thời khắc nguy cấp bất đắc gì hắn đành phải ở đây leo lên đầu thành thì triển lên đại pháp cầu đến mưa to r ộ i tắt cái này đẩy trời lửa lớn nam chiêm linh sơn ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen đen bên trên vô thiên vẻ mặt cười cùng đối diện ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen vàng bên trên đế như lai hai người luận đạo đều vui mừng ha ha đế như lai đạo hữu phật pháp cao thầm vô thiên bội phục chỗ nào vô thiên đạo hữu phật pháp hữu giáo vô loại hình như có tiệt giáo làn g i a hai người cười to phía dưới vô thiên càng là cười lắc đầu hữu i giáo vô loại cái thứ nhất thuộc về tại đạo tổ mới là là ý nói chính mình chuyến pháp không đúng nhằm vào một loại người ví dụ như chỉ nhìn bên trong lai lịch hoặc là nhìn chúng một loại không có loại này nhỏ hẹp tư tưởng chỉ có rộng rãi lòng dạ chỉ gặp linh sơn bên trong vô thiên cùng đế như lai hai người ngồi ngay ngắn ở trên đài sen luận đạo phía dưới theo thứ tự chính là ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen đỏ bên trên địa tàng nhìn xem hai người chống trải lòng dạ luận đạo không khỏi lộ ra vẻ khâm phục nhưng sau đó địa tàng lại lắc đầu đạo của hắn tựa hồ nhỏ chút trong mắt của hắn chỉ có nhân tộc có lẽ nói nhân tộc trong lòng hắn mới là nặng nhất dùng ngay sau đó còn có ngồi ngay ngắn ở trên sen trắng quan thế âm vân tiêu quý tiêu b í c h tiêu ba vị nương n ư ơ n g nhưng bây giờ tạm tiêu toàn thân lại tản ra một cỗ tưởng hòa phật quang còn có mấy ngàn tăng nhân nghe nói cái này hảo diệu phật pháp sau không khỏi lộ ra si mê thần thái ngồi ngay ngắn ở mây loan bên trong như si như say sư tôn cứu mạng a đúng lúc này một đường không thực tế âm thanh đột nhiên vang lên chỉ gặp linh sơn bên ngoài ba bóng người hốt hoảng trốn đến nguyên lai là kim cha mục cha còn có na cha ba người sư tôn cứu mạng a sông tới trước tiên kim cha cùng một cha liền vẻ mặt kinh hoàng hướng về phía ngồi ngay ngắn ở trên sen trắng quan thê âm quỳ dạp xuống đất cùng lúc đó na cha vội vàng nhìn về phía tam tiêu nhìn thấy ba người trong chốc lát vô thiên cười đế thích thiên cũng cười hai người đủ tề mặc niệm một tiếng phật hiệu nam mô a di đà phật ta là đại thừa phật giáo đệ tử vô thiên ta là đế như lai hôm nay có cảm phật giáo hôn loạn không chật nay ta hai người nguyện liên thủ vì vô thượng phật giáo lập xuống trật tự ta phật giáo đứng đầu chính là phật tổ thứ yếu bồ tát la hán phật giáo làm thiết lập kim cương hộ pháp linh sơn phía trên tản g a vô cùng vô tận phật quang trong chốc lát thu hút tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người n h ì n kỹ cùng lúc đó x i ể n giáo thập nhị kim tiên không hẳn là mười một kim tiên còn có vân trung tử cùng nam cực tiên ông đánh tới phật quan g đại thịnh nam chiêm linh sơn bên trên lần này vô thiên cùng đế như lai hai người nghiên cứu thảo luận phật pháp sau đó cũng là trực tiếp đem phật giáo định ra giai cấp liền giống với thiên đình c h ứ c quan t ầ n g t ầ n g phân cấp không chỉ có là phật pháp tinh thông cấp độ phân cấp càng là thực lực phân chia phật tổ là cao nhất cũng là phật giáo vô thượng trí tôn xưng hô t r í ít cũng phải là c h u ẩ n thánh cấp bậc mới có thể có tư cách thứ y ế u chính là bồ tát cần tu vi thấp nhất cũng phải cần thái ớt kim t i ê n cảnh lại hướng xuống chính là la hán kim t i ê n cảnh mới có thể v ề phần kim cương cùng hộ pháp lại khác biệt chính là trực tiếp chịu phật tổ hoặc là bồ tát sắc phong tồn tại phật quang đại thịnh phía dưới ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm diệt thế hắc liên bên trên vô thiên mặt mũi lộ ra hiền lành lại lộ ra sát khí phức tạp phật quang một bên đế như lai thấy thế sau càng là cười chắp tay nói chúc mừng, Đạo chúc mừng đại sư h u n h bái kiến ta phật chỉ gặn trời khí thế b trong chốc lát phong vân biến ảo phía dưới tam giới vô số đại năng chấn động thiên đình hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu đều ả o ả o nhìn về phía nam chiêm linh sơn phương hướng trong đó hạo thiên ngọc đế càng là cảm khái nói không ngờ thánh nhân môn hạ người số một vậy mà là người này một bên giao chỉ vương mẫu cũng là gật đầu có chút kinh ngạc đúng vậy à ai có thể n g h ĩ thánh nhân môn hạ người số một vậy mà là một cái bình thường nhân tộc n g ũ trang quan c h ấ n nguyên tử thấy thế sau không khỏi cảm khái nói hồng vân đạo huynh ngươi thu được đồ nhi ngọn a thủ dương sơn thái thanh lão tử phiên muộn thở g i i khí ánh mắt chỗ sâu có chút thất lạc hắn v ẫ n đủ tình vốn cho rằng thánh nhân môn đ ồ bên trong người số một tất nhiên là đồ đệ của hắn huyền đô không ngờ vậy mà là trước đến giờ chưa để ở trong mắt đại thừa phật giáo vô thiên kim lao đảo thông thiên giáo mục nhỏ ánh sáng nhìn về phía phương nam cũng là s ư ơ n g sở sau đó liền lộ ra cười to ha ha ngươi hồng vân đại thừa phật giáo không sai nhưng ta tiệt giáo cũng không biết rơi người quá nhiều ngọc hư c u n g nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh k h ó coi giờ khác này vô số người tràn ngập ao ước cùng đố kỵ không nghĩ tới cái này phương nam linh sơn không một tiếng động xuống vậy mà một tiếng hót lên làm kinh người lúc này trong bích du cung đa bảo càng là lộ ra bất khuất ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương nam hắn còn không tìm được phương hướng không ngờ vậy mà đã có người trước hắn một bước không chỉ có tìm được phương hướng càng là trực tiếp bước ra một bước này thủ dương sơn huyền đô càng là phức tạp nhìn qua phương nam cuối cùng yếu ớt nói vô thiên đạo hữu lần này là người dẫn trước nhưng ta cũng không biết r ắ t lại phía sau người qua xa lúc này chính hướng phía phương nam lao v ù n vụ tới nam cực tiên ông còn có vân t r u n g t ử hai người hào hào lộ ra thần s ắ c phức tạp tưởng tượng năm đó ngọc kinh sơn thánh nhân tề tụ lúc bọn hắn thánh nhân đồ gặp nhau phía dưới lúc kia có thể nói không cần nói là cùng chân còn có tu vi. vô thiên cơ hồ đều là kém nhất một đống không ngờ vậy mà cái sau vượt cái trước thánh nhân giáo phái bên trong không biết có bao nhiêu người lộ ra ao ước v ẹ ghen đét tây phương phật giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng lại acid nhất là chuẩn đề vội vàng nhìn qua phương nam chua sót mười phần nói sư m i n h cái này vô thiên cùng điệu tàng đều là chúng ta tây phương người a nếu là luận xuất thân lời nói vô thiên cùng điệu tàng thật đúng là thuộc về người phương tây nhưng tiếp dẫn vẻ mặt khổ tướng thở dài khí nhìn lấy mình sư đệ lắc đầu nói nhân tộc thế nhưng là nữ o a cùng hồng vân tại bất chu sơn chỗ tạo một câu ngươi thật muốn luận xuất thân nhân tộc đều là người ta hai người thuyết pháp này căn bản không chiếm ly a chuẩn đề đỏ mắt nhìn qua phương nam nhưng đột nhiên ở giữa nhìn thấy cái kia đế như lai lập tức chừng lớn mắt sư huynh đế như lai tiểu h ư u thế nào tại nam chiêm linh sơn phật ánh sáng đại thịnh phía dưới vô thiên trực tiếp bước vào chuẩn thánh hàng ngũ một thân khí thế không có bất kỳ cái gì ngăn cản hạ lệnh tam giới vô số sinh linh đều cảm nhận được đại năng xuất thế ta là nam chiêm linh sơn đại lôi âm tự vô thiên phật tổ vạn vật sinh linh tức sinh ra liền có phật tính học ta vô thượng phật pháp không vào luân hồi nam mô a di đ ạ phật một tiếng phật quang phía dưới vô thiên phật tổ ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen đen bên trên tán phát ra vô tận vì thế một bên đế như lai cũng là theo sát phía sau ta là nam chiêm linh sơn vân cổ lôi phong vạn phật c h i tổ đế như lai s á t sinh là hộ sinh chém nghiệp không phải chém người một câu phật hiệu phía dưới lập tức dưới trướng cựu phẩm sen vàng phật quang máy liệt trong chốc lát tại nam chiêm linh sơn bên trên xuất hiện hai cái đại điện theo thứ tự là đại lôi âm tự liền vân cổ lôi phong đại lôi âm tự chính là vô thiên phật tổ h ữ giáo vô loại phật pháp mà vân cổ lôi phong chính là đế như lai phật pháp có thể hiểu thành t i ê n về hai cái khác biệt tinh thần phật pháp nhưng lại chăm sông đổ về một bi giờ khác này đế như lai cùng vô thiên hai vị phật tổ phật hiệu truyền khắp tam giới về sau tây phương chuẩn đề nhịn không được chấn nộ hết lớn hồng vân ai cũng không phải người ngu vô thiên phật tổ hữu giáo vô loại tinh thần chính là tam giới vạn vật sinh linh ra đời liền có phật tính đều có thể học phật vào phật mà đế như lai chính là đại biểu cho trong phật giáo xông ra một loại phật tính nói trắng ra hai người căn bản không xung đột một cái là hữu giáo vô loại chỉ cần ngươi tâm hướng phật liền có thể vào phật môn một cái khác đây là dạy bảo trong phật môn đệ tử namo a di đà phật một tiếng phật hiệu truyền khắp tam giới cùng lúc đó vô thiên nhìn qua đế như lai lộ ra dáng tươi c điện tàng i quan thế âm b á i kiến ta phật giờ k h ắ c này thiên điệu trong sáng đến như lai nhân quả có thể thấy rõ ràng địa tàng cùng quan thế âm hai người cung kính tiến lên túi đầu đến như lai nhìn xem hai người tuy vẫn vẻ mặt vẻ nghiêm túc nhưng bên trong đôi mắt lại lộ ra một cô ý cười bây giờ tam giới đều biết thân phận của hắn bất quá cũng không tiếc tối thiểu nhất vô thiên chứng được truyền thánh đại đạo đây hết thể đều đằng giá hai người các ngươi phật tính thâm hậu càng thêm hiện nay thế gian ít có đại lá cảnh chính là ta đại thừa phật giáo bồ tát chính quả đ à tạ ta phật làm điệu tàng cùng quan thế âm hai người ngẩng đầu trong chốc lát toàn thân phật quang bắn ra b ộ t phía đế như lai mặc dù không lành cầu cười nhưng từ đối với tây du thời kỳ một loại nào đó thiên vị vẫn là làm cho đại thừa phật giáo phật quang rêu giao điểm lại nói tiếp đế như lai nhìn về phía tam tiêu lúc này tam tiêu đều là rõ ràng biết được nguyên lai vị này đại năng đế như lai vậy mà là bọn hắn sư tôn hóa thân giờ khác này thân phận của đế như lai không có bất kỳ che giấu nào hồng vân thánh nhân thân ngoại hóa thân không giống với tam thi nhưng lại có dày cũng không phân quan hệ hồng vân thánh nhân lập đại thừa phật giáo thành thánh mà chém ra thứ ba thi chính là phật giáo người bởi vậy cỗ này thân ngoại hóa thân lại là độc lập đế như lai hoàn mỹ kế thừa tự mình thi chấp nghiệm nhân quả xưng là vạn phật tri tổ có thể nói không có chút nào tính nói k h o á t dù sao giữa thiên địa cái thứ nhất phật giáo là hồng vân khai sáng tôn thứ nhất phật tự nhiên chính là hồng vân mà đế như lai tự xưng là vạn phật tri tổ thật đúng là một điểm không tính khoác lác ba người các ngươi cùng ta phật có duyên phận ngày sau chính là ta nam chiêm linh sơn vân tiêu bồ tát đ ế như lai vang r ộ i thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại nam chiêm địa giới cùng lúc đó phất tay ba người dưới chân liền xuất hiện một ngọn đài sen đây chính là thời kỳ thượng cổ nam tiên đứng đầu đông vương công vẫn là lúc m ộ ư ơ i hai phẩm tịnh thế đài sen mạnh vỡ sau đó trải qua hồng vân thánh nhân bồi dưỡng nuôi ra một tao đài sen trắng dù không phải pháp bảo gì lợi hại nhưng cũng coi là hậu thiên đồ vật bên trong bảo vật như lại trải qua thiên trường địa cự phật pháp hoặc là đạo pháp l u n g dần có thể là hậu thiên linh bảo vân tiêu quỳnh tiêu bích tiêu bãi kiến t a phở trong chốc lát ba người hình tượng đại biến từng cái đều là trang nghiêm thần thánh tản mát ra một cố ph c phật, phật quang chậm rãi tán đi sau đó vẫn tiêu mặt mìm cười dưới chân có trắng nhận đài sen một thân pháp lực từ trong ra ngoài toàn bộ truyền thành phật pháp hướng về phía hàng đầu đế như lai chính là chắp tay nói vẫn tiêu bồ tát đa tạ lao sư chỉ điểm vẫn tiêu bản thân liền là đại la kim tiên tu vi tại đây ngắn ngủi đại thừa phật giáo chịu thiên đạo quyền luyến thời điểm mặc dù còn chưa đột phá nhưng cái kia đại la cảnh khí tức càng thêm mờ mịt hoặc là nói tựa hồ sơ đến cái kia không thể chạm đến đạo đã là tìm kiếm được tương lai mình nói sau đó vân tiêu vẻ mặt ôn nhu dáng tơi ư cười nhìn về phía một bên hai cái mượn mội chương hai trăm mười tám dưới chân linh sơn xiển phật đấu quỳnh tiêu bồ tát bích tiêu bồ tát b á i kiến lao sư b á i kiến ta phật phật quang tán đi nếu nói vân tiêu là trắng đ o á n như ngọc cùng quan thế âm bồ tát giữa hai người có sáu bảy phần tương tự lời nói như vậy quỳnh tiêu chính là đạm màu đỏ mà bích tiêu thì là lấy xanh nhạt màu xanh t a n tiêu càng là xác minh tên của mình vân tiêu màu trắng bay há quỳnh chỉ màu đỏ mỹ ngọc bích tiêu xanh biết là màu xanh đậm tức màu xanh nhạt giờ khác này quỳnh tiêu cùng bích tiêu hai người hào hào bước vào đại la cảnh cũng là mượn nhờ đế như lai cùng vô thiên hai người hợp lực là phật giáo lập x u ố n g trật tự đến thiên đạo lọt mắt xanh giờ khác này cơ hội khó được nhưng cũng là ngắn ngủi c h ư ớ c mắt l à qua có thể bắt lấy mới là chính mình bắt không được chỉ có thể nói vô duyên đại thưa phật giáo giờ khác này hướng tam giới biểu hiện ra mình thực lực đế như lai vô thiên hai vị phật tổ hai vị chuẩn thánh đại năng địa tạ vương bồ tát quan thế âm bồ tát còn có vật tiêu quỳnh tiêu cùng bích tiêu bồ tát năm vị đại la cảnh bồ tát trực tiếp đem đại thừa phật giáo cấp cao chiến lược thành viên tổ chức cho xây dựng thành công tiếp xuống đế như lai、like、lại nhìn linh sơn bên trong chúng sinh linh d ừ n g dương nói ta đại thừa phật giáo bồ tát phía dưới làm lại lập mười tám vị la hán b á t bộ thiên long ngũ vương yên đế tứ đại thiên vương chờ ngày sau người hữu duyên ta phật môn chúng sinh liền có thể quý vị đế như lai、like、những lời này xuống tới cơ hồ chính là đang nói đại thừa phật giáo từng cái thần chức cũng có thể nói là chính thần chức danh hiện tại bất quá là b ả y h ư trước đợi ngày sau triệu tập đủ lại nói coi như đủ đấy còn có các loại không phải chức vị chính cũng coi là phó chức xưng tồn tại Là làm cha, cha này hào hào nhà một Kim Mục mộng, mình Kim bộ, Phật tới, chút tận trời thế ào ào tôn. Trong phen Pháp khi Cha, Cha cha nhưng khí không nhìn phía Cha, Cha hai xuống còn na người người nhìn cái sau sư ba có có Mục đó về quan q u a thế âm mặc dù nhìn à m h khí thế càng thêm thanh nhưng đây không phải thế nhìn sư so Sư cường tôn kiết, tôn vãng càng vạn. mạng, quan di đại vừa cứu là âm đây xem kim cha cùng m ụ c cha hai đồ không khỏi cười gật đầu hai người các ngươi cùng ta có sư đồ diễn phận bây giờ tại cái kia xiển giáo như là đã chặt đứt n h ữ n quả làm vào ta đại thừa phật giáo nhờ ó i đến đây lúc quan lúc t ề âm khác này h n v hai người đều có con thân càng la trực tiếp đầu nhập vào đại thừa phật giáo muốn hạng kim cha cùng mộc cha cũng không đốc vội vàng hướng về phía đế như lai quan thế âm còn có đẩy trời phật đà bãi tạng đệ tử bái kiến phật tổ bồ tát chỉ còn lại một cái na cha vội vàng nhìn qua nhà mình sư tôn tam tiêu nương nương không hiện tại hẳn là tam tiêu bồ tát mới là mà giờ khắc này linh sơn bên trên vô thiên cười trực tiếp điểm đầu nói na cha phật đạo song tu cùng ta phật môn có duyên phận liền vì ta phật giáo hộ pháp tam tiêu bên trong trong đó vân tiêu nương nương thấy thế sau không khỏi ôn nhu cười nói na cha còn không mau mau tạ ơn đa tạ ba vị sư tôn đa tạ hai vị phật tổ lao sư na cha lời nói này đến một chút cũng không có sai tam tiêu mặc dù là sư tôn của hắn nhưng ở trong phật giáo phật tổ là tất cả trong phật môn lao sư Lao sư c ũ ngay không phải nhưng tôn, n là sư tôn, nhưng na Cha lại có thể tự xưng đổ nhi, chỉ có Cha, Mục Cha, Cha thể nhi, thánh nhân phái phát sinh thôi. Cha, cha, na cha ra a lại lăn giáo Kim tự bất ít xưng đến. n g đổ quá tại đại thừa phật giáo vừa mới lập xuống phật giáo từng cái thần chức lớn nhỏ lúc đột nhiên linh sơn vang lên phẫn nộ tiếng giống giờ khác này linh sơn đám người chấn nộ đây là ai à mà vô thiên phật tổ còn có đế như lai nam đại b ồ t á t đám người lại hào hào lộ ra dáng tươi cười bây giờ v á n đã đóng thuyền làm theo đã trưởng nhất là theo kim cha mục cha còn có na cha ba người vào phật môn trong chốc lát ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi bởi vì ba người mang theo một bộ phận x ỉ n giáo khí vận dung nhập đại thừa phật giáo bên trong nếu là ngày bình thường hắn còn không đến mức như thế chấn độ dù sao chỉ là ba cái đệ tử đời ba mà thôi lại có bao nhiêu khí vận nhưng dưới mắt khác biệt đồ đệ của hắn từng cái vì dùng đồ đệ mình cắn kiếp nhất là trước hết nhất ra trận kim cha m ộ t cha còn có na c h a trả giá quá nhiều có thể nói lúc này ba người trên người khí vận mặc dù không sánh bằng ba vị x ỉ n giáo kim tiên nhưng cộng lại thật đúng là không kèm k ỏ i hai vị có thể nói kim cha một cha còn có na g ư là tiếng c lại phật v hiệu phía dưới đến như lai phật tổ cùng vô thiên phật tổ dẫn theo trùng trùng điệp điệp phật giáo môn đồ tản ra vô thượng ánh sáng phật màu vàng xuất hiện trong lúc nhất thời hồng hoàng phương nam lập lòe trói mắt phật quang nhìn xem hai vị chuẩn thánh lấy thế đệ người phía dưới xiển giáo thập nhị kim tiên từng cái sắc mặt có chút khó coi trong đó nam cực tiên ông nhìn qua vô thiên không khỏi vẻ mặt vẻ phức tạp cuối cùng thăm thẳm thở dài chắp tay nói nam cực gặp qua vô thiên đạo hữu không ngờ năm đó ngọc kinh sơn mới gặp bây giờ n g ư ờ i ta đã là ngày đêm khác biệt năm đó thánh nhân tề tụ ngọc kinh sơn lúc bọn hắn bọn này thánh nhân thu thân truyền đệ tử cũng là lần thứ nhất gặp nhau một lần kia gặp mặt trong đó lai lịch kém nhất thuộc về tại hồng vân thánh nhân đệ tử vô tiên cùng địa tạc vô thiên cùng địa tàng còn có huyền đô lai lịch kém nhất bình thường n h â n tộc thân thể hôm nay hào hào bước vào đại la cảnh vô số người hào hước sau khi càng nhiều hơn chính là đô kỵ cho dù là hắn đã từng cũng không không không có khinh thường ba người lai lịch vấn đề cái kia từng muốn hôm nay trước hắn một bước giờ khác này nam cực tiên ông cười khổ một tiếng lắc đầu ha <cười> ha đạo hữu chấp nhất nhìn thấy đã từng hào hữu nam cực tiên ông cũng là xiển giáo vẹn vẹn có lao hữu lúc vô thiên lộ ra c h ở i mở dáng tươi cười c h ắ p tay không có chút nào là đột phá chuẩn thánh cảnh bây giờ hai người thực lực cách xa mà xem thường đối phương nhìn xem xiển giáo đại sư huỳnh nam cực tiên ông cùng hồng vân thánh nhân dưới t r ư ớ n g đại đệ tử vô thiên phật tổ một bộ quen biết đã lâu bộ dáng làm xiển giáo thập nhị kim tiên quảng thành tử không khỏi trong lòng tràn ngập một cơn lựa giận dựa vào cái gì ngươi có thể trước một bước bước vào c h u ẩ n thánh cảnh nếu nói đại la kim tiên cảnh giới hắn quảng thành tử còn k i m nén một c ố khí đâu nếu không phải nhân hoàng năm bên trong bị h i ê n viên cùng si vưu tính toán bọn hắn đã sớm bước vào đại la kim tiên cảnh nhưng c h u ẩ n thánh hắn còn là biết tranh lệch đạo hữu kim cha mộc cha còn có na cha này ba người vì ta x i n giáo phản đồ đại thừa phật giáo việc này làm được có cùng lúc đó sau lưng chúng mười vị sư đệ hào hào trận mắt nhìn xiển giáo thập nhị kim tiên là bọn hắn sư tôn lấy đất chi mười hai chỉnh càng là có thánh nhân bí pháp tại ngọc hư cung bên trong bố trí được xiển giáo thập nhị kim tiên đại trận c h ấ n áp khí vận khi biết cái này một cộng một có lúc thế nhưng là lớn hơn hai a đột nhiên sư huynh của bọn hắn đệ cụ lưu tôn hồn lên phong thần bảng địa chi thập nhị kim tiên đại t r ậ n phá mỗi người bọn họ khí vận trực tiếp ngã xuống hai tầng không nói kim cha mộc cha còn có na cha trên thân gánh vác lấy bọn hắn x i n giáo kim tiên khí vận đồng còn có thánh nhân giáo phái bên trong lần thứ nhất có người phản <cười> đạo hưu chấp nhất đây là đại thừa phật giáo linh sơn thế giới cực lạc chưa từng đến xiển giáo phản đồ đối mặt xiển giáo quảng thành t ử tràn ngập hỏa khí m ộ t c â u vô thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất r ư ờ n g r ư n g cùng đế như lai ngồi ngay ngắn ở trên đài sen tựa hồ đối phương căn bản không đáng hắn nói chuyện tranh lệch về cảnh giới bên trong đôi mắt cái kia cổ trần chửi đối đ a i sâu kiến ánh mắt thấy vân trung tử l ử a dẫn n g ú t trời mà quan thế âm lúc này cười đi ra hoặc là nói vừa rồi vô thiên cùng nam cực tiên ông kiên là tự mình đạo hưu ở giữa nói chuyện hiện tại nếu là đôi thả giáo phái như vậy liền muốn tự kiềm chế thân、phận. linh sơn đại thừa phật giáo ý tứ rất đơn giản ta phật vô thiên cùng đế như lai hai vị phật tổ thân phận cao quý càng là chuẩn thánh đại năng mà ngươi cái này thái ớt kim tiên dù cho là nửa bước đại la cũng không xứng nói chuyện cùng bọn họ thân phận của quan thế âm bồ tát cũng coi như phù hợp bị như thế xem thường một màn phía dưới xiển giáo chúng tiên từng cái trận mắt nhìn nhưng hôm nay địch mạnh mẽ ta yếu nhất là hai tôn chuẩn thánh cao thủ nam cực tiên ông trầm m ặ t xuống quảng thành t ử sắc mặt tái xanh khó coi gắt gao ngăn chặn lửa giận trong lòng hai mắt thẳng vào nhìn qua quan thế âm âm thanh lạnh lùng nói trần đường quan tổng bình con trai kim Cha. m ụ c cha còn có na cha ba người vì ta xiển giáo đệ tử đ ờ i ba không tệ kim cha chính là t a đ ổ m ụ c cha vì t a đ ổ đầu tiên là văn thủ cùng phổ h i ề n hai người đứng ra nói cuối cùng thái ớt chân nhân sắc mặt khó coi nhất nhìn chẳng chặp quan thế âm nói nghiệp trướng na cha chính là bần đạo đ ổ còn mời quan thế âm bồ tát giao ra giờ khác này xiển giáo kim tiên ảo hào đứng chung một chỗ muốn phải lấy đại nghĩa uy hết lúc quan thế âm cũng là vừa cười vừa nói phật môn thanh tịnh nơi không có xiển giáo nghị đ ổ có chỉ có phật gia hộ pháp ngụ ý chính là muốn bảo vệ là kim cha mộc cha còn có na cha ba người cùng lúc đó bích tiêu bồ t á t càng là cười lạnh chậm rãi đứng tại quan thế âm bên cạnh thân âm thanh lạnh l ù n g nói sư muội xiển giáo tạc đạo tính toán n g ư ơ i ta đồ hôm nay nhân quả vừa vặn hiểu rõ bích tiêu mặc dù có chút xúc động nhưng cũng đứng tại chữ lý bên trên vân tiêu cùng quỳnh tiêu cũng ảo hào tới trong lúc nhất thời đại thừa phật giáo năm đại bồ t á t bên trong tứ đại nữ tính bồ t á t toàn bộ đứng tại một cái trên chiến tuyến cùng lúc đó vân tiêu cùng quan thế âm bốn đại bồ t á t đem phần này nhân quả đem ra công khai về sau giờ khác này thiên địa đại năng ảo hào bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là người ta tam tiêu cùng quan thê âm t r ư ớ c cứu lý tĩnh càng là ban thường pháp bảo cùng công pháp càng là gọn gàng dứt khoát nói rõ muốn thu lý tĩnh dưới gối ba đứa con làm đồ đệ kết quả xiển giáo thập nhị kim tiên tính toán phía dưới lý tĩnh lại là mượn gió bẻ m a n g chủ cái này kim cha mục cha còn có na cha phân biệt liền bị xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong văn thủ phổ hiến còn có thái ớt ba người thu làm đồ đệ thoáng một cái cơ h ộ i chính là mất cả t r í lẫn trải thật vất và vượt qua đến đồ đệ bồi dưỡng được đến còn cả đám đều ban thường pháp bảo kết quả lại trường thành nhà ba người kém chút thổ huyết trong đó thái ớt chân nhân càng là tức dẫn đến tiện Sao dám? Lớn mật. Lớn vang vang, p hai ậ t môn n con ngươi lệ khí tận trời phía dưới địa tạng vương bồ tát trực tiếp dẫm lên cựu phẩm nghiệm hỏa hồng liên xuất hiện tại chúng bồ tát phía trước có thể nói đại thừa phật giáo vừa lập năm đại bồ tát đã liền đã tệ h tụ một đôi t r ừ n g mắt liếc nhìn liếc mắt xiển giáo thập nhị kim tiên sau đó không khỏi lộ ra một cố vẻ khinh miệt địa tạng vương bồ tát không khỏi hừ lạnh một tiếng chỉ là một đám thái ớt kim tiên cũng dám c u ồ n g vọng khiêu khích ta phật môn quả nhiên là không biết trời cao đất rộng hẳn là các ngươi liền cơ bản nhất tôn ti cũng không biết sao trao phúng lại tràn ngập dương cương khí thanh âm hùng hậu quanh quẩn ở trong thiên địa mà lúc này tại giao chỉ bên trong hạo thiên ngọc đế thấy thế sau càng là không khỏi vẻ mặt thường hồng vỗ tay bảo hay Tốt, địa tạng vương tiểu Cái nam à vào y xỉn giáo thập nhị kim tiên từng cái vào thánh nhân môn giáo kim cái thập hạ h c ư bao giờ đ e bọn bây hắn trong nhìn xỉn tiên từng mắt, để ở giáo giờ kim lại chiêm á i biệt k u quả ấ t bộ dáng, n h n là thoải á i Chim à. Nam Chim linh sơn đại thừa phật giáo đạo tràng vị trí giờ khác này đ ị a tạ n g vương bù t á t không lưu tình chút nào trào phúng xuống thái ớt chân nhân là đỏ mặt t i ế thai phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương sau một lúc lâu lại không nói ra cái gì tới nam cực tiên ông sắc mặt cũng là có chút khó coi lúc này đã không phải là ô n chuyện mà là ảnh hưởng nhà mình xiền giáo oai không khỏi hắn ánh mắt liếc về phía vô thiên đạo hưu nhưng mà vô thiên phật tổ cũng là r ư n g r ư n g cười một tiếng phía dưới bày ra một bộ đã ngươi ta hiện nay đều là đại biểu riêng phần mình đại giáo như vậy hắn thân là đại thừa phật giáo phật tổ thân phận của c h u ẩ n thánh phía dưới ngươi chỉ là một đại la kim tiên cũng là còn chưa đủ tư cách không nhìn thẳng nam cực tiên ông ánh mắt ngồi ngay ngắn ở cựu phầm sen đen bên trên vô thiên phật tổ r ư n g r ư n g cùng đế như lai cùng nhau nhìn qua người của s i ê n giáo thấy cảnh này nam cực tiên ông cười khổ một tiếng người ta đây là bày ra chính mình là thân phận của trần thánh Hắn、đại la kim tiên hoàn toàn chính xác không đủ tư cách không xứng ngang nhau nói chuyện không khỏi hắn đành phải nhìn về phía cùng là đại la kim tiên cảnh điệu tạ vương bồ t á t còn có tam tiêu cùng quan thế âm đạo hữu là chúng ta sư đệ không lựa lời nói còn mời thứ tội cái này nam cực tiên ông không hổ là hậu thế x ỉ n giáo môn nhân trung thành liền lớn nhất người co được d ã n được xuống trực tiếp thản nhiên thừa nhận chính mình vừa rồi sai lầm mà điệu tạ vương bồ t á t nghe xong khinh miệt ngắm nhìn thái ớt chân nhân sau liền lui ra phía sau một bước bất quá việc này ta x i n giáo cũng là không thể đơn giản bỏ qua này ba đứa con lời nói xoay chuyển nam cực tiên ông cũng nói ra thái độ của、mình. cũng không thể bởi vì các ngươi đại thừa phật giáo có c h u ẩ n thánh liền khinh người quá đáng đi nhưng mà quan thế âm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tiếng cười nói nam cực sư huynh không phải là ngọc hư xiển giáo không buông tha ba đứa con mà là chúng ta còn nghĩ tìm ngọc hư xiển giáo bên trong hỏi tham thuyết pháp một câu ngươi không nghĩ đơn giản bỏ qua kim cha m ộ t cha còn có na cha ba người sợ ném các ngươi xiển giáo thanh danh nhưng bọn hắn cũng đúng lúc muốn phải hỏi một chút các ngươi muốn cái nói chuyện dù sao cũng là các ngươi động thủ trước tiên hồ không thể không nói quan thế âm nhìn như ôn nhu từ bi nhưng tâm tính bên trên hoàn toàn chính xác không sai vậy mà đem nam cực tiên ông cái này còn phải hỏi sao rõ ràng chính là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền coi như tính chúng ta xỉ giáo bằng không vì sao na cha tiểu xúc sinh này thật tốt liền phản giáo thái ớt chân nhân nhịn không được giận dữ mắng mỏ phía dưới nhưng mà còn không đợi nam cực tiên ông trấn an nhà mình s ư đệ trong phật giáo na cha cũng là phẫn nộ lên tiếng h é t lớn chương hai trăm mười chín ba đứa con cực ba c ụ c thái ớt ngươi thu ta na cha làm đồ đệ không phải liền là vì thay ngươi cản sát k i ế p s a o từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại tính toán bốn biển long tộc còn có thiệt giáo thạch cơ nương nương cuối cùng càng là ép na cha gọi xương cha cha gọi thịt cha mẹ cái này hoa sen thân không phải đều là các ngươi x ỉ n giáo kiệt tắc sao na cha bi thương một tiếng gầm thét xuống tại linh sơn quanh quẩn cùng lúc đó giữa thiên địa vô số đại năng đều đang chăm chú nơi này tất cả mọi người trầm mặc hoặc là nói phát hiện x ỉ n giáo tàn nhẫn một màn thái ớt chân nhân tức thì bị tức giận buốc khói trên đầu gắt gao nhìn chằm chằm na cha bích tiêu càng là cười ha hạ đem na cha ngăn tại sau lưng bàn tay như ngọc trắng khé đ ả o c ử u long thần hỏa cháo liền lộ ra ngoan đồ nhi phát bảo này vi sư ban cho ngươi ngày sau làm phòng thân đồ vật nói đến đây lúc bích tiêu bồ t á t càng là nhìn lấy mình sau l ư n g phật giáo môn đồ t h ở d à i nói ta đại thừa phật giáo cái gì cũng tốt chính là lòng dạ không cưng rắn tính toán không được người trong nhà thiện hay thiện hay giờ khác này xiển giáo thập nhị kim tiên cả đám đều sắc mặt có chút khó coi trong đó quản g thành tự nhìn xem nhà mình đại sư huynh đều như thế vô dụng về sau liền trực tiếp gương mặt lạnh lùng đứng tại trước mọi người nhìn đại thừa phật giáo người cuối cùng ánh mắt rơi vào quan thế âm còn có tam tiêu bồ t á t trên thân các người bốn vị giám nói từ vừa mới bắt đầu không có tính toán chúng ta x i n giáo sao một câu đánh thẳng yếu hại lập tức đang âm thầm chú ý đại năng đều đ một đại xỉn giáo thập có có la kim, kim tiên lời thề trực tiếp lấy được thiên đạo tiếng sống cảnh cáo giờ khác này vô số người đều kinh ngạc như thế cương khó được từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thánh nhân môn đồ tầm đó tính toán đánh cờ bọn hắn thật đoán sai rồi đại tỷ ngươi thế nào phát loại độc này thế à quỳnh tiêu cùng bích tiêu hai vị bồ tát thấy thế sao vội vàng tức giận c h ừ n g mắt liếc xiển giáo chúng kim tiên sau đó không khỏi quan tâm nhìn qua đại tỷ của các nàng nhưng mà vân tiêu bồ tát cũng là cười quay đầu nhìn mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người quảng thành từ chợ xển giáo kim tiên tiếng cười nói giờ đến thiên đạo hữu xin hỏi xển giáo kim tiên có dám hướng thiên đạo phát thệ tại thu kim cha mục cha còn có na cha trước không biết cùng chúng ta nhân quá sao một câu đầu mâu thay đổi trực tiếp chỉ hướng xển giáo môn、nhân. giờ khác này x ỉ n giáo mười một kim tiên ả o ả o biến sắc quảng thành tử sắc mặt càng là xanh xá một mảnh một màn này thấy nam cực tiên ông càng là tức giận chừng mắt liếc chính mình cái này bất tranh khí sư đệ quảng thành tử đều lúc này còn khoe khoang có bản lĩnh ngươi phát cái lời thề đến a không có bản sự còn nghĩ chắn người t a n miệng muốn phải bức bách người ta bên trên t u y ệ t lộ lần này xong đi tam giới đại năng đều đang nhìn chúng ta x ỉ n giáo cho cười phiêu miệng cung hồng vân thấy cảnh này sao nhịn không được đất lớn cười sợ rằng cũng không nghĩ ra lúc trước muốn phải tính toán lý tính ba đứa con chính là hắn mà hắn bọn này đồ đệ căn bản không biết được ánh mắt mọi người đều tại siển giáo ánh tránh thái người siển trên thân, quảng thành càng trốn nhìn còn văn hiền hạ hậu phía thủ, phổ mắt mọi mắt tại tử tê tối ớt sư đều đầu đệ về ra cả là có ba vị sư đệ t r ê người thân, tựa hồ muốn nói n các xấu hổ nếu nói lúc trước không biết được kia là giả dối chính là bởi vì biết được bọn hắn mới càng là ô m một cỗ trả t h ù thống khoái tâm tư ai bảo lúc trước phương đông tam giáo một mực để ép hai cái phật giáo không nhường đối phương tại phương đông trên mặt đất ngoi đầu lên ha ha đây chính là x i n giáo kim tiên chật chật giao chỉ bên trong hạo thiên ngọc đế nhìn xem hạo thiên kính bên trong hết thể lập tức cười to trào phúng liền chút bản lãnh này cũng dám nhất t í đụng phải kẻ khó chơi thế nào không kéo nhà mình xiển giáo lớn ra rồi nam chiêm linh sơn nam cực tiên ông thấy cảnh này sau thầm than một tiếng biết được đối phương đây là trực tiếp đem bọn hắn bức đến t u y ệ t lộ trong đó bích tiêu cùng quỳnh tiêu càng là châm chọc khiêu khích nhìn qua xiển giáo kim tiên thế nào không dám rồi vừa rồi phách lối lá gân đâu nếu như các ngươi thu đồ sau thật tình đối lãi mà không phải lấy đồ đệ càng tiếp cái này thua thiệt ngầm chúng ta tỉ m ộ i cũng liền ăn đáng tiếc gã quả nhiên là nhân quả tuần hoàn a thiên đạo trí công một chút cũng k h n g g i nên là người nào sớm muộn vẫn là người nào đối mặt với châm chọc khiêu khích phía dưới văn thủ cùng phổ hiền còn có thái ớt chân nhân mặc dù biết khuất nhưng bọn hắn ba người ai cũng không dám phát thể à, này thiên đạo l ờ i thể cũng không phải tùy tiện có thể hồ làm đi qua kim cha mộc cha còn có na cha ba người chúng ta xiển giáo có thể không truy cứu nhưng ngô sư đệ cụ lưu tôn vẫn lạc việc này cũng là cùng ba người có thiên ti vạn lũ quan hệ việc này tuyệt đối không thể bỏ qua nam cực tiên ông sắc mặt khó coi một câu nhất thời làm đại thừa phật giáo hào hào kinh hô lên liền đang âm thầm nhìn kỹ tam giới đại năng đều hào hào lộ g i vẻ khiếp sợ thiên đình giao chỉ bên trong hạo thiên ngọc đế nghe nói lời này sau càng là mở to hai mắt nhìn cuối cùng càng là nhìn giao chỉ ho Chấm ẩm nghe, nghe được xác nhận không sai sau hạo tiên h ngọc đế càng là kích động trực tiếp hung hăng một thanh nắm nát trong lòng bàn tay c h á n ngọc vẻ mặt hưng p h ấ n đ ư ờ n g h ư ớ n g nói đưa rượu lên thiên đình ngự i ể u còn có sư m ộ i chín nghìn năm bản đào lấy ra c h â m hôm nay muốn thật tốt uống vài hũ con rượu ngon chúc mừng xuống được lần này giao chỉ không có cự tuyệt trên mặt nụ cười kiên định gật đầu nên cùng phía dưới trực tiếp vỗ tay làm cho thị n ữ đi bưng rượu nước đến đây đồng thời còn có cái kia chín nghìn năm b à n đảo nam chiêm linh sơn đại thừa phật giáo nghe nói x ỉ n giáo vẫn lạc một vị kim tiên sau hào hào lộ ra v ẻ kinh ngạc liền tam tiêu cùng quan thế âm đều có chút chấn kinh nhìn xem đám người kinh ngạc ánh mắt nam cực tiên ông sắc mặt khó coi gật đầu ta cái kia cụ lưu tôn sư đệ chân linh đã lên phong tần h bảng Vậy này anh, người khác giờ đám vậy mà không một tiếng động ở giữa chơi chết một vị x i ề n giáo thập nhị kim tiên phải biết cụ lưu tôn tại x i ề n giáo kim tiên bên trong cũng là gần phía trước tồn tại a cứ như vậy chết rồi còn lên phong thần thiên đình bên trên hạo thiên ngọc đế nghe nói cái này cụ lưu tôn lên phong thần bảng sau lập tức hai con ngươi đều đỏ ngầu trà ngập kích động cùng hưng phấn năm rộng thắng dài ngày sau lão tử có rất nhiều dạy nhỏ cho người mặc kim cha cùng một cha cũng là chừng lớn mắt trong lòng tom tom chừng n ệ như thế m á n h cái kia giả dối phụ thân lý tính đến cùng là ai a giờ khác này nam cực tiên ông nhìn tam tiêu cùng quan thế âm bốn vị bồ tát sau lưng ba đạo thân ảnh không khỏi sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói nô sư đệ bỏ mình trước chỉ có kim cha cùng mộc cha ở đây ha ha đạo hữu nói đùa nếu là chỉ là ba đứa bé đều có năng lực sát hại xiển giáo thập nhị kim tiên lời nói cho dù là đánh bất ngờ quả thật muốn gì cười tam giới quan thế âm trực tiếp cười ha hà nói một câu chính là ngươi nói ba người có năng lực cạo chết cụ lưu tôn đây không phải là kéo đ ạ m sao chớ nói hắn liền xem như tam giới âm thầm chú ý đại năng nghe nói sau cũng là âm thầm gật đầu không tệ thái ớt kim tiên còn không có như thế không đáng tiền chớ nói chi là cụ lưu tôn bực này nửa bước đã bước vào đại lá cảnh càng không khả năng là ba cái đứa bé có thể hại chết đối với quan t h ề âm bồ tát giải vây nam cực tiên ông cũng là d ừ n g dưng nhìn qua kim cha cùng một cha nói nếu là bọn họ hai người dù là ba người hợp lực đánh lén ta cũng không tin nhưng nếu là âm thầm còn có một người đâu mà lại người này làm cầm công đức linh bảo hoặc là sát phạt trí bảo giết người không dính nhân quả một câu xuống nháy mắt c h à n g diện lãnh tịch xuống tới quan thế âm cũng trầm mặc xuống không để lại dấu vết ánh mắt ngắm nhìn sau lưng hai người t ự hô tại hỏi thăm hai người các ngươi còn có lá gan này rồi ngày đó ta cùng đệ đệ bị tặc nhân bức bách xuống đích thật là đối cụ lưu tôn đạo trường xuất thủ nhưng chúng ta huỳnh đệ hai người lại là tu vi bậc nào trực tiếp liền bị cụ lưu tôn đạo trường khổn tiên thẳng trói lại sau đó chúng ta h u y n h đệ hai người liền đã hôn mê việc này quả thật không biết như tiên giải không tin nỗi huỳnh đệ hai người có thể phát thiên đạo lợi thể kim cha thành khẩn đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần sau xiển giáo thập nhị kim tiên nghe nói sau từng cái trận mắt nhìn nhất là văn t h ủ cùng phổ hiến hai người hai con ngươi càng là nhanh phun ra ngoài lửa đến hai người bọn họ đã có thể tưởng tượng đến bởi vì bọn hắn hai người dạy ra đồ đệ còn hại chết một vị xiển giáo kim tiên đến lúc đó sư tôn của bọn hắn tuyệt đối khinh s u ấ t tha thứ không được bọn hắn thiên đạo lời thề nghe nói lời này sau nam cực tiên ông sắc mặt có chút rét lạnh thẳng vào nhìn qua kim cha cùng mộc cha còn có na tra trầm giọng nói các ngươi chỉ cần nói ra người sau lưng là ai từ đó trước kia các ngươi cùng x i n giáo nhân quả xóa bỏ dưới mắt bắt lấy hại chết hắn sư đệ cụ lưu tôn hung thủ mới là vấn đề mấu chốt nhất ngược lại kim cha cùng mộc cha còn có na cha lại x ử n g sốt sau đó cùng nhau lắc đầu chúng ta quả thật không biết như tiên giải không tin chúng ta ba người có thể phát t i ê n đạo lợi thế thiên đạo ở trên ta kim cha mộc cha na cha đối với sát hại xiển giáo một trong thập nhị kim tiên cụ lưu tôn đạo trưởng thủ phạm quả thật không biết được là ai như nói láo trời chu đất diện nặng nề g h lời thề phía dưới na cha trong lòng càng là cười lạnh chết được tốt dù sao hắn không có tham dự chẳng qua là trong lòng suy đ o thôi hắn là thật không biết được có phải là thật hay không mà kim cha cùng m ộ t cha càng là hủy u ấ t trong lòng bọn họ đều cho rằng là người của t i ệ t giáo trả thù thôi giờ khác này xiển giáo mười một kim tiên đưa mắt nhìn nhau xuống sắc mặt có chút khó coi trong đó nam cực tiên ông ánh mắt nhìn về phía vô thiên phật tổ cùng đế như lai trên thân hai người trầm giọng nói còn m ờ i hai vị phật tổ giao ra này ba đứa con ngày sau ta xiển giáo nhất định có trọ báo dù sao kim cha m ộ t cha còn có na cha ba người cùng cụ lưu tôn vẫn l à c ó thiên ti vạn lũ quan hệ hôm nay nếu là như vậy qua loa thối lui trong tam giới hắn xiển giáo còn mặt mũi nào chúng ta huynh đệ hai người chỉ biết hiểu người kia cải trang cách ăn mặc thành cha của ta bộ dáng nếu không phải ta huynh đệ hai người hiểu rõ cha của ta cũng không biết nhìn thấu thân phận đối phương chúng ta biết đến tin tức chỉ có ngân ấy nhìn thấy tình thế đã thăng cấp đến hai giáo tranh bên trên thông thuệ kim cha trực tiếp tỉnh táo đem tự mình biết hết t h ể nói ra na cha muốn phải mở miệng nói cái gì lúc bị quỳnh tiêu bù tắt một đôi t r ò n g mắt cho ngăn lại chỉ là một đại la kim tiên cũng dám đến ta đại thừa phật giáo bắt người đạo hữu phải trang quá không đem ta linh sơn để ở trong mắt đi người x u n giáo là thánh nhân giáo phái hẳn là ta đại thừa phật giáo linh sơn liền không thánh nhân sao đối mặt nam cực tiên ông chuyển ra xiển giáo đệ người về sau đã sớm bởi vì phật pháp đông truyền năm lần bảy lượt bị phương đông tam giáo ngăn cản đ ị a tàng lập tức giận trực tiếp lôi đình hét lớn xuống hai con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chú lên nam cực tiên ông thấy cảnh này vô thiên phật tổ cùng đế như lai phật tổ cười hai người bọn họ bây giờ đều là c h u ẩ n thánh cảnh bày ra một bộ ngạo nghệ xem thường người xiển giáo dáng vẻ đã đủ kích thích nhất là ngạo mạng xiển giáo kỳ thực cũng là trong bóng tối y mắng phía dưới nói một sự kiện đó chính là bọn họ mặc dù đều là cùng thế hệ người nhất là vô thiên cũng không lấy trần thánh cảnh khinh người nguyên nguyên nguyên thủy thiên lúc này núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn quả nhiên như đế như lai sở liệu mặt mày xanh lét cực kỳ khó coi nhìn qua nam chiêm linh sơn mặc dù hắn bao che khuyết điểm càng thậm t h í biết lấy lớn h ấ t nhỏ nhưng hắn cũng là kiêu ngạo nhất thánh nhân người ta đều nói rõ hắn nguyên thủy thiên tôn bởi vậy chỉ có thể biện khuất ngồi ngay ngắn ở trên rừng mây mà nam cực tiên ông nhìn xem vô thiên một bộ rừng dưng bộ dáng không mở miệng lập tức hỗ sợ thở giải khí hắn biết được đối phương là bóp lấy mạng của bọn hắn cửa càng là bóp lấy bọn hắn xiển giáo thánh nhân ngạo khí tiểu bối đều không có ý vào tu vi lấy lớn hết nhỏ thân là xiển giáo thánh nhân như thế nào như thế không biết xấu hổ đạo hữu ta cái kia cụ lưu tôn sư đệ nhất định phải cho cái bàn giao ta xiển giáo hôm nay đã đến tất nhiên muốn đòi một câu trả lời hợp lý giờ khác này nam cực tiên ông vứt bỏ cùng vô thiên giao lưu ánh mắt dừng dưng nhìn về phía địa tạng vương bồ tát bàn giao nam cực đạo hữu hẳn là không biết bây giờ phương đông đại địa sát kiếp t ư n g ư ợ c không phải liền là các ngươi x i n giáo thập nhị kim tiên gây nên sao đạo tổ đều nói đây là các n g ư ơ i xiển giáo thập nhị kim tiên thân phạm sát kiếp gây nên hẳn là cái này sát kiếp vạn vật sinh linh đều có thể vẫn lạc lên cái kia phong thần bảng duy chỉ có các n g ư ơ i xiển giáo không thể ta có thể nghe nói trước đây không lâu tiệt giáo cựu long sơn tứ thánh trực tiếp bị xiển giáo môn hạ đánh chết nó ba đối mặt nam cực tiên ông địa tạng vương b ồ t á t không chút nào nể tình trực tiếp đánh đi lên mà nam cực tiên ông thật sâu mắt nhìn chính mình đã từng cái này đ ạ c hữu nhìn như lô mãng trong hai con ngươi lại lộ ra một cỗ cơ chí đối phương như thế kiên cường lời nói đều là đang diễn trò hoặc là nói đại thừa phật giáo cần một cái xúc động đắc tội với người, người. cái này thân người phần còn không thể quá thấp nhưng phật tổ lại không thể dù sao phật tổ thế nhưng là danh xưng ơ phật môn trí cao vô thượng há có thể là một cái xúc động người địa tạng vương bồ tát cái này bồ tát thân phận vừa v ẫ n không cao cũng không thấp địa tàng từ vừa mới bắt đầu chính là tại dê giả bộ đại thừa phật giáo cái này đắc tội với người thân phận địa tạng vương bồ tát một câu trực tiếp đem chiến h ỏ a dẫn tới tam giáo bên trong nếu nói âm thầm người có khả năng hay không là t i ệ t giáo môn nhân đâu nghĩ ký lại cũng không, không gì không thể dù sao bọn hắn đều động thủ trước khó được đối phương còn không thể hoàn thủ rồi nhưng bây giờ nam chiêm linh sơn nam cực tiên ông hít một hơi thật sâu hắn không thể lui hắn cái này vừa lui xiển giáo chính là tam giới cho cười dù cho là bại cũng so không chiến tử lui mạnh mẽ nghĩ thông suốt điểm ấy về sau nam cực tiên ông ánh mắt nhìn về phía quan thi âm cùng tam tiêu phía sau kim cha m ộ t cha còn có na cha ba người trực tiếp trầm giọng nói bây giờ cái này mầm thai vạ đều là bởi vậy ba đứa con dựng lên ta xiển giáo càng là bởi vậy ba đứa con vẫn là cụ lưu tôn s ư đệ như vậy liền lấy này ba đứa con cược ba cục không biết đại thừa phật môn có d á m một cược xiển giáo đại sư m i n h nam cực tiên ông trực tiếp muốn lấy ba người làm ba trận đánh cực đại thừa phật giáo phật tổ bồ t á t còn chưa nói cái gì lúc kim cha cùng na cha hai người nhìn nhau sau liền lộ ra kiên định thân sắc b á i kiến ta phật hôm nay họa lớn đều là chúng ta ba người dựng lên chúng ta ba người nguyện lấy thân là cục còn không đợi đại thừa phật giáo nói cái gì kim cha cùng na cha liền trực tiếp mở miệng gật đầu đồng ý linh sơn phật đà bồ t á t nhìn thấy ba người sau đều là ngay trước tam giới đại năng bột từ bi dáng tươi cười thi t h ầ m nam mô a di đà phật mà kim cha làm xong quyết định này sau quay đầu ánh mắt nhìn về phía đệ đệ của mình cha ngập một cố vẻ hay nói mộc cha nói tựa hồ ngăn ở yết hầu nói không nên lời kim cha lần này xúc động quyết định không chỉ là đem chính mình càng là còn đem mộc cha cũng cho đặt ở trận này đánh cược bên trên mà mộc cha thấy thế sau không chỉ có không có trách ngược lại lộ ra dáng tươi cười đại ca ta không nghĩ tại xiển giáo trải qua loại kia tối tăm không mặt trời mỗi ngày nơm nớp lo sợ thời gian như thua mộc cha lớn không được lên cái kia phong thần b ả n g cho dù là một thiên binh lên cái kia thiên đình bị người thúc đẩy cũng không nguyện về xiển giáo thiếu niên mộc cha chân tình bộc lộ xuống nhất thời làm tam giới vô số đại năng ảo ảo giả dích nhìn nhau thiên đình hạo thiên ngọc đế càng là vẻ mạt thường hồng cười ha hà c h â m đến muốn xem thật kỹ một chút xiển giáo thập nhị kim tiên là hủy phong b ậ c nào giờ khác này ngay trước tam giới đại năng trước mặt m ộ t t r a i những lời này tình nguyện bỏ mình lên cái kêu phong thần bảng cũng không nguyện về xiển giáo nhân giả kiến nhân trí giả k i ế n trí giờ khác này vô số người âm thầm đều nhìn về phía xiển giáo thập nhị kim tiên l i ê n nam cực tiên ông cũng nhịn không được có chút tức giận nhìn qua liếc mắt chính mình cái này mười một cái s ư đ ệ mất mặt quả thực chính là cho bọn hắn xiển giáo mất mặt ta xiến giáo, giáo, giáo mặt mùi hân nam cực tiên ông đã tranh thủ trở về tối thiểu nhất không có thua khí thế bây giờ còn lại ba cục chính là nhìn các ngươi giờ khác này xiến giáo mười một kim tiên cũng biết nhóm người mình xông ra hòa lớn từng cái sắc mặt có chút khó coi cuối cùng vẫn là quảng thành tự hít sâu một hơi trực tiếp đứng dậy hắn làm thập nhị kim tiên đứng đầu lần này quảng thành tử cũng là thẳng thắn trực tiếp thừa nhận nhóm người mình tu vi khẳng định không sánh bằng cái này năm đại bồ tát nhưng trong lời nói có hàm ý ý tứ cơ hồ đang nói cũng không phải là bọn hắn không bằng các người càng không phải là xiển giáo không được chẳng qua là bởi vì bọn hắn sát kiếp cuốn thân mới chưa đột phá thôi chờ lần này sát kiếp sau đó đến lúc đó chưa chắc sẽ sợ mà đại thừa phật giáo năm đại bồ tát tào hảo lộ ra dáng tươi cười nhất là quỳnh tiêu cùng bích tiêu hai người càng là mặt lộ mịa mai cười lạnh cái gì không bằng người mặc dù không cách nào đột phá đại la cảnh nhưng ngươi quảng thành tử đắm người cái tia không phải pháp lực đã hùng hậu đến có thể cùng đại la kim tiên s á n h bay các nàng hai người cũng là lần này vận khí tốt lúc này mới may mắn bước vào đại la cảnh cũng chính bởi vì hai người là may mắn bởi vậy cái này đại la cảnh giới cực kỳ không ổn định càng là cần trí ít ngàn năm vững chắc nhìn xem đại thừa phật giáo năm đại b ồ tát hai tôn phật tổ quảng thành tử trong lòng cũng là trấn kinh năm vị đại la hắn còn không sợ dù sao sát kiếp sau đó bọn hắn xiển giáo thập nhị kim tiên có thể trong khoảnh khắc bước vào đại la cảnh cũng không dưới tại một nửa hắn sợ chính là đối phương hai tôn c h u ẩ n thánh cấp bậc phật tổ c h u ẩ n thánh cũng không phải đơn giản liền có thể đột phá giờ khác này quảng thành t ử đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức mặt lộ ngưng sắt trực tiếp l i ế c nhìn l i ế c mắt năm đại bồ t á t còn có hai tôn phật tổ sau cười lạnh lật tay ở giữa trong lòng bàn tay xuất hiện một tảng đá xanh khắc ở trong lòng bàn tay ta xiển giáo tinh thông con đường lượt khí nhưng thường nghe nói hồng vân thánh nhân trong lòng bàn tay có cản k h ô n đỉnh trí bảo tại luyện khí nhất đạo bên trên càng là không thể so ngọc hư kém bao nhiêu đây là ta xiển giáo phiên thiên ấn làm hậu thiên trí bảo nghe nói vô thiên phật tổ cũng có thánh nhân ban t h ư ở n g phiên thiên ấn càng là cùng là bất chu sơn đ á vụ l u y ệ n chế nói đến đây lúc tay cầm xiển giáo phiên thiên ấn quảng thành tử m ặ t lộ một bộ ngạo nghệ t h ầ n sắc trực tiếp nhìn vô thiên tiếng cười nói cái này ván đầu tiên liền lấy phiên thiên ấn linh bảo giao đấu luận thắng thua nghe nói lời này sau tam giới đại năng đều kinh ngạc nếu nói xiển giáo quảng thành tử trong tay khối này đại ấn có thể nói là c h i ê bài tam giới cơ hồ không ai không biết không người không hay nhưng đại thừa phật giáo vô thiên phật tổ lại còn có một món q vô, vô thiên phật tổ ván đầu tiên chính là so cái này luyện khí linh bảo như ta người sư đệ này thua liền lưu lại bảo vật này nam cực tiên ông đang nói câu nói này thời vậy là bí mật truyền âm cho quảng thành tử cũng là đi qua nhà mình sư đệ sau khi đồng ý mới nói như thế đồng thời nam cực tiên ông không khỏi âm thầm xem trọng liếc mắt nhà mình người sư đệ này có lúc còn không tính quá ngu chính là bị cái này tính cách cao ngạo cho ngắn trở bởi vậy thua trên mặt cũng không biết mất mặt trái lại đại thừa phật giáo lại tiện nghi gì cũng không chiếm được đây cũng là vì sao vô thiên phật tổ dường dưng coi thường nguyên nhân bất quá đang nghe đối phương lấy ra tặng thưởng về sau chỉ gặp vô thiên phật tổ nhìn về phía kim cha mặt lộ dáng tươi cười lật tay ở giữa xuất hiện một cái đại ấn màu xanh càng la tản ra một cô vô thượng uy nghiêm cho người một cô giữa thiên địa uy nghiêm kim cha Nay、so、ấn, ấn, ấn chính là thầy ta hồng vân thánh nhân thu thập bất chu thần sơn đ á vụn trải qua c à n không đỉnh lịch phản tiên thiên luyện chế mã thành lúc trước ban cho bản tôn hộ thân tên là phiên thiên ấn rơi vào bản tôn trong tay cũng là bảo vật long đong nhiều năm như vậy cũng chưa từng hiện lộ vô thiên phật tổ phen này nhẹ nhõm tùy ý âm hạ xuống về sau lập tức chú ý tam giới đại năng đều ngạc nhiên giờ khác này quảng thành t ử càng là sắc mặt có chút khó coi đây không phải là đối phương ép buộc hắn sao c ũ n g là thánh nhân môn hạ đệ tử thánh nhân ban thưởng hộ thân t r í bảo phiên thiên ấn cơ h ộ i chính là hắn xiển giáo quảng thành t ử chưa bài trái lại người ta vô thiên phật tổ bây giờ đều đã bước vào chuẩn thánh cảnh không nói một đường tu hành đi tới tam giới chỉ biết vô thiên có nhất cựu phẩm sen đen nhưng không biết cái này hộ thân t r í bảo đây không phải là cho thấy hắn x i n giáo vô năng sao người người của x i ề n giáo cầm cái này biện pháp giao đấu thua cũng không mất mặt nhưng mà vô thiên phật châu cũng không phải ăn chay trực tiếp vẻ mặt tươi cười dễ dàng đường đối thăng chính mình còn có thể lấy không một món hậu thiên trí bảo uy lực càng là không kém cõi bình thường tiên thiên linh bảo thua còn có thể cho thấy hắn đại thừa phật giáo từ trước đến nay đều dựa vào tu vi nói chuyện mà phi pháp bảo minh tranh ám đấu phía dưới song phương là cân sức ngang tài không ai nhớ ai giờ khác này quản g thành t ử hít một hơi thật sâu nhìn qua đối diện trong phật giáo kim tra tay cầm đại ấn màu xanh không khỏi dê dạ bộ làm ra một bộ quang minh lẫn liệt khí trực tiếp hào phong nói đã giao đấu pháp bảo chúng ta cũng tò mò đến cùng là ta ngọc hư con đường luyện khí càng hơn một bậc đâu vẫn là thánh nhân càng k h ô n đỉnh trí bảo càng hơn một bậc hôm nay ta chỉ thi đấu pháp bảo liền không lấy pháp lực đ ể người không thể không nói tỉnh táo lại quảng thành tử thủ đoạn vẫn phải có nhìn như cầm ngọc hư con đường luyện khí so đấu nhưng lại ép buộc hồng v â n thánh nhân dựa vào bất quá là tiên thiên trí bảo càng k h ô n đỉnh lợi thôi giờ khác này ngọc hư c u n g trên giường mây nguyên thủy thiên tôn nhìn sau sắc mặt khó coi cũng là hơi chuyển biến tốt đẹp mấy phần không khỏi âm thầm đợt đầu quảng thành tử không, kệ, tối thiểu nhất không có rơi hắn ngọc hư xỉn giáo a i m ờ i quảng thành tử càng là lấy thân phận đối diện kim cha cũng là lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh trong lòng rất gấp gáp cái này thế nhưng là liên quan đến ba người bọn họ đi ở mấu chốt đánh vực ga cắn răng một cái chỉ gặp kim cha mặt lộ cương nghị vẻ trực tiếp đem hai tay dâng đại thừa phật giáo phiên thiên ấn cho vứt ra ngoài cùng lúc đó đối diện q u a n g thành tử cũng là dừng dưng cười một tiếng tiện tay ném đi trong khoảnh khắc hai kiện phiên thiên ấn pháp bảo ở trên vòm trời va chạm một cái là càng k h ô n đỉnh nghịch phản tiên thiên luyện chế tiên thiên linh bảo phiên thiên ấn một cái khác thì là đông phương ngọc hư x i n giáo luyện khí thủ đoạn luyện chế hậu tiên trí bảo phiên thiên ấn một cái Hai trước mắt h phía Giờ n dưới hai kiện cùng tên phiên c h thiên đại ấn lại một lần nữa va chạm không có cái gọi là hoa cả mắt cũng không có cái gì sáng trói nhưng trong nghề xem môn đạo tam giới vô số đại năng ảo hảo khiếp sợ nhìn qua hai món trí bảo này không ít người càng là lộ ra hao ước vẻ tham lam hai tòa núi cao không phải trọng điểm trọng điểm là cái k i a cổ vô thượng minh nghiêm vừa nhìn liền biết được này ấn lộ ra bất chu thần sơn khí tức có thể chấn áp vạn vật đồng thời vạn pháp bất x â m thuần túy vật lý tiến công phía dưới nhưng lại nhường ngươi không chỗ có thể trốn vạn pháp bất x â m cùng chấn áp vạn vật hai cái này thuộc tính liền tỏ vẻ ra là ở đây ấn xuống bất luận kẻ nào đều không thể lợi dụng thần thông tranh né chỉ có thể lấy n ụ c thể chống lại hoặc là ngươi tại đây pháp bảo trấn trụ ngươi nguyên thần tiền đề trước bỏ chạy bằng không chỉ có thể lấy n ụ c thể ngạnh kháng pháp bảo này phải biết trong tam giới lại có bao nhiêu người tu luyện n ụ c càng hoặc là nói lại có bao nhiêu người là song tu ầm ầm ầm ầm hai kiện thiên thiên ấn va chạm xuống tiếng oanh minh không ngừng vang lên cuối cùng đến cùng vẫn là t i ê n thiên linh bảo phiên thiên ấn càng hơn một bậc theo hai kiện linh bảo kịch đấu phía dưới x i ễ n giáo hậu thiên t r í bảo phiên thiên ấn dần, dần dần rơi vào thế yếu cuối cùng hai kiện linh bảo lại không có pháp lực duy trì giới bắt đầu không ngừng rút lại cho đến cuối cùng ảo hảo lộ ra diện mục thật sự làm tam giới đại năng thấy cảnh này sau ảo hảo lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc thì ra là thế a chỉ gặp xiển giáo hậu thiên trí bảo phiên tiên ấn biến ả o thành một món lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch ấn mà đại thừa phật giáo vô thiên phật tổ phiên tiên ấn lộ ra diện mục thật sự v ư ơ n g bước đầy đủ là đối phương gấp mấy lần lớn nhỏ vô thiên phật tổ phiên tiên ấn có thể nói là đại ấn mà xiển giáo phiên tiên ấn tựa hồ có chút không phăng khoáng có chút nhỏ nhưng rơi vào đại năng trong mắt cũng là hiểu rõ nguyên lai、like、là từ trong tài liệu xiển giáo liền thua rất rõ ràng người ta hưởng vân thánh nhân luyện chế cái này tiên tiên linh bảo phiên tiên ấn sử dụng đến vật liệu nhiều hơn nhiều mà x i n giáo phiên tiên tiên ấn trong tài li mặc dù trong lòng từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một nửa năm chắc nhưng làm thật thua sau quảng thành tử y nguyên nhịn không được đau lòng khỏe mắt nhảy lên suốt, nhưng bây giờ tam giới đại năng đều đang chăm chú hắn càng biết được nhà mình sư tôn cực kỳ thích sĩ diện bởi vậy trên mặt không chỉ có không có lộ ra vẻ giận dữ ngược lại d ừ n g d ừ n g trực tiếp chặt đ ứ t hắn cùng phiên tiên h ấn liên hệ càng đem phất tay đem pháp bảo đầy tới bài k i ế n ta phật ván đầu tiên chiến thắng về sau kim tra vẻ mặt từng hồng kích động bưng lấy hai kiện phiên tiên ấn trí bảo cùng kính hướng về phía vô thiên phật tổ giờ khác này tam giới xôn xao hào hào lửao lửao mà là bọn hắn động tâm là hồng vân thánh nhân càn khôn đỉnh món trí bảo này đương nhiên bọn hắn cũng không dám yêu cầu xa vời càn khôn đỉnh món trí bảo này nhưng nếu là có thể cầu hồng vân thánh nhân vì bọn họ luyện chế một món phù hợp tự thân tiên thiên linh bảo mấy cái kêu ứ chính là thành đạo bảo vật ta giờ khác này tam giới vô số đại năng tràn ngập lửa nóng mà ngọc hư cung ngồi ngay ngắn ở trên giường mây nguyên thủy thiên tôn cũng lộ ra rừng dưng vẻ mặc dù thua nhưng cũng không phải là hắn ngọc hư con đường luyện khí thua mà là từ vật liệu còn có luyện chế khí cụ bên trên thua vật liệu bất chu sơn đã vụn rất rõ ràng đối phương là hắn mấy lần luyện khí pháp bảo hắn b ấ t quá chỉ là t i ê n thiên linh bảo thôi mà đối phương cũng là t i ê n thiên trí bảo càng là có nghịch phản tiên thiên cái này nghịch thiên công năng thua không mất mặt tối thiểu nhất quảng thành tử tri ê u này cũng hướng tam giới đại năng chứng minh một sự kiện cái kia chính là ngọc hư con đường luyện khí luyện được hậu thiên linh bảo đều không k é m c ỏ i t i ê n thiên linh bảo tuy bại như n g linh v ậ phần chỉ là một món hậu thiên trí bảo đối với nguyên thủy thiên tôn đến nói không đáng giá nhất tới vô thiên p ậ t tổ dường dưng p h t tay đem cái này hai kiện t i ê n thiên ấn đều thu hồi lại dưới mắt tam giới đám người càng là lửa nóng nh chương ò n có a i ván, n h vậy c hai trăm hai g mươi mốt n thủ hành tôn chiến mộc cha thái ớt chân nhân văn thủ phổ hiến ba người đưa mắt nhìn nhau phía dưới chẳng ào ào lộ ra cơ khổ bây giờ cái này thế nhưng là vấn đề khó khăn không nhỏ à? hồng hoang tiên đạo giao đấu rất đơn giản thường thường đều không thể rời đi ba loại pháp bảo thần thông cùng trận pháp pháp bảo vừa rồi sư m i n h của bọn hắn quảng thành tử đã thua cũng không t ệ l ắ m tối thiểu nhất bảo vệ xiển giáo mặt m ũ i như vậy trận pháp đâu thái ớt chân nhân nghĩ tới đây sau không khỏi những mày âm thầm hướng về phía văn thủ cùng phổ hiền nguyên thần đừng rẽ hai vị sư đệ nghe đồn thời kỳ thượng cổ hồng vân thánh nhân cũng là so sánh si mê trận pháp thậm chí nghe nói còn cùng thông tiên sư thúc từng có giao lưu trận pháp này chúng ta x i n giáo không lắm am hiểu văn thủ cùng phổ hiền hai người nghe nói sau càng là lộ ra đồng dạng là nguyên thần đừng rẽ vậy nên như thế nào sư huynh ngươi cũng nhìn thấy bây giờ cùng là trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai cái này đại thừa phật giáo kiếm tàu tiên h phong tam tiêu cùng nhau bước vào đại la kim tiên cảnh đấu pháp chúng ta khẳng định phải chiếm thế yêu a mà lại chúng ta p h á p bảo cơ hồ đều ban cho nhiệt độ ba người đưa mắt nhìn nhau phía dưới ào ào tràn ngập khổ bức nhất là thái ớt chân nhân phẫn hận chừng mắt trốn ở tam tiêu phía sau na cha không khỏi bên trong đôi mắt lóe qua một đường v ẻ tàn nhẫn bây giờ ba đứa con đều là phật giáo chúng ta khởi đầu thất bại xuống đã không cầm về được không bằng ngươi ta như vậy ba người ngắn n g i một phen trao đổi qua về、sau. lập tức lộ ra dáng tươi cười văn thủ cùng phổ hiền hai người nhìn nhau về sau liền âm thầm cùng nhà mình sư huynh đệ nhóm âm thầm giao lưu một phen về sau trong lúc nhất thời xiển giáo mười một kim tiên nào hào lộ ra nụ cười tự tin một cha tiểu x u ấ t sinh này vô cơ phản giáo cái này ván thứ hai ta cũng muốn cầu không cao chỉ cần tiểu x u ấ t sinh này có thể đón lấy ta pháp bảo này một k í c h việc này liền coi như thôi xiển giáo mười một kim tiên bên trong văn thủ cùng phổ hiền hai người một bộ rộng lượng bộ dáng lái tường vân đi tới trước trận hướng về phía đại thừa phật giáo đ á n người chính là chắp tay lại trong lúc nói cười chỉ gặp phổ hiền lấy ra nhất pháp bảo chính là một quỷ dị tấm gương nửa bên đỏ nửa bên trắng nhìn qua phật giáo đám người rừng rừng nói chúng ta cũng không lấn tiểu xúc sinh này liền tùy tiện làm cho ta xiển giáo đệ tử đợi ba tay cầm bảo vật này như thế nào nay quỷ dị tấm gương vừa xuất hiện vô số ngắm nhìn đại năng ảo h ảo lộ ra kinh hô mặc dù không hiểu rõ pháp bảo này bi lực nhưng tiên tiên linh quang là không giả được xuất thủ chính là tiên tiên linh bảo trong lúc nhất thời vô số đại năng âm thầm suy đoán pháp bảo này có bản lĩnh gì liền thiên đình bên trên hạo thiên ngọc đế đều có chút nhữ mày pháp bảo này tựa hồ không phải lao ra đặt ở phân bảo sườn núi bên trên tiên t i i ê n linh bảo a mà phật giáo đám người cơ h nhưng mà năm đại bồ t á t còn có hai vị phật tổ lại lộ ra dáng tươi cười lúc trước sư tôn của bọn hắn hồng vân thánh nhân cũng không có ít cho bọn hắn phổ cập trong hồng h o a n g pháp bảo nhất là xiển thiệt hai giáo pháp bảo bọn hắn cả đám đều rất rõ ràng âm dương kính cái này không phải liền là s í c h tinh tử pháp bảo hạ trong nguyên tắc như thế hình dung nguyên là núi côn lôn bảo vật nguyên thủy thiên tôn tặng cho s í c h tinh tử gương này nửa bên đỏ nửa bên trắng đem đỏ n h ó á n g một cái chính là sống đường đem trắng n h o á một cái chính là đường chết bởi vậy có thể thấy được cái này linh bảo chính là núi côn lôn nguyên thủy tìm được tiên thiên linh bảo lại bảo vật long đong đến nay cũng không hiện lộ uy danh. thấy cảnh này sau nam cực tiên ông thầm than một tiếng sau đó khoát tay ở giữa trốn ở hắn tọa kỵ bên trên bóng người bị xiển giáo mười một kim tiên cho đẩy ra tới thổ hành tôn cái này m ộ t cha dù không phải hại chết cụ lưu tôn sư đệ thủ phạm nhưng cũng thoát không khỏi liên quan bảo vật này ngươi liền cầm văn t h ủ đem pháp bảo này đặt ở một mực nằm ở biên giới hóa cụ lưu tôn lưu lại đồ đệ trên thân chỉ gặp cụ lưu tôn đồ đệ dáng người thấp bé bất q u á bốn thước mặt như màu đất đối mặt nhiều như vậy đại năng phía dưới thổ hành tôn nhát gan phải có chút sợ hãi nhưng hãi nhưng hắn đã trên dây không phát không được hắn run dậy tiếp nhận âm dương kinh lúc đầu nam cực tiên ông mang người này tới cũng là quang minh chính đại muốn phải coi đ â y là t ử cái kia từng muốn cái này đại thừa phật giáo nháy mắt liền xuất hiện bực này kinh biến hai tôn phật tổ năm đại bồ tát hiện nay trực tiếp tại cấp cao trên chiến lược trở thành thánh nhân đại giáo thứ nhất tay cầm tiên thiên linh bảo âm dương kính thổ hành tôn lái tường vân đi tới trước trận khẩn trương hắn nuốt xuống nước bọn một màn này thấy phật giáo đám người càng là âm thầm nhữ mày năm đại bồ tát thế nhưng là rõ ràng biết được cái này âm dương kính lợi hại mà xiển giáo đám người cũng là lòng dạ biết rõ trực tiếp lấy làm rõ muốn mộc cha đi chiến giờ khác này quan thế âm bồ tát nhữ mày nhưng mà đúng vào lúc này na cha cũng là con ngươi đảo một vòng lập tức trong lòng có tính toán không khỏi dẫm lên phong hỏa luân đi tới trước trận nhìn xiển giáo mười một kim tiên quát l ạ h nói phải chăng chỉ là pháp bảo m ộ t k ích na cha ngươi cái này phản đ ồ chúng ta xiển giáo đã nói là một kích liền chính là m ộ t k ích thủ hành tôn lúc này biết bây giờ tam giới đều chú ý nơi này hắn bây giờ nhà mình sư tôn đều không còn tại xiển giáo cũng không còn chỗ dựa bây giờ chỉ có thể kiên trì đến nhìn thấy khiêu khích na cha s a u hắn cũng là cắn răng giả trang ra một bộ v ẻ giận giữ bộ dáng đánh đi qua nhưng mà sau một khắc na cha cười mà mộc cha lái một đoá tường vân đi tới trước trận đầu tiên là hướng về phía quan thế âm còn có phật tổ bọn người phật giáo môn nhân k h ô n g người ngã phật tử bi đa tạ o phật tổ bồ tát đa tạ o đại thừa phật giáo mộc cha nguyện lấy thân thử nghiệm trong ngày thường nhất không xuất khí cũng là bình thường nhất mộc cha toát ra một cỗ tràn ngập tử trí quả quyết giờ khác này tam giới vô số người hào hào âm thầm gật đầu cái này xiển giáo cũng là đủ có thể bực này ba đời đồ nhi không thật tốt bồi dưỡng thế nào liền một hơi bức cho phản ba cái na cha ngươi có mấy phần chắc chắn nhìn xem trở lại trong trận na cha kim cha không khỏi lo lắng mở miệng hỏi thăm mà na cha nghe nói sau lắc đầu nói không biết ta cũng chưa thử qua mà đại thừa phật giáo hai vị phật tổ cũng là cười năm đại bồ t á t càng là lộ ra dáng t ư ơ i cười nhất là bích tiêu bồ t á t càng là thẳng vào nhìn mình lom lom cái này ngoan đ ồ nhi na cha không khỏi nhỏ giọng nói ngoan đ ồ nhi không ngờ ngươi bảo bối này lại còn nhiều như vậy so ngươi sư tôn còn giàu có người khác không biết được các nàng thế nhưng là biết rõ ai bảo lúc trước các nàng thánh nhân sư tôn hồng vân p h ụ cập khoa học quá kỹ càng thậm chí đủ loại pháp bảo diệu dụng uy lực đều miêu tả đến rõ ràng mục cha giết sư mối thủ không đội trời trung Vòng trời t r ư ớ cụ trận, c lưu tôn tiên trưởng cũng không phải là chúng ta làm hại đã ngươi muốn dùng t i ê n tiên linh bảo đấu pháp như vậy ta mộc cha cũng dùng t i ê n tiên linh bảo nhìn xem c ó thể hay không ngăn trở ngươi một cách này đối mặt sống hay chết quyết đấu phía dưới mộc cha cũng là tỉnh táo lại trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cái thái cực âm dương ngọc b ộ i lúc này đồng dạng là tản ra tiền tiên linh quang giờ khác này tam giới đại năng ảo ảo trường lớn mắt thật là xa xỉ à chỉ là đệ tử đợi ba bên trong liền có nhiều như vậy pháp bảo mà là tiên thiên linh bảo phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là cực kỳ c h â n quý nhưng mà xiền giáo đám người cũng là trường lớn mắt nhất là thái ớt chân nhân mặt càng là đau rát đau n h ấ t hai con ngươi tựa hồ nhanh toát ra lửa đến t r ừ n g mắt trốn ở sau trận na cha na cha ngươi sao có thể đem bần đạo linh bảo cho người khác mượn, lần này so tài có sai lầm công bằng đi phẫn nộ xuống thái ớt chân nhân nói xong câu đó tựa hồ cảm thấy mình nói sai trực tiếp có mở miệng lạnh lùng nhìn kỹ đại thừa phật môn tam tiêu bồ tát thái cực phù ấ n chính là ta i ể n giáo thánh nhân pháp khí hộ thân hẳn là đại thừa phật môn không hộ thân linh bảo thái ớt ngươi cũng đủ vô s ỉ na cha đem linh bảo mượn cùng mộc cha như thế nào rồi chỉ cho phép các ngươi i ể n giáo khiến cho sao đối mặt thái ớt chân nhân khiêu khích bích tiêu bồ tát trực tiếp cười lạnh đánh tới mà quỳnh tiêu càng là khinh thường nhìn qua thái ớt chân nhân ngươi hôm nay chỉ cần dám đối thiên đạo phát thể nói cái này âm dương kinh chính là văn thủ phổ hiền hoặc là ngươi thái ớt ba người bất kỳ người nào linh bảo chúng ta liền thu hồi mộc cha pháp bảo như thế nào một câu biệt khuất trừng mắt hai cái này tiệt h tì nhưng hắn cũng không dám mắng ra miệng bằng không đây thật là muốn kết thủ vô thiên đạo hữu dù ta xiển giáo ban thưởng pháp bảo đấu ta xiển giáo bảo vật tựa hồ có chút không ổn hẳn là đúng như ngô sư đệ lời nói đại thừa phật giáo không chí bảo nam cực tiên ông mở miệng nhưng cái kia rừng dưng thần sắc hạ lệnh năm đại bồ t á t còn có vô thiên phật tổ đều n h ư mày đây là sáng tỏ mở miệng mai ta bất quá cũng cũng là có lý dù cho là thắng cũng biểu hiện không ra bọn hắn đại thừa phật giáo nội tình tốt ta mộc cha liền không cần xiển giáo bảo vật đám người còn chưa nói cái gì lúc ngày thường là gan có chút nh nhất không lạ kỳ mục cha bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ tận trời hận ý gắt gao nhìn chằm chằm người của x ỉ ể n ể n giáo phất tay liền đem trong lòng bàn tay thái cực phù ấn cho ném trở về người điên tiếp được bị chạy về đến linh bảo na cha không khỏi vừa trừng mắt hắn lúc đầu đối với cái này linh bảo cũng không có nhiều lực lượng dù sao song phương đều là t i ê n t i ê n linh bảo cái tia từng muốn ngươi còn không cần nhị đệ kim cha càng là lo lắng một tiếng la lên mục cha chậm rãi quay đầu trong hai con ngươi ngậm lấy lệ quang nhìn qua nhà mình đại ca còn có chưa hề hô ra miệng tam đệ đại ca tam đệ một tiếng này lộ ra lệ quang tiếng hô hoán phía dưới kim cha hận nó không tranh tại sao muốn như thế mà na cha trở mặc lần này hắn chẳng biết tại sao không có cự tuyệt s ư n g hô thế này ha ha chúng ta huynh đệ ba người quả nhiên là đáng thương cũng không biết là chúng ta ba huynh đệ đời trước tạo xuống cái gì nghiệt vậy mà rơi vào tình trạng như thế tuổi nhỏ ngươi ta ba người bị người của xiển giáo thu đ ổ cái kia từng muốn vậy mà là thay người càng kiếp đầm g i n g hang hổ cũng bất quá như thế đi vì cái gì ngươi xiển giáo thánh nhân môn hạ cao cao tại thượng liền có thể tính toán c h ú n g sinh nói đến đây lúc mộc cha càng là hai con ngươi đỏ lên ngậm lấy lệ quang mặt mũi giữ t ậ n giống giận căm tức nhìn xiển giáo muôn nhân vì cái gì các ngươi phạm vào sát kiếp muốn để chúng ta tới thay thế các ngươi xiển giáo không phải một mực nói mình thuận theo thiên đạo sao sát kiếp vốn chính là các ngươi đưa tới vì cái gì các ngươi không thuận theo thiên ý ứng cái này sát kiếp giờ khác này tam giới vô số đại năng nhìn chăm chú lên cuộc nháo kịch này cũng coi là cho bọn hắn bình đạm năm tháng trung bình thêm một điểm g ậ n sóng xiển giáo mười một kim tiên căm tức nhìn cái này mộc cha quả thực chính là cả gan làm loạn cũng dá ngay trước hồng hoang thiên địa nhiều như vậy đại năng trần trụi quả thực chính là bất chấp p ư ơ n g pháp lúc này một cha hai con ngươi đỏ thấm hiện ra lệ quang tựa hồ hắn đã gặp phải chính mình đứng chết hắn tức giận giống giận nói thánh nhân phía dưới như sâu kiến vậy các ngươi tính là gì là thánh nhân sao ta có thể chịu đựng hèn m ọ n còn sống nhưng các ngươi không thể coi chúng ta là côn trùng đồng dạng tùy ý giấm chết tại xiền giáo ta đàng hoàng làm nghe lời đồ đệ trong nhà ta làm một cái nghe lời đệ đệ trong mắt cha mẹ ta bản phận làm một cái hiếu thuận n h i tử vì cái gì ta không có lựa chọn khác ta chỉ nghĩ sống sót ta có lỗi gì vì cái gì thắng đều là các ngươi lớn tiếng phát tiết giống giận phía dưới giờ khác này một cái bình thường m ộ t cha tiếng giống giận giữ tựa hồ đại biểu cho vô số bình thường sinh mệnh gấm ghét trong tam giới có quá nhiều sinh linh tại nhìn kỹ nơi này giờ khác này vô số người đều trầm mặc đối với bọn hắn bọn này đại năng đến nói tại đối mặt thánh nhân lúc không phải cũng là người bình thường sao bọn hắn cũng đều là thành thành thật thật cửa lớn không dám đi ra ngoài chính là sợ chọc mầm thái vạn đàng hoàng làm một cái một lòng vấn đạo người bọn hắn tại thánh nhân trước mặt đồng dạng đều là sâu kiến không phải cũng là người bình thường sao một tiếng này âm thanh bay thẳng linh hồn chất vấn tựa hồ là vô số sinh linh tại đối mặt nhìn xuống bọn hắn quái vật kh thiên đình bên trên hạo thiên ngọc đế nhìn thấy mộc cha phẫn nộ giống giận âm thanh lúc giơ ly rượu lên bàn tay cũng làm mất tự nhiên dừng lại sau đó lắc đầu d ừ n g d ừ n g nói cho nên chúng ta mới không cam tâm bình thường không cam tâm dưới mắt cho nên mới có vấn đạo chứng đạo giữa thiên địa vô số đại năng nghe nói lời này bước nhỏ là trơ mặc m cuối cùng nào hảo lại d ừ n g d ừ n g bình tĩnh nhìn qua một màn này có lẽ bọn hắn tại ngàn vạn sinh linh bên trong là đại năng là trí cao vô thượng tồn tại nhưng ở đỉnh đầu bọn họ còn có trí cao vô thượng tồn tại bọn hắn cũng là như là ngàn vạn sinh linh đều là người bình thường mộc cha không cam tâm giống giận âm thanh có lẽ bọn hắn ngày sau cũng biết tao nhưng nhiều năm như vậy kiên định đạo tâm kiên trì không phải liền là vì không tại làm cái này bị lấn ép người bình thường sao ngay trước tam giới b ộ t lớn tiếng giống giận ra trong lòng mình kiềm chế sợ hãi phát tiết hoàn tất sau m ộ t cha quay đầu hai con ngươi đỏ thâm nhìn qua đại thừa phật giáo môn nhân trên m ặ t h ắ n cười giờ khác này dáng tươi cười là như thế thuần chân không có bất kỳ cái gì tạp c h ấ t từ ra đời bắt đầu chúng ta ba huynh đệ chính là sống sống ở âm mưu bên trong hôm nay đi tới linh sơn lần thứ nhất để m ộ t cha cảm nhận được nhà ấm áp nhà bảo hộ đại ca tam đệ các ngươi yên tâm mộc cha sẽ không chết có xiển giao tính toán khí vận hộ thân bỏ mình cũng là trên phong thần bản danh nhân người to xuống m ộ t cha quay đầu nhìn thổ hành tôn chậm rãi lấy ra chính mình nô g câu s o n g kiếm nhưng mà giờ khắp này nà cha tâm loạn như ma phía dưới đột nhiên bên thai truyền đến nhà mình nhị ca âm thanh nháy mắt hắn con ngư ơ i đ ả o một vòng lộ ra vui mừng chỉ gặp n à cha vội vàng âm thầm lấy nguyên thần truyền âm cho nhà mình ba vị sư tôn bồ tát còn có quan thế âm bồ tát ha ha đã đều nói như vậy như vậy ta đại thừa phật giáo há có thể không có trí bảo quan thế âm cười ha hà gật đầu một cái đối mặt âm dương kính bực này quỷ dị tiên t i ê n linh bảo bình thường hộ thân pháp bảo chỉ sợ chưa chắc có hiệu quả nhưng nếu là cầu đến cự phẩm đại xen lại biểu hiện dù sao xiển giáo lấy ra chính là một món chưa bao giờ có thanh danh tiên thiên linh bảo âm dương tính mà bọn h ắ n đại thừa phật giáo một cách tự nhiên cũng muốn lấy ra một món tiên thiên linh bảo như thế mới có thể tại tam giới trước mặt mọi người hiện lộ ra đại thừa phật giáo không kém bất luận cái gì đại giáo nội tình sư tỷ còn mời tạm mượn một cái ngươi cái kế hôn nguyên kim đấu n g à y bình thường tam tiêu cũng không thường xuyên tại người tranh đấu nhất là vân tiêu hôn nguyên kim đấu uy lực quá lớn lại có nhà mình sư tôn căn dặn bởi vậy cũng là thanh danh không hiện quan thế âm một câu cười ha hả lời nói trực tiếp muốn mượn bảo vật này dáng n â y cũng là gật đầu vui vẻ đồng ý bàn tay như ngọc trắng lật một cái lập tức một tôn vương v ứ c hỗn nguyên kim đấu xuất hiện trong lòng bàn tay hỗn nguyên kim đấu màu tím b ầ m vương v ứ c đấu hình đấu là chứa lương thực khí cụ huyền diệu vô thận có thể chứa hết thiên địa vô t bảo, có khổng lồ không gian hệ thần lực dung lượng giống như càn k h ô n b ố n biển là cực phẩm tiên tiên linh bảo nguyên tắc phong thần nói là nhân gian thùng phân này thùng phân không phải b u ồ n cầu là hài nhi d á n g sinh sử dụng sau này đến rửa sạch đi bẩn đ ổ vật chịu nặng hỗn nguyên kim đấu phi âu phủ ở trong lòng bàn tay mộc cha vốn cho rằng đã không có cứu cái kia từng muốn lại còn xuất hiện một chút hy vọng sống lập tức bên trong đôi mắt toát ra một cô vui mừng không có người nào là muốn chết mục cha người rất tốt cái này thổ hành tôn tham tài lại yêu thích nữ sắc mà lại coi vừa rồi bộ dáng nhắc gan sợ phiền phước lấy cái chết t ư ơ n g bác nhìn hắn như thế nào âm thầm na cha truyền âm tới về sau mục cha lúc này mới ngạc nhiên nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay linh bảo cái này hôn nguyên kim đấu hẳn là không phải cái gì hộ thân chí bảo sau một khắc cho mượn pháp bảo vân tiêu b ù tắt liền cười nhìn qua người của xiển giáo giới thiệu chính mình cái này linh bảo bảo vật này chính là ta sư tôn ban tặng tên là hôn nguyên kim đấu là cực phẩm ti nhưng thực phẩm tiên thiên linh bảo liền khác biệt nếu nói hiện nay thiên hạ trí bảo chỉ có chút ít không có mấy mấy món lời nói như vậy c h ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng nhiều không đến chỗ nào liền thánh nhân cũng là lấy thực phẩm tiên thiên linh bảo vì thành đạo trí bảo có thể thấy được kỳ chân hiếm trình độ quá thưa tớt h chiều ca quốc sư trong phủ đệ dương tiễn cái chán ba con mắt tản ra thần quang gắt gao nhìn chằm chằm nam chiêm vô cùng nhạt linh vùng núi d ư ớ i hết thảy vừa rồi nguyên thần truyền âm chính là hắn cho na cha dương tiễn bởi vì ngươi trận này tính toán ngươi liền không sợ tổn thương ba người tính mệnh nghe nói nhà mình sư tôn hỏi thăm dương tiễn cái chán tam mục nhìn chăm chú nam chiêm linh sơn phương hướng phía dưới một đôi mắt đen lập lòe ánh sáng lạnh sư tôn chỉ có na cha xem như dương tiễn huynh đệ kim cha mục cha cùng dương tiễn có liên các ơn gì sư tôn ngươi thế nhưng là đã từng nói dưới mắt phương đông tam đại huyền môn mặc dù thế lớn nhưng còn lại thánh nhân cũng không kém nhất là kim cha mục cha còn có na cha ba người khổng lồ khí vật đối với thánh nhân đại giáo chính là một tảng mỡ dày chiêm lý lại đưa tới cửa đồ nhi không nghĩ ra được đại thừa phật giáo cái này thánh nhân môn hạ biết cự tuyệt cái này dụ hoặc nghe nhà mình đồ nhi phân tích thanh vân không khỏi thầm khen cái này dương tiễn tâm tư quả nhiên kín đạo a vậy mà đem hết t h ả y đều tính toán tốt rồi húng chi lấy dương tiễn đối với xiển giáo hiểu rõ đến chết vẫn sĩ diện cho dù thật không được sư tôn ngươi cũng đã có nói hiện nay tây phương cực lạc vô thiên đại năng hẳn là vô thiên phật tổ người này lòng dạ trống trải lớn không được trả giá chút mặt mũi đổi lấy lợi ích thực tế tất nhiên có thể bảo vệ ba người dù sao lần này là xiển giáo không c h i ế m lý dương tiễn không có bất kỳ cái gì giấu diếm trực tiếp liền đem trong lòng tính toán toàn bộ bê ra nghe được thanh vân lại càng hài lòng gật đầu nhưng sau đó lại là thở dài nói thần thông không kịp số trời trận này sát kiếp sẽ để cho ngươi biết được cho dù ngươi có thể tính toán hết thảy nhưng ở trong tam giới vẫn là thực lực định đoạt mà lại mãi mãi cũng sẽ có ngươi tính toán bên ngoài, ngoài dự liệu sự tính phát sinh dương tiễn sau khi nghe xong trầm mặc xuống không nói nữa mà thanh vân thấy thế sau cũng là lắc đầu tựa hồ bởi vì tu vi tăng lên có chút nhanh cái này dương tiễn tự nhận thực lực tăng thêm chính mình mưu trí tính toán có cỗ thao túng thiên hạ ảo tưởng nhưng phía sau sẽ để cho chính mình tên đồ nhi này biết được thực lực mới là trọng yếu nhất nam chiêm d ư ớ i chân linh sơn tay cầm hôn nguyên kim đấu m ộ t cha một đôi đỏ lên hai con ngươi dữ tận mà nhìn chằm chằm vào đối diện thổ hành tôn trực tiếp quát to thổ hành tôn cái kêu cụ lưu tôn không phải ta làm hại hôm nay đã ngươi ta đã đứng tại mặt đối lập vậy liền ai cũng không nên lưu tỉnh ta cái này hôn nguyên kim đấu chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo không kém cọi chút nào ta phật trong lòng bàn tay phiên thiên ấn hôm nay ngươi ta lớn không được bỏ mình cùng nhau lên cái kia phong thần bảng ngươi cũng chớ có trách ta đối diện mục t r a n g một bộ m u ố n liều mạng dáng vẻ phía dưới thủ hành tôn là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi tay nắm lấy tiên thiên linh bảo âm dương kính lúc này cũng không n g a n g mặc dù không có quay đầu nhìn nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng từng đôi t r ự c câu câu nhìn qua ánh mắt của hắn tới đi mục cha hai con ngươi hửng hồng tiếng giống giận dữ làm cho thủ hành tôn khóc không ra nước mắt ngươi nói ngươi chơi cái gì mệnh à chúng ta đều là con tôn nhỏ đã sư tôn ta không có quan hệ gì với ngươi như vậy chúng ta tùy ý làm hai lần chính là cần thiết hay không Biết bốn bàn cái, tiếp hai giận tới đi. Đến. Một cha cũng là nổi giận tiếng, kim tiếp hết, Đến. khuất thổ tôn một thước, một thân theo nhót, tay Một một trong tay trực không khoảng kính hành nhảy cha hốn xuống nguyên đấu cắn răng nắm dương cũng cũng lên lòng tản mát ra ánh gầm là là cao ra m3, âm mát đủ dữ sau á n vàng. g s một khắc thổ hành tôn hai t r ò n g mắt đỏ ngồi phía dưới tại sinh mệnh uy hiếp phía dưới hắn bản n ă n g cổ tay hơi vừa n h ấ t âm dương k í n h bên trong ánh sáng trắng nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp thẳng tắp bắn về phía cái kia tản ra ánh sáng vàng hôn nguyên kim đấu ngay tại cái này c h ư ớ c mắt phía dưới một bàn tay trực tiếp rơi vào thổ hành tôn thủ đó chỗ chỉ gặp nam cực tiên ông túi đầu trong hai con ngươi lóe qua một đường vẽ mất mát nhưng ngẩng đầu trong chốc l á t vì mình x ỉ n giá o uy nghiêm hắn không khỏi mặt lộ tùy ý vẽ khoát tay nói ta cái k i a cụ lưu tôn sư đệ đã vất lạc duy nhất cái này đồ nhi cũng là không thể gây ở chỗ này tiên thiên linh bảo âm dương kính ánh sáng trắng trực tiếp bắn tại h ố n nguyên kim đấu phát ra ánh sáng vàng bên trên người không biết chuyện đều tưởng rằng nam cực tiên ông xuất thủ dù sao hai người mỗi người chấp nhất món tiên thiên linh bảo đây đều là người khác bởi vậy chính là linh bảo bản thân uy lực không quan hệ song phương chủ nhân mà lại rất rõ ràng cái này hôn nguyên kim đấu căn bản không phải một món hộ thân trí bảo nói rõ chính là làm người buồn nôn cả hai đều thiệt nếu là thổ hành tôn cũng l i ề u mạng cũng coi như có thể một mực chú ý nam cực tiên ông đã thấy thổ hành tôn tại thời khắc cuối cùng sợ hãi sợ hãi đạo bạch quan g kia cũng không bắn về phía mộc cha mà là bắn về phía hôn nguyên kim đấu tại sinh tử thời khắc cuối cùng lựa chọn b ả o m ệ n h lấy âm dương kính triệt tiêu hôn nguyên kim đấu nếu không phải nam cực tiên ông cẩn thận chỉ sợ cũng trước mặt mọi người xấu mặt một tay cầm thổ hành tôn thủ đoạn tay kia tiếp nhận âm dương kính trực tiếp vứt cho đối diện phật giáo người nam cực tiên ông lộ ra một cỗ thản nhiên khí thế tùy ý nói ván thứ hai chúng ta xiển giáo bại cái này tiên tiên linh bảo âm dương kính liền thua ngươi nhóm phật giáo không chút nào dây dưa dài dòng thua chính là thua giờ khác này nam cực tiên ông thái độ trực tiếp thắng được trong tam giới vô số đại năng hào cảm mà ngọc hư c u n g bên trong nguyên thủy thiên tôn cũng là âm thầm thở dài một hơi lại nhìn thổ hành tôn lúc hắn không khỏi tràn ngập một đường ánh sáng lạnh lẽo như thế hạng người ham sống sợ chết vậy mà tại x i n giáo tôn nghiêm trước mặt lựa chọn sống tạm xem ra mệnh nên lên quan t h ề âm bồ tát từ bi cười một tiếng đem đối phương ném qua đến tiên thiên linh bảo âm dương k í n h trực tiếp đưa cho nhà mình sư t ỷ vân tiêu bồ tát dù sao mới vừa rồi là tạm cho nàng mượn sư t ỷ pháp bảo mới chiến thắng mà nàng bảo tồn lại một cái đồ nhi coi như nàng mới là kiếm lời mộc cha cũng là trải qua trận này về sau kinh lịch sinh tử đại kiếp sống sót sau hai nạn xuống hắn thở hồn hện đầy đủ sau một lúc lâu mới phản ứng được xoay đầu lại lộ ra kích động dáng tươi cười trận này sinh tử kiếp trực tiếp làm cho mộc cha cái này tầm thướng nhất nhất bình thường hắn thoát thai h o à cốt đạo tâm kiến định mà vừa rồi trong nháy mắt cử động có lẽ phần lớn nhận không nhìn thấy càng hoặc là nói ánh mắt của mọi người một mực đặt ở hai kiện linh bảo bên trên dù sao hai cái đứa bé tính là gì há có thể đáng giá bọn hắn chú ý chỉ có số ít mấy người nhìn thấy thổ hành tôn trong nháy mắt đó sợ chết quyết định tối thiểu nhất trong tam giới thánh nhân cũng thấy rất rõ ràng cũng chính bởi vì vậy nguyên thủy thiên tôn mới lạnh lùng quyết định để cái này thổ hành tôn ngày sau lên cái kia phong thần bảng thiên đình giao chỉ bên trong h ạ o thiên ngọc đế vẫn đang ngó chừng người của xiền giáo thổ hành tôn trong chốc lát động tác sao có thể trốn qua hai con mắt của hắn lập tức hắn lộ ra dáng tươi cười ha ha sư mọi ngươi nhìn ha thống khói a ngày sau cái này thiên đình nhưng cũng có đến chơi. trêu tức d á n g tươi cười phía dưới thấy giao chỉ vương mẫu cẳng là cười lắc đầu nàng cũng không có cự tuyệt dù sao các nàng hai người là chịu đại lao ra mệnh mà lại hai người cũng không có cái kia lòng thanh thản tình xưng b á t â m giới dù sao thượng cổ v u yêu hai tộc có thể cùng thánh nhân vật cổ tay tồn tại đều không có xính bọn hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy trở lại x i ề n giáo tường vân bên trong nam cực mới ông mặt lộ d á n g tươi cười nhìn qua nhà mình các sư đệ nói khẽ còn có ván thứ ba đã thua liền hai ván bọn hắn đều là thật vất và lại thua tình huống còn có thể bảo vệ mặt mũi cái này ván thứ ba cũng không thể bị mất、mặt. màu đỏ làn da tinh trùng trông mong nhìn qua nhà mình sư huynh đem chính mình tiên tiên linh bảo cho phật giáo lộ ra một bộ khóc không r a n ư ớ c mắt bộ dáng cái này thế nhưng là chính mình linh bảo a trong lúc nhất thời hắn không dám cho nhà mình đại sư huynh nam cực tiên ông sắp mặt nhưng ánh mắt lại nhìn về phía văn thủ phổ hiền còn có thái ớt ba vị vừa rồi mượn pháp bảo sư đệ ba người lung túng không thôi cái này thế nhưng là tiên tiên linh bảo tại trong tam giới đều là có thể n g ộ nhưng không thể cầu tồn tại nhất là bây giờ trong tam giới nhưng phạm là tiên tiên linh bảo cơ hồ đều có chủ bọn hắn là lúc nào đạo hành sư đệ nam cực tiên ông ánh mắt cuối cùng nhìn về phía chính mình người sư đệ này giờ khác này x ỉ n giáo còn lại kim tiên ả o ào, ào q u ă n g tới ánh mắt đạo hạnh t i ê n tôn bất đắc di thở dài một tiếng hắn biết bây giờ cũng là không có cách nào a liền để ta cái kia đồ nhi xuất chiến chỉ gặp thái ớt chân nhân hai con ngươi rét lạnh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m na cha cuối cùng nhìn tam tiêu bồ tát ngoài cười nhưng trong không cười nói na cha cái này nghịch đồ đã vì ta đệ tử như vậy cái này ván thứ ba chính là ta x ỉ n giáo đệ tử đợi ba xuất chiến thanh lý môn hộ t i ê n lặng nói xuống cái này thái ớt chân nhân quả thật không thẹn tàn nhẫn hai chữ nghe nói lời này sau bích tiêu cũng là cười lạnh nói cái gì n ị c h đồ không phải là ngươi cái này thái ớt mang không x một câu khiêu khích tiếng nói phía dưới bích tiêu cùng bình tiêu hai vị bồ tát lập tức lộ ra dáng tươi cười mà đối diện thái ớt chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi hắn bây giờ trụi lùi toàn thân trên dưới là cái gì pháp bảo cũng không còn nay trường hồng tác tiên thiên linh bảo như thế nào phổ hiến thở dài một tiếng chậm rãi từ trong ngực lấy ra một món màu vàng dây thừng nhưng mà hắn trên mặt có chút thở dài nhưng trên thực tế trong lòng cũng có tính toán bây giờ ba người bọn họ đồ đệ toàn bộ phản hàn giáo sau khi trở về chỉ sợ cũng không tiện bàn g hàn giao mình nếu là hào phóng điểm trả giá nhiều một chút không cần nói thắng bại như thế nào chính mình trở về ngọc hư cung cái này trừng phạt có thể ít một chút tính một điểm trường hồng tắc cái này tiên thiên linh bảo sau khi xuất hiện na cha cũng lạc cười trực tiếp nhìn xiển giáo chúng tiên nói thật tốt không ngờ ta na cha còn có thể trị giá một món tiên thiên linh bảo bất quá lần này có thể được gước pháp t ă n trương nếu ta na cha bại cái này một thân pháp bảo đều là ta ba vị sư tôn cùng các ngươi xiển giáo không quan hệ chỉ có ta na cha tính mệnh thuộc về các ngươi xiển giáo âm thanh mặc dù nó nớt nhưng ngôn ngữ trước lại lộ ra ít có hào sản g trực tiếp đem sinh tử không để ý không nói trong lời nói càng là lộ ra đối với xiển giáo thù hận đối mặt na cha thái ớt chân nhân cười lạnh một tiếng nói t ố t trận chiến này ư ớ c pháp tam trương liền ư ớ c pháp tam trương ta xiển giáo đệ tử đợi ba đánh với n g ư ơ i một trận song phương đều không chuẩn dùng t i ê n thiên linh bảo chỉ cho dùng bình khí những lời này đến về sau rõ ràng bị chúng phép khích tướng na cha trực tiếp cười lạnh một tiếng Từ ba ê n hông lấy r thái cực phủ ấn tiên tiên linh bảo trực tiếp phù Linh cực ấn Bảo vị ứ t cho hắn ba v sư tôn Ba vị sư t ô như n na cha có cái một phần vạn còn m ỗ i ba vị sư tôn tha thứ đ ổ nhi không nhỏ cái này linh bảo chính là đ ổ nhi hiếu kính sư tôn dứt lời sau na cha chân đạp phong hỏa luân đi thẳng tới trước trận ma xiển giáo một phương đạo hạnh thiên tôn bất đắc d ĩ thở dài một tiếng nói đ ổ nhi đi thôi chỉ gặp xiển giáo chúng tiên bên trong một đoá tường vân chậm rãi xuất hiện tại trước trận thấy một người không phải tục không phải đạo đầu đội một đỉnh n ó n trụ người mặc đạo phục tay cầm hàng ma sử không dận tự uy đạo nhân xuất hiện núi kim đình động ngọc ốc đạo hạnh thiên tôn môn hạ vi hộ hai người lần đầu gặp nhau phía dưới na tra trực tiếp niệm g h ai cười to nói n g u y ê n lai ngươi cũng là xiển giáo đệ tử đời ba ai cũng biết bây giờ xiển giáo đều là lấy đệ tử đời ba càng kiếp đối mặt na tra khiêu khích xiển giáo đệ tử đời ba bên trong thanh danh cơ h ầ nhất là biên giới hóa vi hộ cũng là lông mày n h u lại âm thanh lạnh lùng nói mây khói chỗ sâu ẩn ta thân tu luyện thiên hoàng tham đạo cơ một điểm chân nguyên không phá rỏ kéo bạch hổ qua cầu tây dễ làm hao mòn thiên đ ị ệ chóc lát người gọi ta toàn chân khách bạn long hổ thủ nhà tranh đạo ca xuống càng là tự giới thiệu nhất là tu luyện thiên hoàng tham đạo cơ câu nói này cơ hồ chính là lại nói chính hắn chính là thiên hoàng năm bên trong liền bái nhập i ể n giáo muốn h ạ về phần s á t k i ế p quấn thân thập nhị kim tiên vẫn là tại nhân hoàng thời kỳ phạm n g h e xong lời này sau na nà cha liền biết được chính mình khiêu khích kế hoạch thất sách t r a o mày xuống càng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thật mạnh u y áp tu vi của đối phương vậy mà đã là kim tiên viên mãn cảnh liền sai nửa bước liền không có thể bước vào thái ớt kim tiên cảnh khoan động thù đã nhưng mà đúng vào lúc này quan thế âm cũng là t r ư ớ c mở miệng ngăn lại chuẩn bị động thủ hai người tại xiển giáo mười một kim tiên ánh mắt phía dưới bàn tay như ngọc trắng chỉ vào vi hộ binh khí tiếng cười nói lúc nào đạo hạnh t i ê n tôn đạo h ư u ngươi hàng ma bảo s ử không tính tiên thiên loại hình rồi như như vậy lời nói chúng ta nhưng muốn là na cha cầu được chúng ta sư tôn thí thần thương một câu niệm mai phía dưới na cha cũng chú ý tới chỉ gặp vi hộ trong lòng bàn tay cái kia cắn hàng ma bảo s ử tản ra một chút linh quang sư tôn vi hộ cũng là lối lạc trực tiếp đem trong lòng bàn tay binh khí hàng ma bảo xử cho chức g a o cho nhà mình sư tôn cẩm mà hắn đã là tay không tất sắt thấy cảnh này sau xiển giáo chúng tiên bên trong vân trung tử trực tiếp dừng dưng vung tay lên lập tức một cán màu vàng trưởng côn xuất hiện trong lòng bàn tay t i ệ n tay lại vứt cho chính mình người sư điện này sư điện này côn tên hoàng kim côn chính là ta tỉ mỉ l u y ệ n chế hoàng kim côn giữ tại lòng bàn tay vi hộ phỏng đoán không khỏi nữ h một cái lông m à y mặc dù có chút không vừa tay nhưng cũng không ngại vừa rồi hàng ma bảo sử kỳ thực chỉ có thể coi là nửa cái tiên thiên linh bảo là một món bị hao tổn tiên thiên linh bảo lại đi qua trong lò lửa rèn luyện l ú c này mới bảo lưu lại tiên thiên t h u tính như thế có thể đánh một trận giờ khác này thái ớt chân nhân trực tiếp đối mặt quan thế âm lạnh lùng nói xong mà lúc này song phương thế lực ngang nhau đều là kim t i ê n cảnh nhưng rất rõ ràng cái này vi hộ tu vi muốn hơi thắng một bậc mà lại kinh nghiệm bên trên c à n g là không phải so bình thường na tra trực tiếp gầm thét một tiếng nháy mắt thi triển thần thông lộ ra ba đầu tám cánh tay hỏa t i ê m thương càn k h ố ớ c quyển hôn t i ê n lăng gạch vàng âm dương kiếm từng kiện từng kiện binh khí giữ tại trong lòng bàn tay đồng thời dưới chân c à n g là dẫm lên một đôi phong hỏa luôn c à n g là đã xem không ít người âm thầm gật đầu kẻ này t i ê n tư không tệ chương hai trăm hai mươi ba tăng ngội chân hỏa hiền Chỉ gặp Na trong i tiếp tiếp vi tiếng, hai tay nắm một cái ể n cánh thần thông nên đón đồng dạng cũng lớn nắm ba tay tay đầu tám trực hét một một hộ h lấy, là à kim Côn đánh tới. Trong chốc ô n n đ á tới. Trong Ẩm Ẩm. c h lát trên bầu trời hai người giao thủ tiếng ầm ầm không ngừng nổ v a n g như là cái kia sấm sét giữa trời quang hai người tuy là kìm tiên cảnh tại vô số đại năng trong mắt bất quá là đứa bé chơi đùa nhưng cũng có sáng trói nơi một cái là bát cựu huyền công nào rượu sâu một cái khác thì là ỉ vào ba đầu tám cánh tay thần thông lớn